Kiến trúc này nhìn thật là kỳ lạ, phong cách cổ xưa đại khí, cũng không biết là dùng tới làm cái gì. Nhìn thấy loại này thân tích, mọi người đều trở nên hưng phấn, nếu như không là có còn giữ lại đại vương sơn đệ tử duy trì lấy chất tự, tuyệt đối sẽ tuân đi qua, từng cái theo trong cửa sổ rối dài cổ, nhìn về phía tô vũ nơi này. Không để ý tới điên cùng mọi người, tô vũ mỉm cười, chậm dãi tiến vào bên trong. Cái này tự phường, cấu tạo thiên hướng về cổ đại tử phường, nhưng lại cực kỳ sạch sẽ. Tất cả mọi thứ đều có thứ tự bài phóng. Ở bên trong, cất rượu đạo cụ đầy đủ mọi thứ, chính giữa để đó ba cái vặt rượu, từ nhỏ đến lớn sắp xếp. Tiểu phương vặt rượu, có thể cực lớn rút ngắn cất rượu cần thiết lên men thời gian, lên men chỉ cần một canh giờ là đủ. Nhìn lấy rượu này vạc, tô vũ trong đầu trong nháy mắt thì thêm ra như thế một cái nhắc nhở. Hả? Nghĩ không ra rút chúng kiến trúc thế mà còn có đồ tặng kèm, tô vũ khỏe miệng hơi vỉnh lên, tiếp lấy nhìn bốn phía vào rượu tiểu phương vào rượu. Đem rượu để vào bên trong, có thể đưa đến giữ tươi tác dụng, làm mùi rượu không dễ xói mòn. Quả nhiên lại là cái thứ tốt. Nếu là thử tay nghề, như vậy trước hết dùng ít rượu vạc đến cất rượu đi. Tô Vũ xoa xoa tay, trầm ngâm khá lâu, trực tiếp đi đến nhỏ nhất vạc rượu trước, tiếp lấy đem cất rượu cần thiết linh dược cùng hoa quả hết thể lấy ra, mi mắt hơi hơi nheo lại. Có thiểu thần bí tịch, Tô Vũ lúc này coi như là cất rượu đại sư, căn bản không sợ hội ủ chế thất bại. Cũng không phải là tất cả hoa quả đều thích hợp cất rượu, căn cứ tiểu thần trong bí tịch đến ghi chép, tô vũ lần đầu thử tay nghề, lựa chọn là linh quả tiểu. Linh quả tiểu, tuyển dụng đều là phổ thông hoa quả cùng cấp 2 cấp 3 hạ cấp linh quả làm tài liệu, ủ chế thủ pháp cũng không phức tạp, thích hợp nhất để tân thủ lần đầu ủ chế. Đem từng cái linh quả có thứ tự bày đặt tại chính mình mặt mũi xuất ra mấy quả trái cây màu xanh trong tay áng trường, tô vũ trong mắt lộ ra mỉm cười. tiếp theo cổ tay khai đảo Một thanh màu đen thái đao liền xuất hiện tại trong tay mình. Bàn tay bông nhân vũ, nhất thời mặt bản run lên, bay ở lên linh quả nhau nhau ném đi mà lên. Tiện tay đùa nghịch một cái đao hoa, trong tay thái đao hóa thành một đạo đạo hư ảnh, chỉ hướng những thứ này linh quả cắt chém mà đi. Phốc phốc, phốc phốc. Những thứ này linh quả tại đao ảnh phía dưới lập tức hóa thành mảnh vỡ, tiếp lấy tất cả đều rơi vào tô vũ trước mặt vạc rượu bên trong. Tại tô vũ rơi khống chế, những thứ này mảnh vỡ không có mảy may dẫn ra ngoài mặc dù là mảnh vỡ, nhưng nếu là nhìn kỹ cũng có thể phát hiện, bộ dáng cực kỳ tinh tế. Linh quả Tô Vũ có là, sử dụng số lượng rất nhiều, lại thêm rượu này vạc vốn cũng không tính to lớn, linh quả mảnh vỡ, đại khái được nửa vạc. Nhìn lấy cái này nửa vạc mảnh vỡ, Tô Vũ trầm ngâm một lát, tiếp lấy lại là lại lấy ra một cái Phượng Tiên quả. "Hừ, muốn cũng là cay độc hỏa nhiệt, Phượng Tiên quả làm hỏa thuộc tính cao giai linh quả, tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất." Cố Đại Vương sơn tại Loại này cao dai linh quả tô vũ căn bản không quan tâm, xa xỉ vô cùng. Tô vũ trong tay thái đao xoay tròn đao hoa hất lên, không chút do dự chính là cắt xuống đi. Chỉ là một cái hô hấp thời gian, cái này mai phượng tiên quả liền biến thành một bãi mảnh vỡ, đồng dạng rơi vào tiểu trong vạc. Theo những thứ này linh quả tiến vào trong vạc, nội linh lực tựa như nhận dẫn dắt lẫn nhau ở giữa thế mà cảm thấy bắt đầu liên hệ với nhau. Các loại linh lực hình thành một cái hoàn mỹ dung hợp, để trong vạc tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt đem rượu và cái nắp đắp kín, Tô Vũ đôi mắt chính là ngưng tụ, người sau hai tay phủ tại vạc rượu phía trên, linh lực thấu thể mà ra, điên cuồng chui vào cái kia trong vạc. Phốc suy phốc suy. Căn cứ tiểu thần trong bí tịch ghi chép, Tô Vũ hoàn toàn không tá trợ ngoại vật, trực tiếp dựa vào linh lực, tại trong vạc hóa thành báo táp linh lực, nghiền ép trong này mảnh vỡ. Tại linh lực quay phía dưới, những cái kia mảnh vỡ không ngừng xoay tròn, nhau nhau thẩm thấu ra chất lỏng, chất lỏng kia rất nhanh chính là thẩm thấu thiết quá mà những linh lực đó cũng chậm rãi thẩm thấu đến những tiểu dịch đó bên trong. Một bên khác, Đại Vương Sơn truyền thừa trong động. Wen. Một canh giờ thời gian trôi qua, Tiêu Dật Hàn Nguyên bản nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, đôi mắt chỗ sâu tình quang bùng lên. Theo mắt mở ra, xung quanh hắn lại là không ngừng phát ra tiếng phá hủy, toàn thân khí thế đều là đột nhiên thay đổi, một cỗ sát ý như là thực chất, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trong mắt mọi người, lúc này quanh người hắn thật giống như bị tầng tầng huyết quang trô vây quanh như là sát thần. Thật mạnh kiếm khí, tốt nồng sát ý. Nhị minh chủ thanh âm giật mình, nhịn không được kinh hô lên. Kiếm vốn là chủ sát phạt, lại thêm cái này sát ý vô biên, liền xem như vũ tôn đều khó mà có bực này khí thế. Cái này nên tính là lĩnh vực hình thức ban đầu đi, hơn nữa còn là hiếm thấy sát lục lĩnh vực, nương tựa theo võ tông tu vi thế mà có thể làm đến bước này, thật sự là thiên tài. Lôi tông chủ cũng là cảm khái nói. Lĩnh vực đồng dạng cũng đều là ngũ hành lĩnh vực Rồng sắt lục lĩnh vực loại này đặc thù lĩnh vực, uy lực tự nhiên càng mạnh. Ngay đúng lúc này, lại là một tiếng oanh minh, Vân Bất Phàm cũng là hai mắt đột một tính, toàn thân đều mang một cỗ thẳng tiến không lùi khí thế. Quan Vũ Dung Mạnh cùng bá đạo để hắn hai đầu lông mày nhiều vô tận khí khái hào hùng, ánh mắt sáng ngời, như là một ngọn đèn sáng, đâm vào người hai mắt đau nhức. Ha hạ, các ngươi cũng tốt. Đúng lúc này, Sở Tiêu giao nhưng cũng là đi tới. Khí thế của hắn không kịp tiêu giật hàn cùng Vân Bất Phàm Nhưng là quanh thân lại bao phủ một vòng phiêu miểu khí tức, toàn thân đều là một cỗ thoải mái không bị trói buộc mùi vị. Kiếm tiên trong truyền thừa, cũng không biết hắn lĩnh ngộ cái gì. Ai nha? Thật đói a ta muốn ăn cái gì? Một đạo non nốt nữ tiếng vang lên, mập mạc bé gái thân hình lại béo một vòng, tiếp lấy không nhìn thẳng mọi người, thế mà trực tiếp xuất ra tùy thân mang theo vô số thực vật, thì như thế tại chỗ phàm ăn lên. Nàng tướng ăn cực kỳ khủng bố, những thực vật đó coi như... Hoa quả lại là liền vỏ trái cây đều không xé mở, trực tiếp há miệng ăn, mà lại, miệng rõ ràng không lớn, nhưng lại có thể trực tiếp nuốt một cái cà chua, nguyên lành nhấm nuốt mấy lần liền có thể nuốt vào. Mà nàng lựa chọn pho tượng lại là một đầu nết to miệng hung thú, cái kia hung thú toàn thân biến thành màu đen, trong đôi mắt hung quang tất hiện, thân thể trên khí thế ngập trời, nếu là tô vũ ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra, chính là thao thiết không thể nghi ngờ. chương 356, say lòng người mùi rượu, điên cuồng đám người. Nhân vì một canh giờ hạn chế, bởi vậy đệ tử lục tục nao ngoe cũng bắt đầu thức tỉnh, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, có thu hoạch riêng. Tuy nhiên lần này cảm ngộ không thể trực tiếp gia tăng bọn họ linh lực, nhưng là đối bọn hắn sau này tu luyện công pháp, cùng trong chiến đấu vũ khí đều rất có ích lợi, lâu dài đến xem tuyệt đối đều có thể trở thành một phương cường giả. Nhìn lấy Đại Vương Sơn đệ tử, trên mặt tất cả mọi người đều mang cực kỳ hâm mộ. Loại này truyền thừa tuyệt đối là sáng tạo thiên tài chuyên nhất lựa chọn, 20 năm, không Chỉ cần 10 năm, Đại Vương Sơn sợ rằng sẽ trở thành cường giả như mây địa phương. Nhị Minh Chủ cảm khai nói, thanh em bên trong tràn đầy thốn thức. Đúng vậy à, cái này Đại Vương Sơn thành lập còn giống như không đủ 2 năm đi, loại này tốc độ phát triển quả thực là nghe giận cả người. Lôi Tông Chủ cũng là hét lại nói. 10 năm, Bang Tâm Nguyệt ở một bên cười không nói. Ngày thơ A nàng gặp qua Đại Vương Sơn các loại thần kỳ, nếu là Đại Vương Sơn thật phát triển, phối hợp với Hậu Sơn những linh dược kia. Có lẽ không cao hơn 3 năm liền có thể trưởng thành là ngũ châu đại lục đỉnh phong thế lực một trong. Tô tiểu Hưu đâu? Triệu lao cùng tôn lão lựa chọn đều là hỏa phượng hoàng pho tượng, hai người đều có thu hoạch, chính thảo luận mỗi người càng ngộ, ánh mắt đảo qua mọi người lại là hơi sướng sở, mở miệng hỏi. Tô đại vương vừa vặn giống đi ra ngoài trước. Lanh thi thì trực tiếp trả lời. Có như thế tốt truyền thừa, tiểu tử này thế mà trước mắt. Tôn lão cười khổ lắc đầu, không khỏi nói ra. Một đám người vừa nói vừa cười nhau nhau đi tới, hướng về lầu tiếp khách mà đi. Hả? Được gần nửa cách giờ, mọi người cước bộ đều là có chút dừng lại, tiếp lấy cái mùi không hẹn mà cùng người người, đồng tử đông nhiên co dù lại. Đây là... mùi rượu. Tôn lão mi mắt trừng lớn, thanh âm bên trong mang theo run rẩy, nói thẳng. Loại rượu này hương. Tại sao lại có như thế hương mùi rượu? Triệu lao cũng là khó có thể tin nỉ nó nói, đang khi nói chuyện lấy tay chùi chùi chính mình sắp tràn ra nước bọn. Hương rượu này cũng không nồng đậm, nhưng lại cực kỳ kéo dài, bọn họ đều là người thích rượu, mặc dù chỉ là người được một kia, nhưng là tâm ly đã bắt đầu ngứa lên. Hương, hương a. Lôi tông chủ giống to vài tiếng, tiếp lấy toàn thân linh lực bạo dũng, phía sau mang theo vô tận bụi mù, điên cuồng hướng về mùi rượu trô bay đi. Khẳng định là Tô đại vương tại cất rượu. Ta đã nói rồi, Đường Đường đại vương sơn sao lại có khả năng mỹ tửu. Nhị minh chủ cao giọng quát, Sát mặt kích động đến đỏ bừng, tốc độ tăng lên tới cực hạ, theo sát lôi tông chủ chạy như bay. Chúng ta đại vương sơn hảo tiểu, tự nhiên muốn chúng ta trương đếm. Tiêu giật hàn cùng vân bất phàm liếp nhau, mang trên mặt ý cười, cũng là nhấc lên toàn thân linh lực, cấp tốc chạy như bay. Được không xa, mới xây tiểu phường xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt, đối với trống rông xuất hiện kiến trúc, bọn họ sớm đã không thấy kinh ngạc, nghe càng lúc càng nồng mùi rượu, tâm phanh phanh trực ngẻ, tốc độ không khỏi lại nhanh mấy phần chính là chỗ n Tô Đại Vương cũng quá không có suy nghĩ, thế mà trốn ở chỗ này vụn trộm cất rượu, may mà lô múi của ta linh à. Toàn bộ Đại Vương Sơn đều là bị mùi rượu bao phủ, mùi thơm này kéo dài, mềm mại đến cực hạn khiến người ta say mê, như tiểu hình gọn sóng đồng dạng thỉnh thoảng bước mọi người, tại mọi người nội tâm dập dờn lái đi. Mà tại cách đó không xa, lầu tiếp khách bên trong càng là vỡ tổ, mọi người sắc mặt đều là trở nên đỏ hồng, cùng nhìn nhau, đều là nhìn tới lẫn nhau trong mắt thật không thể tin không ít người như là trên lò lửa con kiến, xoa năn tay, không ngừng mà tại lầu tiếp khách bồi hồi. Lầu tiếp khách người bên trong thật sự là quá nhiều, Tô Vũ trước đó liền xuống qua cấm lệnh, người không có phận sự không được tùy ý vượt qua lầu tiếp khách. Lúc này Đại Vương Sơn uy nghiêm căn bản không ai dám kiêu khích, tuy nhiên từng cái trong lòng lo lắng, nhưng lại không ai dám vượt biên. Lúc này, bọn họ nhao nhao để đua xuống, đối trên bàn nguyên bản mỹ vị vô cùng thức ăn đều mất đi hào hứng, bên trong miệng chậm rãi đều là rượu mùi thơm Rốt cuộc dùng không được khác đồ vẩn. Ta đi. Đây là mùi rượu sao? Trên thế giới thế mà còn có như thế mỹ tiểu, liền xem như tinh linh tộc linh tiểu đều không như thế thơm à. Không được, ta không chịu nổi, nghiện rượu trong nháy mắt phạm, toàn thân ngứa nhớ qua uống một ngụm, liếm một ngụm cũng tốt ta. Đại vương Sơn rốt cuộc có rượu. Cho ta tới trước một bình. Có ít người đầu rẽ so sánh nhanh, trực tiếp đối với lầu tiếp khách bên trong đại vương Sơn đệ tử nói ra. Đúng đúng đúng, giá cả bất luận trước cho ta đến một bình. Chỉ bằng vào mùi thơm này liền biết đây tuyệt đối là mỹ tiểu, các ngươi ai dám giành giật với ta, ta với ai gấp. Trước mắt còn không có tiếp vào đại vương mệnh lệnh, rượu này tạm thời không bán. Nhưng mà, đối mặt mọi người điên cuồng, đại vương Sơn đệ tử lại là mặt không đổi sắc, trực tiếp vô tình từ chối nói. Ha ha ha, loại chuyện này tự nhiên muốn chờ tô đại vương mệnh lệnh. Một vị thương nhân bộ ráng nam tử không chút phật lòng, cười ha ha một tiếng nói. Tiếp lấy hoàng hốt ngọc mị đi đến bên trong một vị đệ tử bên người, kín đáo đưa cho hắn một cái thượng phẩm linh thạch, nói nhỏ, vị huynh đệ kia, ta biết ngài là đại vương Sơn cao đổ, còn mời rượu này mở bán thời điểm, soi cố huynh đệ ta một điểm, ta nhất định vô cùng tăng kích. Động tác khác tuy nhiên ẩn nấp nhưng là ở hiện trường đều là vũ giả, mi mắt tự nhiên bén nhọn, rất dễ dàng thì nhìn ra manh mối, từng cái theo sát sau, đối với đại vương Sơn đệ tử bộ dáng như vậy, thật tại cất rượu. Lôi tổng chủ bọn người trong nháy mắt xông vào tử phường, nghe cái kia nồng đậm vô số lần mùi rượu, một mặt say mê. Lúc này, bọn họ nguyên bản tốc độ đột nhiên trở nên hòa hoãn, từng cái tựa như hành hương, không có phát ra mảy may tiếng vang, mà chính là chậm dài hướng về bên trong đi đến. Lúc hành tẩu, bọn họ đột nhiên dâng lên một tia gần hương tỉnh càng e sợ cảm giác, mặc dù có nồng đậm mùi rượu, nhưng là bọn họ vẫn như cũ sợ hại đây là một giấc ngộng, sợ tô vũ căn bản không phải tại cất rượu dần dần Tô Vũ bóng người ra hiện trong mắt bọn hắn, nhìn lấy Tô Vũ trước mặt vặt rượu, mọi người đều là không khống chế được buông lỏng một hơi, trong miệng một lời nuốt nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Là tiểu, tuyệt đối là tiểu. Mắt thấy Tô Vũ còn tại ủ chế, bọn họ cả đám đều dừng bước lại, cả đám như là ngoan bẽo ngoan, liền hô hấp âm thanh đều áp chế đến thấp nhất, tiên lặng đứng ở một bên nhìn lấy. Bởi vì rượu này vạc đặc tính, giảm bất thời gian dài lên men quá trình, bởi vậy nhuỡng cực nhanh. Lúc này, đã đến cuối cùng nhất một cái khâu. Từ cái này vạc rượu cái nắp ở trung tâm là một cái hình tròn nắp nhỏ, Tô Vũ đưa tay đem cái này cái nắp nhấc lên, lộ ra một cái lỗ nhỏ. Nguyên bản áp lực mùi rượu đạt được phong thích, tựa như bom, trong nháy mắt hướng về bốn phía nổ bể ra đến, toàn bộ trong không gian mùi rượu trực tiếp nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Hương, Thương quá. Rầm. Những tông chủ kia mi mắt đều đỏ, mỗi một cái đều là cuồng nuốt nước bọt, mi mắt gắt gao nhìn chằm chằm rượu kia vạc, tiếng kinh hô không ngừng. Bọn họ miệng lớn hút lấy mùi thơm này, Hận không thể hóa thành mùi vị kia một bộ phận. Tô Vũ cũng không rảnh quản bọn họ, mỉm cười, giống như là hướng về kia trong lỗ nhỏ đổ vào một bình linh tuyền Tiếp lấy lại lấy ra một khỏa màu xanh lam linh quả đầu nhập bên trong. chương 357, thử động. Để cho ta tới. Ta tới. Cái này màu lam nhạt trái cây toàn thân đều là màu xanh lam trong suốt hình. Từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy trái cây nội kinh lạc, như là vô số đầy sao tô điểm, bên trong càng là có dịch thể lưu chuyển Từ cái này trái cây trên thân còn tản mát ra từng đợt băng hàn chi khí, quanh thân cảm thấy có băng xương quay trúng quanh. Băng tinh ngọc quả. Băng Tâm nguyện không khống chế được kinh hô lên, nghĩ không ra Tô Vũ liền loại này, linh quả đều bỏ được lấy ra cất rượu. Nếu để cho nàng biết trước đó Tô Vũ đem Phượng Tiên quả cũng lấy ra cất rượu, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Theo cái này băng tinh ngọc quả đầu nhập bên trong, cái kia nguyên bản nồng đậm mùi rượu lại là trong lúc đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, tựa như vừa mới hết thảy đều là ảo giác. Hả? Những nguyên bản đó như si như say tất cả mọi người là thần sắc xứng sở, tiếp lấy nhau nhau đem ánh mắt rơi xuống tô vũ trên thân, từng cái mặt mũi tràn đầy vội vàng. Nguyên bản có mùi rượu còn có thể miễn cưỡng giải thèm một chút, nhưng là bây giờ lại liền mùi rượu đều không, đây không phải đòi người mạng ra sao. Tô Đại Vương, đây là chuyện thế nào? Lôi tông chủ chật chật lấy miệng, nhìn lấy tô vũ nói ra, trong mắt chẳng đầy chờ mong. Đúng vậy à, tô tiểu hữu, ngươi không phải là thấy chúng ta đến. Đặc biệt đem rượu này cho tư giấu đi đi. Tôn láo vua râu, mi mắt chăm chú nhìn lấy Tô Vũ. Tô Đại Vương, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không uống chùa ngài tiểu, muốn bao nhiêu linh thạch cứ mở miệng. Nhị Minh chủ biết rõ Tô Vũ tính xấu, trực tiếp rộng rãi tức giận nói. Bọn họ mỗi một cái đều là rỗi dài cái đầu, không ngừng mà chỉ hướng Tô Vũ trước mặt vạc rượu bên trong nhìn quanh. Tiểu ngay tại cái này trong vạc, chờ một chút còn mời chư vị nhấm nháp. Tô Vũ cười cười nói thẳng c Tô Đại Vương khách khí. Những tông chủ kia nhất thời mặt mày hớn hở, mi mắt đều nheo lại. Đúng lúc này, Tô Vũ chậm rãi đem rượu này và cái nắp sốc lên. Đã thấy, tại đây trong vạc thế mà kết một tầng thật dày màu lam nhạt băng khối, chính là những thứ này băng khối ngăn cản mùi rượu khí tiết ra ngoài. Những thứ này băng khối chính là băng tinh ngọc quả biến thành, trong suốt sáng long lanh, thông qua băng khối có thể rõ ràng nhìn thấy nội linh rượu trái cây. Uống rượu uống cũng là kinh bạo. Tô vũ loại thủ pháp này chính là dùng cực hạn nhiệt độ thấp trong nháy mắt đem rượu cho gấp lạnh, đem rượu hương hoàn toàn cùng tiểu từng dung, lại thêm băng tinh vào quả, loại dung hợp này tại đây loại nhiệt độ phía dưới có thể nói là đem cái này trong vạc tất cả nguyên tố trong nháy mắt dung hợp. Cái này toàn bộ trong vạc tựa như một cái hàng mỹ nghệ, mỹ lệ dị thường. Mọi người chờ mong càng đậm, từng cái xong quyền đều không khống chế được nắm chặt. Hô hô ho. Tô Vũ bàn tay mở ra, ở đâu nơi lòng bàn tay, chậm rãi hiện ra một đoàn ngọn lửa màu xanh. Cái này ngọn lửa nhấp nháy lấy, loe yêu dị ánh sáng xanh. Hài tay vấy một cái, đoàn kia hỏa diễm lập tức nhảy đến vạc rượu bên trong. Hoa, vốn là chỉ là một đám lửa, nhưng là tại chạm đến băng khối đồng thời lại là ẩm vang giản tán, toàn bộ hỏa diễm đều tại băng khối phía trên bốc cháy lên. Phía trên là ngọn lửa màu xanh, nhưng là phía dưới lại là màu lam nhạt băng khối, hai thái cực lúc này lại chung sống hòa bình lấy, như thế cảnh tượng kỳ dị làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng sợ hãi tháng Tô Vũ mặt sắc mặt nưng trọng, mi mắt chăm chú nhìn lấy hồn thanh diễm, cẩn thận điều khiển. Tại hắn rơi khống chế, những hỏa diễm đó tuy nhiên cùng băng khối cách rất gần, nhưng lại đạt tới một cái hoàn mỹ thăng bằng. Ngọn lửa màu xanh như dòng nước chậm rãi chảy xuôi, rất nhanh liền bao trùm nhập toàn bộ vạc rượu. Xì Hồn thanh diễm tại Tô Vũ rơi khống chế, bắt đầu chậm rãi thiêu đốt lấy những băng khối đó, thiêu đốt tốc độ cực chậm mà lại rất phẳng trượt, băng khối hòa tan nước từng chút từng chút dung nhập những loại diệu đó bên trong. Màu trắng khói xanh chậm rãi bay lên, thế mà khiến người ta sinh ra một loại không thực tế tốt đẹp. Mà nương theo lấy băng khối hòa tan, những nguyên bản đó mùi rượu trong nháy mắt liền đạt được hoàn mị phong thích, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian, mùi thơm này liền như là da áp bánh thú, lén đến đại vương sơn môi khắp nóng ngách. Rầm. Những tông chủ kia điên cuồng nuốt nước bọn, chỉ cảm giác mình linh hồn đều nương theo lấy mùi thơm này tại bắt đầu run dậy. Mùi vị kia mang theo mùi rượu, còn có tửu tê dại chi khí khiến người ta có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Nếu là uống một ngụm, đây chẳng phải là thành tiên. Rượu này, thơm quá. Nhị minh chủ liếm liếm chính mình khô khốc bờ môi, nỉ non. Lúc này, hắn ánh mắt đã mơ hồ, nước mắt, theo mặt của hắn gỏ má chạy xuôi mà xuống, đây là kích động nước mắt. Không đơn thuần là hắn, thì liền triệu lao cùng tôn lão còn có hắn mấy vị tông chủ đều kèm nén không được nữa chính mình nước mắt, gương mặt đều đã ướt ác. Rơi lệ, đây là thân thể bản năng phản ứng Căn bản không phải do chính bọn hắn làm chủ. Không được, ta thật sự là nhịn không được. Nếu như không uống một ngụm dạng này tiểu, ta nghĩ ta sẽ sống không bằng chết. Tô Đại Vương, ngài tranh thủ thời gian nói cái giá đi. Thừa dịp còn có thời gian, ta liền xem như đi bán mình đều sẽ kiếm đủ một chén rượu tiền. Khó chịu chết ta, miệng ta đều làm, toàn thân khô nóng. Tô Đại Vương, cầu ngài nhanh lên, ta cho ngài quỳ xuống đều được. Tô Đại Vương, ta có một cái cháu gái, đưa ngài tiểu gì? Chỉ cần một chén rượu nha Võ giả môi cái đều là thử quỷ, cái nào có thể chịu đựng được loại này dụ hoặc. Cái này theo một cái sắp chết đói người nhìn thấy một bàn tiệc, chỉ cần có thể ăn một bữa cơm, như vậy cái gì điều kiện đều sẽ đáp ứng. Vông vông vông. Mau mau không biết thời điểm nào đã vọt tới Tô Vũ bên chân, cũng là tại quần thiếu hồ, không ngừng mà vây quanh ở Tô Vũ bên chân, một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng đầu điên quần vốt ve Tô Vũ ông quẩn. Mà lúc này, Tô Vũ lại là không rảnh bận tâm bọn họ, tiếp tục điều khiển hồn thanh diễm. Băng khối đã hoàn toàn hòa tan, mà ngọn lửa màu xanh kia nhưng là như cũ đang thiêu đốt, lần này là tại tiểu phía trên thiêu đốt. Mấy hơi thở sau đó, ngọn lửa kia chậm rãi giảm bớt, cuối cùng nhất nhoáng một cái một chút, lại là trực tiếp chui vào trong rượu, cuối cùng dập tắt. Có thể, Tô Vũ như chút được gánh nặng vương lòng một hơi, tham thảm nói ra. Dù sao là lần đầu tiên cất rượu, các loại trình tự đều từ tìm kiếm tiến hành, Tô Vũ không dám có chút chủ quan. Tốt. Những tông chủ kia mi mắt trong nháy mắt sáng rõ. Như là đèn sáng, hỏa nhiệt đến có thể bắn ra ánh sáng. Tô Đại Vương, ngày trước hết để cho ta nếm một ngụm đi, đây là tại cứu ta mệnh a. Lôi tông chủ trong nháy mắt thì bay nhào lên, ôm chặt lấy Tô Vũ bắt đùi, nước mắt nước mũi xoạt kéo chạy xuôi mà xuống, nơi nào còn có một phái tông chủ bộ dáng. Tô Đại Vương, để cho ta liếm một ngụm đều thành, sau này ngài chính là ta ngọn đèn chỉ đường, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngài đại ân đại đức. Nghị Minh chủ cũng là theo sát sau, bay nhào mà đến. Ôm lấy Tô Vũ một con đường khác bắp đuổi khóc kể lệ. Tô Tiểu Hữu chúng ta Đại Vương Sơn diệu mới, lẽ ra để cho chúng ta Đại Vương Sơn người trước thử độc, người này trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Triệu Lao sung phong nhận việc nói. Ta nổ vào. Muốn thử độc cũng là ta tới thử. Tôn lão lập tức đỏ mặt quát. Đại Vương Sơn người thân phận dễ hỏng, thử độc việc nặng thế nào có thể giao cho các ngươi. Bất tài nguyện ý lấy thân thử độc. Trong đám người một vị tông chủ lập tức xung phong nhận việc nói ra. Một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ ráng. Trường 358, băng cùng lửa giao dung, thoải mái. lâu tiếp khách bên trong, nương theo lấy hương rượu này trong nháy mắt nồng đậm, mọi người đầu tiên là sương sở, tựa như ném hồn, tiếp lấy cả đám đều điên, hai mắt thế mà bắt đầu không bị khống chế phun ra nước mắt. Hương! Quá thơm! Mùi rượu cùng thực vật mùi thơm hoàn toàn khác biệt, rất dễ dàng phân biệt, mà lại rất dễ bị nhớ kỹ. Như thế mùi thơm, liền thân thể cũng bắt đầu sinh ra bản năng phản ứng Ô oh, ô oh, oh. không được, trên đời thế mà còn có như thế mỹ vị tiểu, nghe được lại ăn không được, đây quả thực là muốn mạng người a Khác không biết đủ, có thể ngửi được loại mùi thơm này đã là một niềm hạnh phúc, thừa dịp mùi vị kia không có tán, tranh thủ thời gian nhiều hút mấy cái đi. Ha ha ha, không sai, đến. Cho ta đem cái chén rót đẩy Có một vị lao giả cầm trong tay một chén nước uống một hơi cạn sạch, cười ha ha nói. Hắn hiếp mắt chữ, sắc mặt bỏ bừng, bộ răng kia. Tựa như uống không phải nước mà chính là tiểu. Hảo tiểu. Hảo tiểu a Hắn một bên chật chật lấy miệng một bên tán thắn nói, thế mà thì như thế tiếp lấy hương rượu này, thôi miên từ bản thân tới. Ha ha ha, không sai, hảo tiểu. Đến, để cho chúng ta đầy uống chén này. Hắn cách làm lập tức đạt được mọi người làm theo, từng cái thế mà lẫn nhau mời rượu, vui ở chính giữa. Soạn. Trong tiểu phường, Tô Vũ trực tiếp dùng một cái ly thủy tinh theo vạc rượu bên trong thịnh ra tiểu. Cầm vào tay tưởng tận xem xét. Chén rượu này toàn thân trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong hết thảy. Trong chén, tiểu nhan sắc là màu lam nhạn, có thể là hồn thanh diễm duyên cớ, tại đây trong màu lam lộ ra một tia xanh dịch chảy xuôi, hai loại nhan sắc thế mà rất hòa hài chung sống lấy. Loại rượu thanh tịnh, giống như có sinh mệnh, tại chén bên trong chảy xuôi. Theo tô vũ trên tay phần dưới tưởng, cái kia dịch thể cũng là đung đưa trái phải lấy, dưới ánh mặt trời phản xạ ra tia sáng chói mắt. Mỹ lệ. Mỹ vị Tô vũ liếm liếm đầu lưới tiếp lấy cũng là nhịn không được bưng chén rượu lên nhẹ khẽ nhấp một cái rượu kia dịch Tuy nhiên đi qua hồn thanh Diễm thiếu đốt vừa vào miệng lại là mang theo một vòng rét lạnh tê tê dại dại trong nháy mắt chính là chui vào trong miệng hắn một cũ khó nói lên lời sảng khoái cảm giác trong nháy mắt tại trong miệng tảng ra cảm giác này trực dắt tràn vào hắn dạ dày chui vào hắn cái mũi để toàn thân hắn đều là không khống chế được lắp một cái vào cổ họng sau cái này rét lạnh tiểu dịch lại là đột nhiên buộc phát ra một trận nhiệt độ cao Điểm tăng ở bên trong hồn thành diễm hiệu quả hiện lên, giống như là núi lửa phun trào ẩm vang nổ tung, toàn thân như là hỏa tiêu, có điều lựa này đốt lại không có chút nào khó chịu, ngược lại thoải mái vô cùng. Tô Vũ hơi híp mắt trừ hưởng tụ lấy, cảm giác toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng là mở ra, tựa như đang hô hấp. Lam thủy dịch tại bụng bên trong chảy xuôi, Tô Vũ cảm giác mình rong chơi tại dao động bên trong, chịu đựng lấy bọt nước ở giữa, cả người đều bị dao động bao trùm, trong rượu ẩn chứa linh khí nồng đậm. Lúc này ở hắn trong bụng giống như là nổ tung đồng dạng bắn ra, một cố dậy sóng mánh liệt, để tô vũ nhịn không được đánh một cái tiểu nức. Loại kia trong nháy mắt bao phủ toàn thân thoải mái cảm giác, để tô vũ nhịn không được hít sâu một hơi, miệng hơi hơi nhe răng. Thoải mái, tô vũ nhịn không được dên gì lên tiếng, không hổ là căn cứ tiểu thần bí tịch rủ ra tiểu, lại thêm đại vương sơn những tài liệu kia. Rượu này tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất Mỹ tiểu, vô luận là cảm giác vẫn là mùi vị đều là thế gian chỉ có Dư lương còn lưu lại tại trong miệng, Tô Vũ không khỏi lại lần nữa hớp một cái. Rét lạnh mà nóng bỏng, hai loại cực đoan cảm giác đồng thời theo chính mình vì trí hiểm yếu lăn lộn chảy xuôi mà xuống, loại kia băng lánh bên trong mang lên hỏa diễm thiêu đốt thoải mái cảm giác, để Tô Vũ lô mũi đều tựa hồ muốn phun ra khí lãng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đây mới thực sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Mi tiểu tại miệng, Tô Vũ vô cùng thỏa mãn, ở trong lòng không ngừng hô to. Lần này, hắn cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp ngẩn đầu lên, đem rượu trong chén trực tiếp uống một hơi cạn sạch Vâng Nóng bỏng cảm giác trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân Một cỗ sóng nhiệt theo bụng trực tiếp lẹn đến nao hải Tô vũ sắc mặt trong nháy mắt liền như là hỏa tiêu Đỏ bừng một mảnh Hơi hơi lắc lắc thân thể Tô vũ cảm giác mình có chút men say mông lung Cái này cái chén tuy nhiên không coi là nhỏ Nhưng là vẹn vẹn uống một chén Hắn thế mà thì có muốn say ngã khuyên hướng Rượu này kính thật đúng là không kém k Không hổ là dùng như vậy nhiều linh quả ủ ra tới Loại này men say mông lung cảm giác Để tô vũ cả người đều có chút nhẹ nhàng Tựa như tùy thời có thể lên như bay Có một loại phiêu miểu khoái cảm Loại cảm giác này rất kỳ diệu Để hắn cũng không muốn dùng linh lực sô tan Mà chính là tùy ý men say bao vây lấy chính mình Tô Đại Vương Rượu này, mùi vị ra sao Ở một bên tất cả mọi người là co lại rụt cổ viết mà còn hỏi Bọn họ mi mắt không ngừng ở đâu vạc rượu chung lưu chuyển Nương tựa theo vô cùng cường đại khắc chế lực mới không có xuất thủ cấp đoạn. Từng cái nhìn lấy tô vũ cái kia mắt say lờ đờ mông lung bộ dáng, đều là không ngừng hâm mộ, đối rượu này khát vọng càng sâu. Rượu này! Không tệ! Tô vũ hơi say rượu lấy, khiếp mắt nói ra. Cái kia! Chúng ta có thể hay không nếm thử? Lôi tông chủ lấy nhìn cho kỹ tô vũ, vì tiểu, trên mặt hắn thế mà lộ ra định nọt nụ cười. Vông vông vông! Đúng lúc này, tô vũ dưới chân mau mau lại là thẳng lên Dùng miệng nắm kéo Tô Vũ ống quần. Tô Vũ mang theo men say, vừa muốn nói chuyện, cũng là bị Mao Mao cắt ngang, tiếp lấy mánh liệt vô đầu một cái, trực tiếp cười nói, ha ha, không thiếu người. Nói xong, lại cầm một chén, tiếp theo, hoàn toàn không để ý mọi người muốn rách cả mí mắt ánh mắt, trực tiếp đặt ở Mao Mao trước mặt. Bẹp bẹp. Mao Mao không nói hai lời, le đầu lươi bắt đầu liếm lắp lên. Ô ô ô Vừa liếm hai cái, nó mi mắt thì sáng rõ, trong miệng phát ra nghẹn nào, hoàn toàn hưng phấn lên. Tàn nhẫn. Cực kỳ tanaka Những tông chủ kia tâm đều đang run dậy, như thế mỹ tiểu thế mà bị một con chó uống. Hơn nữa còn là ở trước mặt mình. Đây quả thực là... tàn khốc. Nhìn lấy bị mao mau trà đạp mỹ tiểu, bọn họ mi mắt đều đỏ. Nếu như không phải nhiếp tại con chó này dâm uy, bọn họ chỉ sợ sớm đã xông đi lên liều mạng. Bẹp bẹp. Không có mấy lần, một chén rượu liền bị mau mau liếm lắp sạch sẽ. Giống như tô vũ, mau mau có chút say. Dùng móng đuốt xoa xoa chính mình đầu chó, tiếp lấy còn rất nhân tính hóa vô vô, trận trắng mắt, lúc la lúc lắc đi lại, nguyên bản trắng đen sen cái mặt chó thế mà dâng lên một vòng đỏ ứng. Tô đại vương, rượu này. Nhị minh chủ bọn người hết thể vây quanh, mỗi một cái đều là đứng ngồi không yên bộ dáng, bên trong miệng không ngừng rút hút lấy nước bọn. Rượu này đương nhiên sẽ không thiếu các người, bất quá, vì ủ chế rượu này, ta nhưng là tốn hao không ít tài liệu quý hiếm Tô vũ xoa năn chính mình cái cảm, tao mày dựa như khổ sở nói. Ha, ha, ha Tô Đại Vương, cái này dễ nói, 10 cái thượng phẩm linh thạch, ta chỉ cần một chén." Lôi tông chủ cười ha ha một tiếng, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là cái gì. Tô Đại Vương, thêm ta một suất, ta ra 15 mai thượng phẩm linh thạch." Một ngụm. Tô Đại Vương, đây là 10 cái thượng phẩm linh thạch, chỉ cần trước hết để cho ta nếm một ngụm giải thẻ một chút. Trước hết để cho miệng ta cùng tâm lánh tĩnh một chút liền tốt. Ta thật sự là không chịu nổi." Chương 359, giá trên trời, có thích mua hay không? Muốn mua tiểu. Tô Vũ khỏe miệng nhếch lên một tia đường cong, ánh mắt đảo qua mọi người, chậm rãi mở miệng nói, "Linh quạt trữ, 100 mai thượng phẩm linh thạch một chén." Cái gì? Nguyên bản còn tại đấu giá tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, vốn là bọn họ cho là mình đã đầy đủ hào khí, nghĩ không ra Tô Đại Vương tâm như này chi hà. Một chén, 100 mai thượng phẩm linh thạch. Thiên hạ có bao nhiêu người có thể uốn nổi? Tô Đại Vương Chúng ta tốt xấu cũng coi là bằng hữu giao tình, ngươi đây là cướp cướp đi. Lôi tông chủ bờ môi đều là đang run dậy, có ngươi làm như vậy xin ý sao? Một chén rượu ngươi bán 100 mai thượng phẩm linh thạch. Xào trá A. Đây quả thực là trần chuỗi xào trá. Linh thạch bọn họ có là, nhưng là cũng muốn tính sổ sách A. 100 mai thượng phẩm linh thạch một chén, coi như hắn táng ra bại sản cũng uống không bao nhiêu, càng đừng nghị uống đến đã nghiền. Tô Vũ liếc nhìn hắn một cái, nghiêm túc gật đầu nói Một chén rượu bán 100 mai thượng phẩm linh thạch, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, có thích mua hay không? Yêu mua không mua? Mẹ nó? Có như thế tùy hướng sao? Phản phất có một cái vô hình mũi tên vạch trần hồi nhất phong tâm, đau nhức không được, giá cả vừa phải ta sẽ ít, ngươi đừng gạt ta. Không có gì, Tô Đại Vương, có chuyện chúng ta thật tốt nói, nếu không, ngài cho chúng ta giảm giá. Nhị Minh Chủ vẻ mặt đau khổ, mở miệng nói ra, giá tiền này thật sự là quá đắt điểm. Bọn họ lúc này cũng không cách nào trực tiếp về tông phái, trên thân mang linh thạch có hạn lại thêm tại đại vương Sơn sinh hoạt, chi tiêu thật sự là lớn, nếu là đều tiêu hết, cái kia đều không cách nào giao nạp đại vương Sơn tiền thuê nhà. 100 mai thượng phẩm linh thạch một chén, bọn họ thật đúng là uống không nổi. Xoạn! Tô Vũ tiện tay xuất ra một cái cái chén, lại lần nữa cầm một chén, rồi mới thả trong tay rất nhỏ đung đưa. Trên mặt hắn, hiện lên nhàn nhạt cười Cái kia trong chén màu lam nhạt tự dịch. Tựa như cởi sạch đi phục vũ nữ, thời khắc dẫn ra lấy đều đại tông chủ tâm, để bọn hắn tâm đều tại tùy theo chập chờn. Ánh mắt nhìn lấy ly kia tử, từng cái đồng tử đều là trưởng lớn, trên mặt lộ ra vẻ rãy rủa. Rượu này sản xuất tài liệu đặc thù, nếu như các ngươi thật sự là mua không nổi, vậy ta vừa vặn giữ lấy chính mình uống. Tô Vũ mắt say lờ đờ ngông lung nhìn lấy rượu trong chén, nói tiếp, sau này chúng ta đại vương sơn hội đẩy ra kinh tế lợi ích thực tế tiểu, chỉ cần 5 cái thượng phẩm linh thạch một chén. Rượu này nhưng là không cần thiếu cao dai linh quả còn có phượng tiên quả loại này thánh quả, giá cả tự nhiên đắt đỏ. năm cái thượng phẩm linh thạch cùng 100 mai thượng phẩm linh thạch, không kém là một điểm nửa điểm, nhưng là chư vị tông chủ cũng đều rõ ràng, tiền nào đồ nấy, rượu này nhưng là tô đại vương tự mình đủ chế, tuyệt đối bất phạm. Haha, tô tiểu Hữu rượu này nhưng là chúng ta đại vương sơn cái thứ nhất hiểu, giá trị tự nhiên khác biệt. Triệu lao cười haha, ha, bộ dáng bên trong mang theo định nọt, nói tiếp. Chúng ta nhưng là Đại Vương Sơn người, có phải hay không không cần linh thạch." Tiêu giật Hàn cùng Vân Bất Phàm các đệ tử hô hấp đều là có chút dừng lại, song quyền nắm chặt, tiếp lấy hai mắt hỏa nhiệt nhìn lấy Tô Vũ, yên tĩnh chờ đợi Tô Vũ trả lời chắc chắn. "Đại Vương Sơn đệ tử có thể dùng dùng điểm cống hiến, một điểm cống hiến có thể uống một chén." Tô Vũ lời nói để chúng đệ tử sầm mặt lại, mang trên mặt do dự. "Điểm cống hiến tác dụng không thể nghi ngờ, một điểm cống hiến tuy nhiên nhìn như không nhiều, nhưng là kiếm lấy cũng muốn phí chút công phu." mà lại một điểm cống hiến nhưng là có thể tại trong phòng luyện công tu luyện một canh giờ, dùng để uống rượu thật sự là có chút xa xỉ. Tốt! Tô Tiểu Hữu cái kia cho ta đến một chén. Triệu Lao cùng Tôn lão trăm miệng một lời nói ra, đến bọn họ loại cảnh giới này, điểm cống hiến đối bọn hắn tác dụng so sánh cực hạn mà lại bọn họ một cái là thực thần một cái là đàn thánh, làm đồ an luyện cái đan điểm cống hiến cũng liền đến, bởi vậy xài cũng không đau lòng. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, cho ta cũng tới một chén đi. Tiêu Dật Hàn cùng Vân Bất Phàm nhìn nhau cười một tiếng, tiếp lấy cũng là nói nói. Theo lấy bọn hắn dứt lời, lập tức liền có một chén rượu, chậm rãi trôi hướng mỗi người bọn họ trước mặt, cùng lúc đó, bọn họ điểm cống hiến trực tiếp bị hệ thống khấu trừ một. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận trước mặtỷu, bọn họ đều là cẩn thận chu đáo đến trước mặt. Tửu đến trước mặt bọn hắn, loại kia mùi thơm càng là say lòng người, những tông chủ kia cũng là nhao nhao tiến tới, một mặt cực kỳ hâm mộ. Màu lam nhạt tửu dịch trong chén rượu lưu chuyển, chảy xuôi như nước. Thanh tĩnh yên tĩnh, nhàn nhạt lộng lấy nửa rộ, nhân luân chi khí tràn ngập tại chén rượu trên không, nồng đậm mùi rượu như tiểu như rắn thoát ra, chui vào bọn họ trong lỗ mũi, để bọn hắn toàn thân lỗ chân lông đều là mở rộng. Triệu Lao trong miệng nước bọt điên cuồng bài tiết, tiếp lấy cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nâng lên chén rượu phóng tới trước mặt mình, nhẹ nhàng nhíu một cái. Màu lam nhạt tiểu dịch chảy vào trong miệng hắn, tựa như một cái ngoan bỉ hải tử, tại hắn đầu lưỡi xoay một vòng, kích thích hắn khoái miệng. Trong ngay mắt Rượu rượu thì kéo theo lên đầu lưỡi mỗi một cái vị giác tế bào, những thứ này vị giác tế bào nhảy cẫng ở giữa lại kéo theo lấy toàn thân tế bào, để cả người hắn đều nhảy dựng lên, toàn thân đánh cái rùng mình. Triệu lao, ngươi không sao chứ? Nhị Minh chủ mắt thấy Triệu lão lớn như thế phản ứng, lập tức hỏi, tiếp lấy Ân cần nói, ngươi nếu như không chịu nổi rượu này, không bằng ta tới thay ngươi uống tốt. Thoải mái. Triệu lão lúc này nơi nào còn có khoảng không để ý tới hắn, nhịn không được quát lên một tiếng lớn, mặt mơ đỏ bừng lên. Trừ thoải mái bên ngoài, hắn thật nghĩ không ra còn có cái gì có thể biểu đạt hắn lúc này nội tâm cảm thụ. Tiểu vơi vào cổ, những cái kia nóng rực cùng rét lạnh cảm giác tại chính mình trong bụng giao thế, để toàn thân hắn đều không khống chế được run dày theo, toàn thân huyết dịch đều tại gia tốc lưu động. Ô ô ô, hào tiểu. Hào tiểu A So với tinh linh tộc linh Tửu còn muốn thắng qua gấp trăm lần. Một bên tôn lão đã không để ý hình tượng ngồi dưới đất, gào khóc lên. Tinh linh tộc linh tiểu là ngũ châu đại lục tối đỉnh cấp tiểu. Tôn lão nhưng là thực thần, hắn lời nói tự nhiên có quyền uy, không có người hoài nghi. Diệu này tuyệt đối viễn siêu tinh linh tộc linh hiểu. Một bên khác, tiêu giật hàn cùng vân bất phàm hai người đã như là bùn nhau ôm cùng một chỗ, trên mặt đỏ hồng một mảnh, mang theo cười ngây ngô, nơi nào còn có nửa phần võ giả khí thế. rầm Nhìn lấy bốn người này biểu hiện, mọi người tâm đều là một trận run dày kịch liệt, khỏe mắt cùng loạn không thôi, nghiện rượu sử dụng tốt nhất bị kéo theo. Thật có như thế dễ uống sao? cần thiết hay không? Không hổ là đại vương sơn người a, đánh một tay thật hoành tráng. Rất tốt. Coi như các ngươi hung ác, thành công dụ hoặc ta. Không phải liền là 100 mai thượng phẩm linh thạch sao? Bằng vào ta võ đạo cảnh giới, kiếm lời lên không khó. Mẹ. Bản Tông chủ mua. Lôi Tông chủ quyền đũa bóp, tiện tay hất lên, nhất thời một túi lớn linh thạch chính là rơi ở một bên. Ha ha ha, Lôi Tông chủ sảng khoái. Chén rượu này là ngươi. Tô Vũ vừa cười vừa nói. Nhớ lại ta đường đường phách đo minh, chẳng lẽ liền một chén rượu đều uống trâu bò sao? Nói ra chẳng phải là bị người chê cười. Nhị Minh Chủ cũng là ánh mắt ngưng tụ, trong lòng quyết tâm nói thẳng, Tô Đại Vương, cho láo hủ cũng tới một chén đi. chương 360, một chén rượu chưa đủ nghiền. Một chén ngã. Lôi Tông Chủ cùng Nhị Minh Chủ đều là hai tay nâng chén rượu, như cùng một cô vợ nhỏ đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí sợ tung ra đến lửa. Nhìn lấy trong chén màu lam nhạt, trong đôi mắt lộ ra si mê Ánh mắt tựa như đều có thể chìm vào đi. Bọn họ uống thì thô cạnh rất nhiều, cái thứ nhất liền trực tiếp uống hết non nửa chén. Rượu này vừa mới vào miệng, thì để trên mặt bọn họ ra thịt hoàn toàn nhân lại. Một cỗ tiểu khí thuận lấy bọn hắn qua miệng, chui vào thân thể bọn họ mỗi một tức, liên đối lấy bọn hắn linh hồn đều rất giống đang run sợ. Cái này khó chịu. Bọn họ cũng không vội lấy nuốt xuống, mà chính là đem rượu ngầm vào trong miệng, đem đầu lưới ngâm ở chính giữa, để cho mình vị giác đầy đủ cảm thụ được cái này mỹ tiểu tư vị Mềm nhăn tiểu, như là tơ lũa đồng dạng bao trùm tại bọn họ trên đầu lưới, nhẹ nhàng lấy, để toàn thân bọn họ ra thịt đều mẫn cảm nhăn lại tới. Tiếp theo, bọn họ thật sự là nhịn không được, đem trong miệng tiểu nuốt xuống, mang trên mặt vô cùng mê say biểu lộ, hai mắt nhắm lại, yên tĩnh thể nghiệm lấy rượu này chạy xuôi chết đi thể mỗi một tấc cảm giác. Hào tiểu, lôi tông chủ cùng nhị minh chủ đồng thời quát lên một tiếng lớn, tiếp lấy không nói hai lời, trực tiếp đem trong chén còn thừa tiểu uống một hơi cạn sạch. Vâng Nương theo lấy tiểu vào bụng, như là núi lửa bạo phát, tại trong bụng nổ bể ra đến, từ trong ra ngoài ăn mòn bọn họ thần kinh, để bọn hắn tâm thần đều là rung động. Tiểu bạo phát, mang theo một cố men say, trực tiếp tràn vào bọn họ trong lòng, để bọn hắn cả người đều là lắc lắc, kém chút đứng không vững. Rượu thật mạnh. Ha ha ha, đã nghiền Lôi tông chủ thân thể lúc la lúc lắc lấy, mặt mũi tràn đầy ứng hồng, cười ha ha nói, đang khi nói chuyện một cái tiểu nớp đánh ra. Để trong này tiểu khí lại nồng đậm mấy phần. Hào tiểu, hào Tửu A Nhị Minh chủ đã hoàn toàn không để ý tới chính mình hình tượng. Điên cùng dùng đầu lươi liếm láp lấy chén rượu, tiếp lấy trực tiếp quát, tô đại vương, lại cho ta một chén. Ta hôm nay không say không về. Đúng đúng, cũng cho ta lại đến một chén. Lôi tông chủ cũng là theo chân quát. Lúc này, Linh Thạch khái niệm đã bị bọn họ ném ra sau đầu. Chỉ cần có rượu uống, Linh Thạch tính toán cái gì. Châm đã. Hai người các ngươi không khỏi cũng quá tham lam, uống một chén thế mà còn muốn uống, chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này cũng là làm nhìn lấy sao? Trong đám người, những tông chủ kia lập tức thì không vui, nói thẳng, tiếp lấy nhau nhau móc ra túi tiền, 100 mai thượng phẩm linh thạch, chúng ta vẫn là uống đến lên. Bọn họ vốn là sớm đã đói khát khó nhịp, mắt thấy như thế, nơi nào còn thấy được bóng người bên trên, đừng nói là đòi tiền, liền xem như muốn mạng bọn họ đều cho. Đáng tiếc rượu này quá đắt. Một chén làm sao uống qua nghiện một vị tông chủ trong tay cầm chén rượu, không khống chế được cảm khái nói, lắc đầu, trong giọng nói lộ ra tiếc hận. Đúng vậy a nếu là cái kia một vạc tự lượng, coi như không khác gì nhiều. Một vị khác tông chủ cũng là gật đầu phụ hòa nói. Ai, đáng tiếc ta đi ra gấp, không có mang đầy đủ linh thạch, không phải vậy phải đặt bao hết, uống cái đã nghiền Lại là một vị tông chủ nói ra, ngựa khí cho người ta một loại đại khí mênh mông cảm giác. Đang khi nói chuyện, Ba người bọn họ mới quen đã thân, thế mà trực tiếp tập hợp cùng một chỗ, lẫn nhau xưng huynh gọi đệ. Không thể đã nghiền. Muốn uống một vạc. Tô vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái ánh mắt kỳ dị nhìn lấy bọn hắn. Ha ha ha, khó đến ba người chúng ta như thế hợp ý, đến. Cho chúng ta hữu nghị, để cho chúng ta đầy uống chén này. Ừ ngực ừ ngực. Ba người ăn nhịp với nhau, cạn ly sau, thế mà cùng nhau bưng chén rượu lên, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu vào trong bụng. Mặt bọn họ sắc trong nháy mắt trắng hồng, ba người cùng nhìn nhau thật lâu, trong mắt mang theo sợ hãi tháng phục, tiếp lấy liền một câu đều không có thể nói đi ra, ba một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất nằm ngáy ho o lên. Đây là bà cái đầu bị a? Tất cả mọi người mắt trợn tròn, vừa mới còn nói lấy một chén rượu chưa đủ nghiền, trong nháy mắt liền đã ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Say như thế dứt khoát, say triệt để như vậy. Tô Đại Vương, cho ta cũng tới một chén đi. Bàng Tâm Nguyệt đứng ở một bên, trầm ngâm thật lâu. Giang Dật mở miệng nói ra. "Tốt." Tô Vũ cười cười, trực tiếp đem một chén rượu đưa tới trước mặt nàng. Nắm chén rượu, Băng Tâm Nguyệt môi đỏ khẽ nhếch, đầu tiên là nhẹ khẽ nhấp một cái. Cửu Vừa vào trong bụng, một cỗ sóng lửa trong nháy mắt thì chỉ hướng nàng vùng đan điền dũng mãnh lao tới. "Hả?" Nàng thân sắc biến đổi, chỉ cảm giác mình vùng đan điển thế mà như là hòa tiêu, toàn thân nhiệt thế chi viêm đều biến đến mức dị thường sinh động. Việc này vọn không giống với cuồng bạo, ngược lại mang theo một loại thoải mái dễ chịu. Rượu này đến cùng là như thế nào hữu thành. Nàng ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy lại là một ngụm. Cái này một ngụm hắn trực tiếp vông nửa chén. Vâng anh. Lần này cảm thụ càng sâu, một cỗ sóng nhiệt tựa như để cho nàng đàn điền đều nổ bể ra đến. Nàng thân thể không khỏi run lên, kém chút khống chế không nổi trong cơ thể mình diệt thế chi viêm. Sư phụ, người thế nào? Lênh thi thi đứng ở một bên, biến sắc, không khống chế được hỏi. Bang tâm nguyệt lại là trầm rãi lắt đầu, tiếp lấy cầm trong tay nửa chén tiểu đưa cho nàng Mặt sắc mặt nghiêm trọng, mở miệng nói: "Để lại nửa chén, ngươi đến uống." Lãnh Thi Thi ánh mắt không khỏi lóe lên, tiếp lấy nửa tin nửa ngờ tiếp nhận chén rượu nhìn lấy bên trong tửu. Một hơi toàn bộ uống xong. Bang Tâm Nguyệt lại là thanh âm gấp rút thuốc giục nói: "Lãnh Thi Thi không nghi ngờ gì, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Wen, nửa chén tửu vừa mới vào bụng, trên mặt nàng thì phiêu khởi hưng hà, cước bộ phù phiếm, thân thể hai bên lung lay, phối hợp nàng dung nhan tuyệt mỹ, có một loại nhân say rượu mỹ cảm. Đây là... Bất quá ngay sau đó nàng thần sắc cũng là biến đổi, bởi vì nàng phát hiện, chính mình đang điền trong nháy mắt này thì trở nên báo hòa lên, vô số linh thạch đang điên cuồng tại trong kinh mạch của mình tàn phá bờ bãi. Vâng, ở trên người nàng, bạch sát hỏa diễm không bị khống chế phá thể mà ra, đem cả người nàng đều bao khỏa đi vào. Bình tâm tính khí, vận chuyển thiên phượng tâm pháp. Bang tâm nguyệt lập tức đối với còn tại ngây người lánh thi thi quát. Một câu nói kia cuối cùng là để lánh thi thi lấy lại tinh thần. Không nói hai lời, trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, diệt thế chi viêm tại nàng trùng quanh thân thể không được lưu chuyển, nhìn yêu dị mà mỹ lệ. Nơi này động tính không nhỏ, lập tức dứt lấy mọi người vây xem. Tô Đại Vương, xin hỏi trong rượu này có phải hay không thả phượng tiến quả? Bang Tâm Nguyệt nhìn lấy Tô Vũ, nhịn không được hỏi. Không sai. Tô Vũ không quan trọng gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn lấy Lanh Thi Thi. T. Nhìn thấy Tô Vũ thừa nhận, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời cũng ý thức được rượu này tại sao như thế quý. Phượng tiên quả, đây chính là cấp 7 linh dược, thánh quả y hệ có thể nói là bảo vật vô giá, thế mà dùng để cất rượu. Loại rượu này chỉ bán 100 mai thượng phẩm linh thạch một chén, nhìn ra là bọn họ chiếm tiện nghi lớn mới đúng. Khó trách. Băng tâm nguyệt trong mắt lué lên một tia không sai, kích động nói, phượng tiên quả Hỏa nhiệt, tăng thêm băng tinh ngọc quả băng hàn, lại dựa vào hồn thanh diễm thiếu đốt. Loại thủ pháp này đối tại chúng ta phiếu miểu tiên cung diệt thế chi viêm tuyệt đối là đại bổ chi vật. Không những như thế, càng là có thể đem bên trong thân thể diệt thế chi viêm trấn an xuống tới. Diệu này tuy nhiên tài liệu đắt đỏ, nhưng là, đây quả thực là vì bọn họ phiếu miểu tiên cung tiến thân định chế tiểu. Trường 361, An bài chỗ ở, mù mắt. Vâng, lãnh thi thi trên thân bạch sắc hỏa diễm bùng nổ, cuối cùng nhất như là có sinh mệnh, quay chung quanh ở trung quanh nàng, ngảy lên kịch liệt. đây là muốn đột phá Nhị Minh chủ trong tay bưng chén rượu, mặt sắc mặt ngưng chọc nói. Hắn một chén rượu này cũng không có nóng lòng uống hết, mà chính là hiếp mắt chử tinh tế thưởng thức. nha hô, không được, băng cung chủ, người cái này tiểu đồ đệ thân thể trên hơi thở thật đúng là dấu sâu a Lôi tông chủ ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Tại lãnh thi thi trên thân, rõ ràng ẩn dấu một cố cường đại linh lực, lúc này chính đang từ từ giáp tỉnh. Đây là nàng sư bá trước khi chết phong ấn tại trong cơ thể nàng, lúc này thụ một chén rượu này dẫn dắt bạo phát đi ra mà thôi. Băng Tâm nguyện hồi đáp, ánh mắt chăm chú nhìn Lãnh Thi Thi, tràn đầy vẻ khẩn trương. "Wen." Từ Lãnh Thi Thi bên trong thân thể lại là truyền ra một tiếng vang trầm, cái này trầm đục giống như tiếng sấm, mang theo một cỗ khiếp người khí tức. Lãnh Thi Thi chung quanh trong lúc đó thì dơ lên một trận báo táp linh lực, đem nàng mái tóc đều thổi đến bay múa, phối hợp với quanh thân bạch sắc hỏa diễm, như là cựu thiên huyền nữ hạ phàm. 3. Theo sát cái này trầm đục sau đó, lại là một tiếng vang nhỏ như là nắp bình bị đẩy ra. Tiếp theo, Lãnh Thi Thi khí tức tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, cấp tốc kéo lên. Vũ Vương Ngũ Tinh, Vũ Vương Lục Tinh, Vũ Vương Thất Tinh, Vũ Vương Bát Tinh, Vũ Vương Cửu Tinh, Vũ Vương Đỉnh Phong. Khí tức này mạnh, một mực để Lãnh Thi Thi nửa chân đạp đến nhập Võ Tông, chỉ cần một cơ hội thì có thể làm cho nàng bước vào Võ Tông. Tốt hảo lợi hại. Vây xem đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người, một chén rượu có thể có loại hiệu quả này. Vá mẹ nó giả đi. Theo đột phá kết thúc, lãnh thi thi khí tức cũng là tùy theo thu liễm, bạch sắc hỏa diễm chậm rãi thu hồi bên trong thân thể, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, tinh quang bốn phía. Liền xem như nàng lúc này cũng là một bộ khó có thể tin bộ dáng, cảm thụ được tăng vọt thực lực, giống như đang nằm mơ. "Sư phụ, cái này, Tô đại vương chén rượu này đối với chúng ta Phiếu Miểu Tiên cung diệt thế chi viêm rất có ích lợi, để ngươi sớm dung hợp bộ phận ngươi sư bá linh lực." Băng Tâm Nguyệt giải thích nói. Mang trên mặt vui mừng nụ cười. Mắt thấy mọi người đều uống đến gương mặt hồng hồng. Một bộ vừa lòng thỏa ý bộ dáng. Tô vũ cười tủng tìm đem một đống lớn linh thạch thu hồi. Tiếp lấy đem rượu và cái nắp đắp lên. Trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Mau nhìn. Tô đại vương bọn họ đi ra. Lâu tiếp khách bên trong. Mọi người không giờ khắc nào không tại chú ý bên này. Lập tức có người cao giọng nói. Ai, xem bọn hắn bộ dáng. Nhất định đều uống loại kêu mi tiểu. chân Một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Đi tới biệt thử lúc, Tô Vũ cất bộ lại là chậm lại, tiếp lấy đối với mọi người nói, nơi này sau này thì là các ngươi nhà ở. Nơi này, Tô Đại Vương, đây có phải hay không là quá nhỏ? Nhị Minh chủ những mày, không khỏi hỏi. Biệt thự này có tầng 3, có lẽ ở không dưới trăm người, làm sao có thể ở đến phía dưới nhóm người mình? Ha ha, các ngươi nhìn lấy là được. Tô Vũ tùy ý khoát khoát tay. Hệ thống, tốn hao 2.000 vạn kim tệ. Thăng cấp làm 3 cấp bậ thự theo tô Vũ ra lệnh một tiếng trước mặt mọi người biệt thự lại là đột nhiên biến đổi từ biệt thự kia phía trên thế mà thêm ra một tầng tiếp theo biệt thự này diện tích cũng là trực tiếp mở rộng chiếm diện tích chí ít khuyết trương lớn gấp 2 nguyên bản vẫn là một cái tầng 3 tiểu dương lâu tại mọi người sợ hai thán phục trong ánh mắt biến thành một cái hiện đại đô thị 4 tầng đại biệt thự Thần tích lại là thần tích A tất cả mọi người là đứng dậy mặt lộ vẻ kích động một bộ hành hương bộáng Sau này, lầu tiếp khách bên trong chỉ có thể ăn cơm. Muốn ngủ lại thì ở đến nơi đây, một cái thượng phẩm linh thạch một ngày. Tô Vũ nói thẳng, bắt đầu chỉnh đốn trật tự. Đại vương, như thế nhiều người, lầu này chỉ sợ vẫn là tương đối khó ở lại đi bạch tiểu long đánh giá, không khỏi chung quanh nói ra. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, đồng tử lại là đột nhiên trường lớn, chỉ thấy nguyên bản 4 tầng biệt thự lại là biến đổi. Tại nguyên bản trên cơ sở lại thêm ra một tầng, tiếp lấy không ngừng khuyết trường. Thời gian nháy mắt lại biến thành một tòa phiên bản hiện đại hào hoa tử lâu. Tử lâu này hoàn toàn có hiện đại hóa dấu hiệu, bề ngoài kim bích huy hoàng, đại khí minh mông, cái kia phiến phiến cửa sổ dưới ánh mặt trời phản xạ hào quang. Hiện tại hẳn là đủ đi." Tô Vũ Dạng Dực nói ra. Lâu này như là nhà khách, nội bộ phân ra từng cái gian phòng, mức độ lớn nhất sử dụng bên trong diện tích đồng thời, lại không mất hào hoa cùng thoải mái dễ chịu. Loại này kiến trúc chẳng những có thể lấy dung nạp nhiều người nhất, càng là có thể khiến người ta ở đến dễ chịu. Lợi hại, lợi hại A, đây quả thực là kỳ tích. Loại này kiến trúc thật đúng là có phong cách A, ở một ngày thế mà chỉ cần một cái thượng phẩm linh thạch. Không quý. Thật là khí phách kiến trúc A, Đại Vương Sơn không hổ là vũ thần mảnh đất, mỗi một cái kiến trúc đều có thể đổi mới một cái cao độ. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, ngửa đầu nhìn lấy tiểu lâu này, hơi ha hốc mồm, không được cảm khái. Đừng nói là bọn họ, liền xem như Đại Vương Sơn đệ tử Cũng đều là nội tâm chấn động, đối tô vũ sùng bái càng sâu. Đi thôi, đều đừng lo lắng, cùng ta vào xem một chút đi tô vũ cười cười, dẫn đầu đi vào bên trong. Tiến vào tự lâu, một trong lầu chỗ là một cái rộng rãi đại sảnh, trong sảnh thảm, đèn treo, tường giấy chờ bố trí không có chỗ nào mà không phải là dựa theo tô vũ kiếp trước khách sạn 5 sao bố trí, trong đại sảnh còn để đặt lấy không ít ghế sofa cùng bản thủy tinh tử, để dùng cho mọi người nghỉ dưỡng tụ hội sử dụng. mà ở đại sảnh hai bên còn là nối liền cùng một chỗ gian phòng, những thứ này gian phòng bố cục cơ bản giống nhau, phân làm tiêu chuẩn ở giữa cùng giường lớn phòng, phòng tiêu chuẩn chiếm đa số. Đi vào phòng, bên trong có lấy nhàn nhạt hương hoa, người lên cực kỳ thoải mái dễ chịu, gian phòng tuy nhiên không tính lớn, nhưng là bên trong bố trí nhìn lại làm cho người có một loại đại khí cảm giác. Mà gian phòng bên trong hiện đại hóa đồ vật, càng làm cho thai mắt của mọi người đổi mới hoàn toàn, khiếp sợ không thôi. Không được, không được a Đây quả thực là tân thế giới A Nhị Minh chủ thế giới quan đã vỡ nát, lúc này, hắn đã hóa thân thành một cái nông thôn lão nông dân vào thành bộ dáng. Cái giường này dễ chịu. Vậy ta thì ở căn này tốt. Lôi tông chủ đã chọn tốt gian phòng của mình, nơi này thật đúng là có thể tính là thiên đường a, ta còn thực sự muốn vĩnh viễn ở chỗ này. Không được, sau này ta cũng muốn để đệ tử ta đem phòng ta bố trí thành loại này bộ dáng. Tất cả tông chủ đều là nhớ ở gian phòng bố cục, nội tâm âm thầm nghĩ. Đối đại vương, Nơi này gian phòng cho ngoại nhân ở, như vậy ngài ở chỗ nào? Hàng đại bằng không không chế được hỏi. Nơi này trước kia là Tô Vũ nhà ở, cũng không thể còn để Đại Vương Sơn Đại Vương cũng ở nơi này đi, thật sự là khó chịu. Ha ha, ta tự nhiên có địa phương ở. Tô Vũ cười ha ha một tiếng, đáp ý văn phần, bản Đại Vương Đại Vương Điện tuyệt đối phải mù mắt các ngươi. Đi theo ta, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút bản Đại Vương chỗ ở. chương 362, Đại Vương Điện, sinh ra. Tô Đại Vương, chẳng lẽ Ngài Sư Tôn An bài cho Ngài cái gì cho ở đặc thù sao? Lênh Thi Thi kinh ngạc hỏi, mang theo hiếu kỳ Ha ha ha, có thể có bao nhiêu đặc thủ, ta cảm thấy chúng ta cái này cho ở đã đầy đủ đặc thủ, ta không tin Tô Đại Vương có thể vượt qua cái này. Lôi Tông Chủ cười ha ha nói, hiển nhiên đối chỗ mình ở cực kỳ hài lòng. Ha ha, ta cũng như thế cho rằng. Nhị Minh Chủ vướt dâu mỉm cười, nói tiếp, chúng ta dù sao cũng là mọi người cùng nhau ở, Tô Đại Vương chỉ là một người. Nếu là hắn trồ ở so với chúng ta còn là thủ, cái kia không khỏi cũng quá mức xa xỉ. Thực không dám dâu dếm, bản đại vương thích nhất cũng là xa xỉ. Tô Vũ lại là nói thẳng, mang trên mặt ý cười, mang theo mọi người dọc theo lầu tiếp khách phía bên trái đi đến. Ồ, vậy chúng ta cần phải rửa mắt mà đợi. Mọi người tự nhiên không tin, đều là đi theo Tô Vũ phía sau. Vẹn vẹn được thời gian uống cạn chung trà, Tô Vũ liền dừng lại, ở trước mặt hắn là một mảnh đất trống lớn. Cái này đất trống cực lớn cơ hội cùng vừa mới quán rượu kia tương đương. Lớn như vậy rồi địa phương, tất cả mọi người là hơi kinh hãi, kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Vũ. Sử dụng Đại Vương Điện biển hiệu. Theo Tô Vũ trong lòng hạ lệnh, cái kia tượng trưng cho Đại Vương Điện biển hiệu chậm rãi biến mất, mà tại Tô Vũ trước mặt trên đất trống, lại là đột nhiên hiện ra một cái bóng mờ. Wen. Nhìn thấy cái này hư ảnh trong nháy mắt, trong đầu mọi người đều là không còn phát ra từng đợt hoanh minh. Ma nương theo lấy cái này hư ảnh xuất hiện. Thế mà bắt đầu chuyển ra từng tiếng than nhẹ. Cái này than nhẹ giống như ca không phải ca, giống như nói không phải nói, giống như có vô số người đang nói chuyện, nhưng lại có một loại đặc biệt tiết tấu, cái này tiết tấu có thể mang động nhân tâm, theo trong thai chuyển đến người sâu trong tâm linh. Mà cái này phát ra âm thanh thế mà không phải văn tự, mọi người căn bản nghe không hiểu. Bất quá, tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng là mỗi người tâm lại là có thể nhận cảm nhiễm, trên mặt đều là một bộ trang nghiêm túc mục biểu lộ, cả người đều biến đến an tĩnh lại. Trên trời rơi xuống tiếng Phạn Tô Vũ cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng Thanh âm này hắn nhận biết Chính là kiếp trước tiếng Phạn Keng Tại đây tiếng Phạn sau đó Lại là cả đời kéo dài trung vang Cái này tiếng trung vang tuy nhiên chỉ có một tiếng Lại tựa như tượng trừng cho thiên địa sơ khai Tỉnh lại sinh linh đạo thứ nhất tiếng Trung Tiếng Trung này kéo dài Không ngừng mà tại trong lòng mọi người quanh quẩn Mọi người thần hồn đều là nương theo lấy tiếng Trung này Tại run dậy kịch liệt lấy Nhắm hai mắt tựa như đang chịu đựng tiếng chuông này của rửa. Theo thanh âm chậm rãi biến mất, mọi người nhưng trong lòng thì mang theo một tia minh ngộ, cái này minh ngộ tới ẩn ý, rõ ràng cũng không có chân chính học được cái gì, nhưng là lại có một loại chính mình hiểu cảm giác. Thật đúng là thần kỳ a. Mọi người chậm rãi mở mắt ra chữ, ánh mắt vẫn như cũ có chút phiêu hốt, lại mang theo một vòng sợ hãi thán phục. Cái này đây là? Mọi người ánh mắt rơi tại phía trước, nhưng đều là biến sắc, giật mình không thôi. Ngay tại cái này ngây người công phu Cái kia nguyên bản không có vật gì mặt đất, lại là thêm ra một cái kim sắc kiến trúc. Kiến trúc này toàn thân kim sắc, ngay phía trước là một cái chính hồng sơn son đại môn, đỉnh đầu treo lấy mẩu đèn kim ti nam một tấm biển, phía trên rồng bay phượng múa địa để lấy ba chữ to đại vương điện. Toàn bộ cung điện vách tường đều rất giống độ một tầng kim sơn, sắc sỡ lóa mắt, dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng chói mắt. Kim sắc ngói lưu ly nặng mái hiên nhà dưới nóc nhà đứng thẳng từng cái kim sắc cây cột, tại mỗi cái trên cây cột khắc lấy hai đầu rồng. Kim lân rắp vàng, rất sống động, tựa như muốn bay lên không trung bay đi. Cái này cái này đây là tô đại vương nhà ở. Lôi tông chủ bờ môi đều đang không ngừng run rẩy đồng tử tỉ mị thành một cái kim khâu, khó có thể tin nỉ non. Ta đi. Xa xỉ. Đây cũng quá xa xỉ. Chúng ta nhất định muốn mánh liệt khiển trách loại hành vi này. Nhị minh chủ mặt cũng thay đổi thành màu gan heo, hiển nhiên bị đà kích đến không nhẹ. Khoe của, đây là trần chủi khoe của A. tương ao ghen tị. Hoa. Tại lầu tiếp khách bên trong, những người này càng là vỡ tổ, nhìn lấy cái này đại vương điện, trái tim đều không không chế được nhảy lên kịch liệt lên, mỗi một cái đều là ngốc ngây ngốc nhìn lấy. Trong mắt bọn hắn, cái này đại vương điện trúng quanh tỏ khắp lấy một tầng ánh sáng, tựa như mình tại phát sáng, thần thánh vô cùng. Đây là từ trên trời rơi xuống kiến trúc đi, thật thật sự là quá hùng vĩ. Không ít người nhận cái này đại vương sơn cảm nhiễm, thế mà không tự giác chắp tay trước ngực, một mặt thành kính. Nhìn lấy mọi người phản ứng, Tô Vũ thì cười cười, tiếp lấy cất bước, hướng về đại vương trong điện đi đến. Tiến vào cửa điện, đầu tiên thấy là một cái đại viện, trong sân sắc màu rực rỡ, cỏ xanh như tấm đệm, nghiêm chỉnh là một cái cự đại hoa viên, tại dọc theo đại môn phương hướng, là một cái dùng cẩm thạch đổ bê tông mà thành rộng rãi đường lớn. Cái này đường lớn cách mỗi 5 mét sẽ xuất hiện một cái tầng 3 bậc thang nhỏ, những thứ này bậc thang nhỏ hết thể xuất hiện 9 lần, cuối đường là một cái đại điện. Cung điện kia chính là đại vương trong điện kiến trúc. Tiến vào trong điện, Đầu tiên nhìn thấy cũng là chính đối đại môn từng tầng từng tầng bậc thang, tại trên bậc thang để đó một cái kim sắc ghế dựa, tòa này ghế dựa nắm tay đều là long đầu bộ dáng, đại khí mênh ngông, tràn ngập uy nghiêm. Ngẩng đầu, đại điện bảo bối trên đỉnh treo lấy một quả to lớn trăng sáng trâu, dạng rỡ phát quang, giống như chang sáng. Trân đệm nằm dưới đất bạch ngọc, bên trong khảm kim châu, đục vi sen, đóa đóa thành rũi tiệp liên hoa bộ dáng, cánh hoa tươi sống hoạt bát, liền bông hoa cũng tinh tế tỉ mỉ bày trí. Chân trần đạp vào cũng cảm thấy ô nhuận, thế mà lấy Lam Điển Ngoan Ngọc Tắc Thành, đơn giản là như từng bước sinh Ngọc Liên. Xa hoa? Thế nào có thể như thế xa hoa? Có còn hay không là người? Theo tô vũ tiến đến người mỗi một cái đều là tâm thần rung mạnh, toàn thân đều đang run dày lấy. Ở chỗ này, bọn họ mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi đại khí mênh ông, liền xem như đế đô đế cung theo cái này so ra, cũng như khất cái gặp được hoàng đế đồng dạng đi. Nơi này sau này cũng là đại vương chỗ tập hợp phương. Tô Vũ mở miệng nói ra, đi qua đại điện tiếp tục đi vào trong, đi qua một cái hành lang gấp khúc là một cái cự đại sau hoa viên, trong hoa viên nước chảy lên kèn, có không tính thiếu cầu đá liền nhau, mỗi một loại hoa cỏ đều dung nhan cực kỳ tràn đầy cùng hài hoa, trong vườn phiêu tán nhàn nhạt hương thơm, thấm vào ruột gan. Mà tại đây chút sau trong hoa viên lại phân có rất nhiều sân nhỏ, trong sân là một tòa tòa nhà phong cách tương tự kiến trúc, toàn bộ sân nhỏ cho người ta một loại thanh tĩnh đoan trang cảm giác. Những thứ này sân nhỏ tựa như là dùng để ở người A, Tô Đại Vương, ngài ra cái giá, để cho ta cũng ở nơi này. Lôi tông chủ mi mắt lập tức liền lửa nóng, hương phấn nói. Ta nhổ vào. Hắn vừa dứt lời, lập tức liền bị Bạch Tiểu Long cho hét trở về, ngươi ở cái rắm Đây chính là chúng ta Đại Vương Đại Vương Điện, những thứ này sân nhỏ rõ ràng là cho Đại Vương Phu Nhân nhóm ở. Đại Vương Phu Nhân nhóm. Hậu cung. Tô Vũ lập tức liền xạ mặt lại, đi qua Bạch Tiểu Long như thế nói chuyện. Hắn còn thật cảm giác được giống như là chuyện như vậy. Bất quá loại chuyện này như thế trắng trận nói ra, thật tốt sao. Bạch Tiểu Long lời nói không thể nghi ngờ để bầu không khí trở nên cứng ắc, trong lúc nhất thời không ai lại nói tiếp, tiếp tục hướng phía trước đi tới. chương 363, vào chiều sớm, chấn động người khí thế. Vượt qua một cái đá bạch ngọc cầu hình vòm, lại theo đá cội đường nhỏ hành tàu một lát, tại phía trước thỉnh lính xuất hiện một cái tiểu hình cung điện kiến trúc. Ngói lưu ly nặng mái hiên nhà nóc nhà. Sơn son môn, cùng đại cơ, thấp thoáng tại hoa cỏ ở giữa, điện bốn góc nổng lên thật cao, theo hoa cỏ bên trong thò đầu ra, ưu mị giống như bốn cái dương cánh muốn bay chi miến. Đi vào cửa điện, chính là đại vương tầm điện. Tầm điện bên trong lên mây đàn mục làm lương, cơ gì tâu ngọc bích vì đèn, trân Châu vì màn tre, phạm kim vì trụ sở. Sáu thước bao quát gỗ trầm hương rộng rãi bên giường treo lấy rào tiêu bảo bối la chướng trên thẻ lượt theo vầy trâu sợi bạc hoa hải đường, gió lên tiêu động, như rơi mây núi tưởng như biển Trên giường thiết lập lấy thanh ngọc ôm hương gối, phủ lên mềm hoàn tắm băng điệu, trồng lên đai lưng ngọc xếp la chăn. Quá phận tô đại vương, ngài quá phận. Không thiếu tông chủ đã xong mắt đỏ bừng, kém chút bị đá kích đến khóc lên. Người so với người làm người ta tức chết, cùng đại vương điện so sánh, hắn bất kỳ địa phương nào, đều chỉ có thể coi như là phòng ốc sơ sài Tại đây tầm điện phía sau cách đó không xa, chính là một cái tiểu hình núi đá, núi đá cũng là một cái tiểu hình dốc núi bộ ráng. Phía trên hoa cỏ cây cối đẹp không sao tả xiết, có điều tại dưới núi La Phương, lại là có một cái cửa đá, cái này cửa đá đỉnh đầu khắc lấy bế quan hai cái đỏ bừng chữ lớn, bắt mắt vô cùng. Đây chính là lưu cho đại vương bế quan tu luyện chẳng sở. Được, nhìn cũng nhìn không khác gì nhiều, sắc trời không còn sớm, đều về đi ngủ đi Tô Vũ mang trên mặt ý cười, trực tiếp đối với các vị mất hồn mất vía tông chủ nói ra. Lúc này, những tông chủ kia ánh mắt nghiêm chỉnh trở nên ngốc trợn, cả đám đều tựa như nhận xưa nay chưa từng có đả kích. Cả người liền hồn đều ném, thì như thế chậm dai hướng về chính mình phòng ngủ đi đến, trên đường đi ngay cả lời đều không nói vài lời. Đúng, giật hàn, ngươi chờ một chút hạ lệnh, để những đại vương sơn đó đệ tử hết thể đến đại điện bên trong tập hợp, ta muốn mở tàu chiều. Tô vũ gọi lại tiêu giật hàn, mở miệng phân phó nói. Tàu chiều. Tiêu giật hàn hơi sướng sở, có điều cũng là hiểu ngầm tô vũ ý tứ, lính mệnh đi. Khoe của cảm giác cũng là tốt. Cùng người khác khác biệt. Tô Vũ tâm lý đó là một cái sảng khoái, đưa đi mọi người, bắt đầu đánh giá trong phòng ngủ hết thảy Bố cục là không tệ, có điều những tài liệu này đều phải đổi. Tô Vũ gật gật đầu, trong lòng chấm âm. Tiếp theo, hắn đầu tiên là đem thả trong đại sảnh tiểu hương lô cho cầm lên, trong tay lại là thêm ra một cái thanh đồng phong cách cổ xưa Lưu Hương. Cái này lưu Hương thế nào nhìn cũng không có cái gì khác nhau, nhưng là nếu là nhìn kỹ sẽ phát hiện, cái này lưu Hương chế tác cực kỳ tinh xảo. Phía trên thế mà khắc lấy một chút xíu quy tắc đồ án, ẩn không ở chính giữa. Thiên hương lô, phối hợp thiên hương sử dụng, có khiến người ta khí định thần nhàn công hiệu, thời gian dài sử dụng có thể tăng cường nhân thần hồn. Đem thiên hương lô thay đổi, lại thiêu đốt thượng thiên hương, gian phòng bên trong mùi thơm đột nhiên biến đổi. Mùi thơm này không giống với trước đây người qua bất luận một loại nào mùi thơm, khiến người ta toàn thân đều là ấm áp dễ chịu, nói không nên lời dễ chịu. Sau đó, tô vũ đi đến bên giường Đem giường cũng là đổi thành một cái hắc mộc điêu khắc mà thành giường. Cái giường này toàn thân đen nhánh, ở trung tâm lại là khảm nạm lấy một khối đại đại bạch ngọc, ngọc này hiện lên hơi mở hình, bên trong đồ án như ẩn như hiện, giống như có rồng cuộn vờ bay. Tẩy tủy giường gỗ, toàn thân từ tẩy tủy mộc luyện chế mà thành giường, trung gian khảm tinh thần ngọc, có thể tăng cường người các hạng thuộc tính. Sau đó, Tô Vũ đem cái bàn thậm chí chăn mền đều hoàn toàn đổi một lần, tầm điện bên trong đồ vật bày đưa đều không thay đổi có điều lại đều đi qua một phen đại thánh tẩy. Những vật này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tác dụng, chính là Tô Vũ theo đánh bạc chung được đến ta vật, lúc này cũng coi là vật chỉ dùng. Tại loại hoàn cảnh này phía dưới, Tô Vũ nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy toàn thân nói không nên lời dễ chịu, cả người cũng nhịn không được rên rỉ lên tiếng, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, ánh sáng mặt trời vung đến Đại Vương Sơn mỗi khắp nóng ngách, Đại Vương điện tại đây dưới ánh mặt trời, kim quang bốn phía lộ ra tráng trọng mà uy nghiêm. Lúc này, tại Đại Vương trong điện, đông đảo Đại Vương Sơn đệ tử tề tụ một đường, thủ tại phía dưới đại điện, yên tĩnh chờ đợi Tô Vũ đến. Tại phía trước nhất, đứng đấy là Tiêu Giật Hàn, Vân Bất Phàm, Sở Tiêu Giao, Hàn Đại Bằng, Bạch Tiểu Long, Lâm Thiên Nhất, Nạp Lan Nhược Thủy những thứ này nội môn đệ tử, mà tại phía sau thì là mấy trăm hào ngoại môn đệ tử. Bọn họ tất cả mọi người thống nhất mặc lấy Đại Vương Sơn đệ tử trang phục, ngẩng đầu ưỡn ngực, uy vũ bất phàm, cực kỳ khí thế. Bọn họ đứng ở nơi đó, chờ lấy tô vũ, trong lúc đó thế mà ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Tô Đại Vương cũng không biết là như thế nào chiêu đến những đệ tử này, thuần một sắc đều là hạt giống tốt ra tại bên dịa đại điện một bên, lôi tông chủ nhìn lấy những đệ tử này, một mặt hâm mộ, hận không thể tại chỗ đảo mấy cái đi. Bọn họ xem như lần này tạo chiều dự thính khách quý. Đúng vậy à, những đệ tử này mỗi cái đều tràn ngập tinh thần phân chấn, tương lai tiền đồ đều khẳng định bất phạm, khó có thể tưởng tượng chờ Đại Vương Sơn những đệ tử này đều trưởng thành sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng nhị mình chủ thanh em bên trong mang theo sùng kính cùng cảm thán. Nói chung, ta phiếu miểu tiên cung mãi mãi cũng sẽ cùng Đại Vương Sơn kết giao, Đại Vương Sơn càng mạnh, đối với chúng ta cũng có lợi. Bang Tâm Nguyệt lại là một mặt nhẹ nhõm, nói thẳng. Các nàng tông phái cần dựa vào Đại Vương Sơn phượng tiến quả, tự nhiên muốn vĩnh viễn cùng Đại Vương Sơn bảo trì hữu hảo, chỉ cần Đại Vương Sơn không chủ động chặt đức hữu nghị, các nàng liền không khả năng cùng Đại Vương Sơn bất hòa. Ha ha ha, băng cung chủ, các người muốn kết giao Đại Vương Sơn quả thực là lại dễ dàng bất quá, phiếu miểu tiên cung mỹ nữ như mây, để một vị nữ đệ tử gà cho tô Đại Vương cũng liền vạn sự tốt đẹp. Lại là một vị tông chủ treo gheo nói. Hắn mặc dù nói là một câu nói đùa, lại là để đứng ở một bên lánh thi thi hai gò má ửng hồng, cắn môi yên lặng túi lầu xuống. Đang khi nói chuyện, trên trận bầu không khí lại là đột nhiên trở nên ngưng trọng lên Tô Vũ bóng người chậm rãi xuất hiện tại bên trong đại điện. Hắn đi dạo, tản bộ, chậm rãi đi đến trên đại điện cái kia kim sắc ghế giữa bên cạnh, khoan thai ngồi lên. Hắn bộ dáng cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là lúc này lại chẳng biết tại sao hai đầu lông mày có một loại nói không nên lời uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người nhịp tim đập đều là vì một trong trẻ, liền hô hấp đều chậm lại, đại khí không dám thở. Tiến vào cái này đại vương điện, đại vương uy nghiêm không thể nghi ngờ, bá khí chết để loạn. Đại vương sơn đệ tử Khấu kiến đại vương Tại thời khắc này, những đệ tử này trước đó Căn bản không có đi qua bất luận cái gì nhắc nhở Nhưng mà lại vào lúc này đồng thời quý sát xuống Bọn họ quý một chân trên đất Thanh âm như sấm Vang vọng ở trong đại điện này Âm thanh vang lên ẩm ẩm quanh quẩn Mang theo đối đại vương Sơn kính ý Mang theo đại vương Sơn nên có khí thế Trấn Sơn động bờ sông Cái này cái này Những vây đó xem tông chủ đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại Thân thể đều là trở nên cứng ngắc Mồ hôi lạnh chậm rãi theo bọn họ trên trán chạy xuống. Liền xem như bọn họ cũng bị loại khí thế này trấn nhiếp, ở chỗ này, bọn họ căn bản không dám có chút làm cản, hiện tại càng là không dám lúc nhích. Chương 364, đại kiếp nạn. Nạn dân lưu lạc. Đều bình thân đi Tô Vũ Vũ rủ sao có kiếp trước xem TV kịch kinh nghiệm, không chút nào luôn cuống, hai tay hơi hơi dương lên, gặp không cả kinh nói. Tại đại vương. Đông đảo đệ tử hét lại nói, tiếp lấy động tác nhất trí, đồng loạt đứng lên. Rất tốt. Nhìn lấy những đệ tử này biểu hiện, Tô Vũ hài lòng gật gật đầu, tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói, Đại Vương Sơn thành lập cũng có một đoạn thời gian, tiếp xuống các ngươi cho bản Đại Vương nói một chút Đại Vương Sơn trước mắt phát triển. Tiểu Long, trước theo ngươi bắt đầu. Thấy mọi người chầm ngâm, Tô Vũ tự mình điểm danh nói. Hồi bẩm Đại Vương, ta cùng Đại Bằng huynh còn có giật hàn huynh quản lý là Đại Vương Sơn thương đội cái này một hối, trước mắt Đại Vương Sơn thương đội bán lấy hoa quả cùng lương thực làm chủ. Thỉnh thoảng sẽ phụ mang một ít cấp thấp dược vân linh dược cùng đăng dược, hiện giai đoạn đã cùng trong vòng nghìn giảm bên trong 132 cái thành trì cùng 76 nhà tông phái xác lập hợp tác, tại những địa phương kia đều có xây thương đội cứ điểm. Nhìn thấy Tô Vũ gật đầu, Bạch Tiểu Long tiếp tục nói, bởi vì cân nhắc đến vận chuyển thành bản cùng chồng chọn tốc độ, thương đội khuyết trương bắt đầu chấm dần, tạm thời cũng không tính tiếp tục hướng bên ngoài khuyết trương. Xác thực nên hoán một chút, sau này Đại Vương Sơn sẽ trở thành lập phi cầm đội vận chuyển. Những cái kia xa địa phương hội từ phi cầm đội vận chuyển tiến hành. Tô Vũ mở miệng nói ra, tiếp lấy nhìn về phía Nạp Lan Nhược Thủy hỏi thăm, "Nhược Thủy, ngươi phía bên kia đâu?" "Hồi bẩm đại vương, ta chỗ này chủ muốn quản lý là đại vương sơn lương thực cùng hoa quả trồng trọn bất quá, hiện hữu ruộng đất sản lượng muốn lếng phó trước mắt nhu cầu, chắc có chút cố hết sức." Nạp Lan Nhược Thủy cau mày nói ra. "Không sao, chúng ta chờ sẽ tiếp tục khuyết chương ruộng đất." Tô Vũ cười cười, mở miệng nói ra. Mộ Tiểu Tiểu cùng Lâm Thiên nhất quản lý là luyện đan cùng linh dược ruộng đất, tiểu huynh đệ cùng mập mạp bé gái quản lý là đại vương sơn nhà bếp cùng lầu tiếp khách, còn về Tam Hùng cùng Vân Bất Phàm quản lý thì là đại vương sơn cùng xung quanh chị an. Tô Vũ từng cái nghe lấy mọi người báo cáo, đem đại khái tình huống ở trong lòng trải vớt một lần, làm đến chỗ có biến đều hiểu rõ, nhằm vào không đủ địa phương từng cái hái lấy biện pháp, không ngừng hoàn thiện lấy đại vương sơn quản lý. Như vậy, các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Hội nghị tiếp tục nửa canh giờ. Thấy mọi người đều báo cáo hoàn tất, tô vũ không khỏi mở miệng hỏi. Đại vương tiêu giật hàn trầm mặc nửa ngày, há hốc mồm, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cái gì sự tình? Tô vũ lông mày níu lại, hỏi. Tiêu giật hàn cùng bạch tiểu long lướt nhau, mở miệng nói, gần đây ngũ châu đại lục ở bên trên, phát quần ma thu thật sự là quá nhiều, hiện tại thương đội trên đường hành tẩu, tính nguy hiểm gia tăng rất nhiều. Phát quần ma thú sao? Tô vũ gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ, chờ đợi lấy tiêu giật Hàn đoạn dưới Chúng ta thương đội khẳng định phải đi qua ma thú rừng rậm, rất dễ dàng gặp được ma thú, đoạn thời gian gần nhất, thương đội xảy ra chuyện tần suất gia tăng rất nhiều. Tiêu giật hàn tiếp tục nói, đại vương, không chỉ là thương đội, hiện tại rất nhiều ma thú đều sẽ công thành, liền xem như chúng ta đại vương Sơn, cũng không ít ma thú tới qua. Gấu mở rộng miệng hét lại nói, những ma thú này bên trong không thiếu hung hãn hàng người, thậm chí có không ít thành trì đều đã bị công hám bạch tiểu Long sắc mặt cũng là âm chầm xuống, tiếp tục nói, liền xem như đông châu quận. Nếu như không phải chúng ta đại vương Sơn xuất thủ, chỉ sợ cũng khó có thể tới một nhóm lại một đợt thú chiều. Hiện tại Đông Châu quận tình huống ra sao? Tô Vũ ánh mắt ngưng tụ, không khống chế được hỏi. Không thật là tốt, liền xem như chúng ta nạp lan ra, cũng tổn thất nặng nghề. Nạp lan ngược thủy mở miệng nói. Xem ra cái này thú chiều so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn A. Tô Vũ mi đầu không khỏi nhăn lại, tiếp lấy nhìn về phía dưới đài đông đảo đệ tử. Đại Vương Sơn thương đội phạm vi hoạt động sau này giảm bất đến trong phương viên ngàn giảm. "Còn có, mỗi lần thương đội xuất hành ít nhất phải có một vị Vũ Vương đỉnh phong võ giả." Tô Vũ mặt sắc mặt nghiêm trọng, nói tiếp, "Còn muốn một đầu, Phạm là Đại Vương Sơn đệ tử bên ngoài gặp được tình huống đặc biệt, nhớ kỹ, bảo mệnh đệ nhất." "Tuân mệnh." "Đại Vương." Trốn vị đệ tử lập tức cao giọng quát, sắc mặt tức đỏ bừng, Tô Vũ lời nói để bọn hắn nổi lòng tôn kính, song quyền không khống chế được nắm chặt, ánh mắt tràn đầy cảm động. Đối Tô Vũ càng là sùng kính. Tốt, hôm nay tới đây thôi đi. Tô Vũ chậm rãi đứng dậy, tiếp lấy đối với tiêu giật hàn đám người nói, các người đi với ta Đông Châu quận nhìn xem. Đi Đông Châu quận. Hàn Đại Bằng đông nhiên giật mình, trên mặt mang theo do dự, cùng bạch tiểu long bọn người liếc nhau, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối màu sắc. Hả? Thế nào? Tô Vũ mi đầu không khỏi vầy một cái, nhìn lấy Hàn Đại Bằng. Không có việc gì, chỉ chỉ bất quá bây giờ bên ngoài rất loạn. Đại vương ngài chỉ sợ sẽ không ngứa thích bạch tiểu lòng kiên trì nói ra. Rất loạn. Tô Vũ Thanh Em đột nhiên nhắc lên, níu lại lông mày, tiếp lấy cũng không tiếp tục để ý mọi người, phối hợp hướng về dưới núi đi đến. Ha ha ha, Tô Đại Vương, để cho chúng ta cũng cùng theo một lúc đi xem một chút đi. Vừa đi ra Đại Vương Điện, nhị minh chủ các chư vị tông chủ cũng là nói với lên, bọn họ sắc mặt đều có chút nặng nghề. Ngũ Châu Đại Lục loạn cục tựa như tại thời gian cực ngắn bên trong thì đột nhiên hình thành Theo bọn họ lần trước bị Tô Vũ cứu trở về bắt đầu, Ngũ Châu Đại Lục tựa như mỗi một ngày đều đang thay đổi loạn, bởi vậy bọn họ cũng không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút thế giới này đến cùng biến thành cái gì dạng. Theo Đại Vương Sơn bậc thang đi xuống, Tô Vũ sắc mặt lại là càng ngày càng nặng, trên đường đi, hắn đã thấy vô số người hướng về Đại Vương Sơn vào tới, những người này đều là một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng từng cái hiển nhiên đều là chạy nạn mà đến. Đại Lục kiếp nạn thật đã đến loại tình trạng này sao? Nghị Minh chủ tâm mạnh mẽ trĩm, ý thức được sự việc tính nghiêm trọng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này đại loạn thế mà lại đến nhanh như vậy, mà lại tác động đến mặt như này rộng. Tiếp tục hướng phía trước, Tô Vũ Cực Bộ lại là đột nhiên trầm xuống, song quyền không khống chế được nắm chặt, con ngươi nhắm lại, nhìn về phía trước. Tại Đại Vương Sơn sơn môn chỗ, lúc này đã tập trung đầy người bảy, bọn họ từng cái thế mà thì dựa vào Đại Vương Sơn ngoài sơn môn, mang theo chăn thì như thế tại chân núi chỗ treo lên chăn đệm nằm dưới đất. Hiển nhiên là tính toán thời gian dài định cư ở đây. Những người này số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, nhìn không thấy cô ấy. Đây là chuyện thế nào? Tô Vũ ánh mắt rơi vào bạch tiểu long trên thân, thanh âm bên trong đều mang một số run rẩy, mở miệng hỏi. Đại vương, bọn họ đều là gặp nạn mà đến nạn dân, không chỗ có thể đi, cho nên mới ta đại vương Sơn lánh nạn bạch tiểu long sắc mặt tái đi, kiên trì nói ra. Ta đương nhiên biết những này là nạn dân. Tô Vũ thanh âm bên trong mang theo lửa giận. Tâm tình có chút sụp sôi, ta là hỏi ngươi bọn họ tại sao sẽ ở bên ngoài, đến nơi đây bao lâu, các ngươi thì nhìn lấy bọn hắn ở ở bên ngoài. Đại đại vương, dựa theo chúng ta đại vương Sơn quy củ, nếu là muốn tiến vào đại vương Sơn ít nhất phải có 5 cái thượng phẩm linh thạch, mà lại như thế nhiều người, chúng ta đại vương Sơn cũng căn bản an bài không xuống. Một bên hàn đại bằng giải thích nói, thanh âm bên trong mang theo bất đắc dĩ cùng bất lực. chương 365, đây chính là đạo. An bài không xuống chẳng lẽ thì mặc kệ. Tô Vũ thanh em bên trong mang theo nộ khí, loại chuyện này, tại sao không trước tiên bên trong nói cho ta biết. Đại vương, chuyện này chúng ta thật đã hết sức, thường cách một đoạn thời gian, chúng ta liền sẽ vì những người này miễn phí cung cấp một số thực vật. Nạp Lan Nhược Thủy mở miệng giải thích. Tô Đại vương, chuyện này đổi ai cũng hội bất lực, như thế nhiều người, căn bản không có cách nào an trí, có thể để bọn hắn ấm no đã rất không tệ. Nhị Minh Chủ cũng làm mở miệng quên lơn. Tô Vũ hít một hơi thật sâu. Chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết dâng lên, giống như có một khối đá chặt lấy, nói không nên lời áp lực. Đây chính là chiến tranh. Đây chính là loạn thế. Thù thương mãi mãi cũng chỉ là phổ thông bình dân, sống được gian khổ nhất cũng vĩnh viễn là phổ thông bình dân. Nghiệp chướng là những cái được gọi là cường giả, mà lại muốn bách tính đến trả giá đắt. Hắn ở kiếp trước cũng là một cái vì cuộc sống buôn ba tiểu nhân vật, ở trong mắt đại nhân vật con kiến hôi đồng dạng tồn tại, loại này cảm giác bất lực cảm giác hắn có thể thể nghiệm. Tô tô đại vương Trong đám người truyền đến một tiếng khó có thể tin tiếng kêu kinh ngạc. Tô Đại Vương. Thật sự là Tô Đại Vương. Tất cả mọi người trong nháy mắt xôn xao, mỗi một cái đều là đứng lên, nhìn về phía Tô Vũ. Trong ánh mắt bọn họ, có kinh ngạc, có sùng bái, có hưng phấn, có hoàng sợ, có lo lắng, có kính sợ, đều là một bộ đứng ngồi không yên bộ dáng Tô Đại Vương, van cầu ngài khác đuổi chúng ta đi, chúng ta cam đoan ở chỗ này sẽ không cho ngái thêm bất cứ phiền phức gì. Đây là một cái trung niên bác gái thanh âm. Mang theo vô cùng khẩn thiết cùng cầu khẩn, tiếp lấy thế mà hai đầu gối quỷ mà đối với Tô Vũ đập ngẩn đầu lên. Tại bên người nàng theo một cái tiểu nữ hải, cũng là học theo, theo đập ngẩn đầu lên. Tô Đại Vương, Văn Cầu Ngài, chúng ta chỉ là muốn tìm chỗ an toàn đặt chân, Ngài nếu như đổi chúng ta đi, chúng ta khẳng định khó có thể sống sót. Tô Đại Vương, ta còn có hai tử, Văn Cầu Ngài. Tô Đại Vương, chúng ta biết Ngài là người tốt, thỉnh thoảng còn cho chúng ta phát chút thực vật. Văn cầu ngài thì để cho chúng ta tiếp tục chờ đợi đi. Trong đám người, vô luận già trẻ nam nữ đều là mở miệng cầu khẩn nói, từng cái thế mà đều quỳ xuống đến, bọn họ ánh mắt bên trong có chỉ là đối nhau lưu giữ khát vọng. Đại vương, hiện tại cơ hồ mỗi một chỗ đều sẽ phát sinh thú chiều, ma thú ngăng dọc, liền nhân loại trong thành trì đều sẽ có mê mội thú tiến vào, người bình thường nếu là gặp phải ma thú, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Tiểu Long nghĩ một lát nói tiếp, chúng ta đại vương Sơn có pho tượng thủ vệ Còn có đệ tử Tuần Cha, cho nên đám người này mới nghĩ đến tới nơi này lãnh nạn. Tô Vũ gật gật đầu, nhắm hai mắt, ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, tiếp lấy chậm rãi mở ra. "Mọi người yên tâm đi, các ngươi cứ việc ở chỗ này, mà lại ta Tô Vũ ở chỗ này cam đoan, muốn không bao lâu, ta sẽ để cho các ngươi một lần nữa vào ở thành trì, không có bất luận cái gì ma thu dám đến xâm phạm." Tô Vũ lời nói được chém sắt như chém bùn, ánh mắt bên trong tinh quang bốn phía, hào quang bất người. "Đi tới nơi này rỉ rối?" Thực hắn ở sâu trong nội tâm một mực rất mê mang, cho đến giờ phút này, tâm hắn hơi hơi nhất định, rốt cuộc tìm được thuộc về chính hắn mục tiêu. Hắn muốn để đây hết thể một lần nữa về đến khởi điểm, hắn muốn làm cho tất cả mọi người sinh hoạt một lần nữa trở nên bình tĩnh. Lúc này, chung quanh thân thể hắn thế mà xuất hiện một loại vô hình khí tràng, tại đây khí tràng bao phủ xuống, cả người đều thêm ra một loại khí tức kỳ quái, đột nhiên trở nên mở mịt. Tại tô vũ người chung quanh đều là hơi kinh hãi đều là sinh ra một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, Bạch Tiểu Long bọn người là bản năng lùi lại hai bước, mang trên mặt sợ hãi nhìn lấy Tô Vũ. Trong mắt bọn hắn, Tô Vũ lúc này tựa như cùng thế giới hòa làm một thể, tựa như đại biểu cho thiên, tràn ngập uy nghiêm. Đại đại Vương Hàn Đại bằng không khống chế được nhẹ giọng hô, trong lòng run rẩy. Hắn đây là tại ngộ Đạo. Lôi tông chủ thanh âm mang theo ngưng trọng, ánh mắt bên trong tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Nội Đạo. Tất cả mọi người là giật mình, nhìn về phía Lôi tông chủ. Pháp tắc là thuận ứng thiên địa mà sinh, mượn nhờ thiên địa chi huy, mà tại pháp tắc phía trên còn có một loại đồ vật, nó không phải thuận ứng thiên địa, mà chính là sáng tạo thiên địa. Lôi tông chủ đánh mắt trở nên kéo dài, nghĩ một lát, đây chính là đạo. Hóa đá thành vàng, chỉ hiệu bảo ngựa, hư không tạo vật, cái này cũng là nói sáng tạo thiên địa. Mọi người không khỏi nghĩ đến Đại Vương Sơn chống rống xuất hiện những kiến trúc kia, trong lòng không khống chế được cuồng loạn, chấn động không ngừng. Đinh. Tại Tô Vũ náo hải, Đột nhiên nhớ tới một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chúc mừng ký chủ mở ra tín ngưỡng công năng, tín ngưỡng đã là niềm tin, niềm tin một lòng, vạn vật có thể thành. Tô vũ thần hồn hơi hơi lắc một cái, tiếp lấy trong lúc đó thì trở nên nhẹ nhàng, thế mà thì như thế rời đi rời đi thân thể, phiêu đắng đến hư không bên trong. hắn thần hồn ly thể, thần thức thật giống như bị vô hạn kéo dài, rất dễ dàng liền đem ở hiện trường hết thể bao phủ tại chính mình thần thức phía dưới, có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng ở hiện trường mỗi người biến hóa Thậm chí, liền trong bọn họ tâm suy nghĩ đều có thể hơi có chút cảm ứng. Ngay lúc này, từ vô số người trên thân lại là tuôn ra vô số kim sắc sợi tơ, những thứ này kim sắc sợi tơ như cùng một cái cái kim sắc nòng nọc, từ trong hư không điên cuồng đối với thần hồn bơi lại. Nương theo lấy những thứ này kim sắc sợi tơ dung nhập thần hồn, tô vũ toàn thân đều là hơi chấn động một chút, thần hồn tựa như trong nháy mắt vừa tỉnh, tiếp lấy trực tiếp một lần nữa về đến trong thân thể. Hả? Mở ra bàn tay? Từng sợi tơ vàng như là kim sắc thiểm điện, tại giữa 5 ngón tay nhảy lên, mà trong mắt hắn, trong đám người, vẫn như cũ có một chút như có như không kim sắc chỉ hướng chính mình vào tới. Đây chính là tín ngưỡng chi lực. Tô Vũ trong mắt mang theo mê võng, hoàn toàn không biết cái này tín ngưỡng chi lực phải làm thế nào vận dụng. Bất quá, trong lòng hắn lại là có một loại trưởng khống vạn vật cảm giác, loại cảm giác này đến không có chút nào nguyên do, tựa như chính mình là cái này chúa tể thế giới. Nghiêm tin một lòng, vạn vật có thể thành Câu nói này cũng không khó lý giải, có điều tô vũ ở trong lòng lại là có chút khó mà tin được. Chầm ngâm phía dưới, trực tiếp theo hệ thống trong thương thành mua sắm một hạt giống nắm trong tay. Nghiềm tin nhất động, những tín ngưỡng chi lực đó lập tức hướng về phía này hạt giống bên trong dũng mánh lao tới. Này mầm, mọc lá, nở hoa, kết quả, vẹn vẹn mấy hơi thở, hạt giống này thế mà ngay tại trước mắt bao người thì hoàn thành thuệ biến. Cái này đây là, thần nhân, trong đám người. Mọi người lông tơ đều trong nháy mắt dựng thẳng lên đến, cơ hồ muốn đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài, ngốc ngây ngốc nhìn lấy cái kia quả thực. Đại vương, cái này cái này bạch tiểu long mấy người cũng là đồng tử mạnh mẽ có lại, căn bản không thể tin được trước mắt hết thảy Quả nhiên là đạo. Lôi tông chủ thanh âm đều mang run dậy, toàn thân cũng bắt đầu lay động, hai mắt vô thần, tựa như ngốc. Tô vũ cũng là kinh dị nhìn trong tay quả thực, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây chính là tiến ngưỡng sao. Thế giới vốn là mọi người niềm tin biến thành, coi nhẹ tất cả người tin ngưỡng ngưng cùng một chỗ, hư huyễn cũng sẽ trở thành hiện thực. chương 366, tường đổ, rách nát đông châu quận. Tô Vũ cảm giác được rõ ràng, theo hạt giống kết quả, trong cơ thể mình tín ngưỡng chi lực phi tốc trôi qua, trong nháy mắt liền đi 1 phần năm. Ngoa tạo. Bại gia tử A. Tô Vũ khỏe miệng không ngừng rung rời, hận không thể vùng chính mình hai cái bàn tay. Thiện tay A. Như thế như bức tín ngưỡng chi lực thế mà thì như thế bị chính mình cho lãng phí. Tuy nhiên hắn còn không biết tín ngưỡng chi lực hắn công dụng, nhưng là tuyệt đối là như bức nổ bành trời tồn tại, thì tiêu vào một hạt hạ cấp hạt giống phía trên, đây quả thực là phung phí của trời A. Thần nhân. Tô Đại Vương là thần nhân A. Đúng lúc này, mọi người rốt cục lấy lại tinh thần, điên cuồng đối với Tô Vũ đập lấy đầu, bộ dáng kia, đó là một cái thành kính. Có Tô Đại Vương phù hộ, chúng ta tuyệt đối sẽ không có việc gì. Không ít người vì biểu thị chính mình thanh ý, đầu đụng phải sàn nhà, phanh phanh rung động, thậm chí ngay cả đầu đều cho đập phá. Nương theo lấy đám người điên cuồng, lại là một lượng lớn tín ngưỡng chi lực vọt tới, lần này kim sát sởi tơ so với vừa mới, số lượng còn nhiều hơn, như cùng một vùng biển mênh ngông, điên cuồng đối với mình vọt tới. Cảm giác này thoải mái. Tô Vũ kém chút ngựa mặt lên trời cười to, cái này sóng bức, đựng không lỗ. Nhận lấy mọi người tín ngưỡng, Tô Vũ nội tâm tỏa ra phong khoáng. tiếp theo Hai tay đối với đại vương sơn sơn môn nhất chỉ. Sử dụng cự linh thẻ không dùng được bài. Theo Tô Vũ ở trong lòng mặc nghiệm, nguyên bản không có vật gì sơn môn phía sau trên đất chống lại là đột nhiên từ trên trời ráng xuống tiếp theo khỏa to lớn tảng đá lớn. Tảng đá kia rơi vào đại vương sơn sơn môn chết phía trước, có cao 6 m cẩn trọng minh ngông, như cùng một cái tiểu sơn. cự linh thạch, thiên nhiên cự thạch, phía trên chỉ có thể khắc chữ một lần, không nhận bất luận ngoại lực gì tổn hại. Hiệu quả này xem như gamma. Chỉ có thể coi là một cái to lớn thạch đầu vật phẩm trang sức, Tô Vũ cuối cùng là tìm tới nó đất rụng võ. Từ nơi này sau này, đây chính là Đại Vương Sơn đệ tử tôn chỉ chuẩn tắc. Tô Vũ thanh em thâm trầm, tiếp lấy đối với cái này cự thạch rôi ra ngón tay, cách không đối với cự thạch khoa tay lấy. Mà theo Tô Vũ ngón tay động tác, cự thạch kia phía trên, đá bể tung bay, thế mà bắt đầu xuất hiện từng hàng chữ viết. Vì thiên địa lập tâm, sinh dân lập mệnh, vì kế thường thánh hiển tuyệt học, vạn Thế Thái Bình Nét chữ này rồng bay phượng múa, bên trong sen lẫn tín ngưỡng chi lực, cảm thấy có tinh quang tại chữ viết ở giữa lưu động, làm cho tất cả mọi người đều là sắc mặt nghiêm nghị. Chữ tốt. Câu hay. Nhị Minh chủ đột nhiên hét to lên tiếng, hai mắt tỏa sáng, lần thứ nhất, đối tô vũ xuất phát từ nội tâm sùng tính Ha ha ha, tô đại vương, nghị không ra ngài còn có ngón này, xin nhận ta túi đầu. Lôi tông chủ cười ha ha một tiếng, tiếp lấy lại là sắc mặt nghiêm lại, đối với tô vũ cung cung kính kính cúc không người. Tô Đại Vương Đại Tài, Đại Nghĩa, Đại Trí, làm tính toán là chân chính thiên mệnh chi tử. Những tông chủ kia cũng là hướng về phía Tô Vũ sâu không người bái thật sâu. Tô Đại Vương, Ngài mới là chúng ta cứu tinh A Ngài đại ơn Đại Đức, chúng ta suốt đời khó quên. Trong đám người, những người này cũng là đều là bị cảm động đến khóc lên. Lại một lần nữa cảm thụ được vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực vào tới, Tô Vũ hơi nét khỏe môi lên lên một tia đường cong. Nếu là một mực thu thập tín ngưỡng chi lực đi xuống, Bản đại vương có hay không có thể chính mình sáng tạo một cái đại vương Sơn. Thậm chí bản đại vương có thể chính mình sáng tạo một cái thế giới. Lắc lắc đầu, Tô Vũ đem những thứ này xa xôi mộng tưởng ném ra sau đầu, cùng mọi người cáo từ một tiếng, liền hướng về Đông Châu quận mà đi. Lại là hướng về phía trước, Tô Vũ mày nhíu lại đến càng sâu, Đông Châu quận khoảng cách đại vương Sơn cũng không xa, vốn là trên đường đi căn bản không có khả năng gặp được ma thú, nhưng mà dọc theo con đường này, thế mà gặp được bốn làn sóng ma thú. Những ma thú này đều là hai mắt đỏ ngầu, hoàn toàn đánh mất lý trí, liên đối lấy cảm giác đau đớn đều biến mất, chỉ biết là điên cuồng cắn xé, cực kỳ công kích tính cùng lực sát thương. Ngũ Châu đại lục ma thú số lượng viễn siêu nhân loại, hiện tại ma thú đều đã phát cuồng, có thể nói khắp nơi đều có thể bị ma thú tấn kích, khó trách sẽ có như thế nhiều người đến đây lánh nạn. Đông Châu quận, Tô Vũ đã thật lâu không có tới, khi hắn lần nữa bước vào nơi này thời điểm, kém chút đều có chút không dám nhận. Từ xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy Quận bên ngoài tường đổ, rách nát khắp trốn cảnh tượng. Nguyên bản thành tường có một nửa đều đã sụp đổ, phía trên còn lưu lại ma thú chảo ấn, đi vào quận bên trong, tô vũ tâm càng là hung hăng lắp một cái. Nguyên bản phồn hoa khu buôn bán đều đã biến mất, cho dù có người ngẫu nhiên ngươi trên đường đi lại, cũng đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, một mặt cuốn quyết. Từng nhà đều là cửa sổ đóng chặt, không dám tủy ý đi ra ngoài. Tô Đại Vương Không bao lâu Lại là nhìn thấy một đám thân thể mặc áo giáp binh lính đang trên đường cái tuần tra. Nhìn lấy cái này khải giáp kiểu dáng, chính là Đông Châu quận vương phủ thủ vệ, dẫn đầu là một cái trung niên hán tử, Tô Vũ có chút ấn tượng. Hán tử kia hai mắt lõm, hiển nhiên là gần đây không có nghỉ ngơi tốt duyên cớ. Tô Đại Vương, tiểu nhân La Hạo gặp qua Tô Đại Vương. Nhìn thấy Tô Vũ, La Hảo sắc mặt vui vẻ, bước nhanh đi đến Tô Vũ trước mặt. Là tướng quân. Tô Vũ cười cười, khách khí nói. Tô đại Vương Ngài đã đến, như vậy ngày hôm nay ta cũng có thể thả lỏng trong lòng. La Hạo biểu lộ bương lỏng, như chút được gánh nặng chậm rãi một hơi. Tại hắn phía sau, những binh lính kia cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không phải thay phiên tuần tra sao? Tô Vũ không không chế được ngạc nhiên nói. Haha, ha, Tô Đại Vương, ngài có chô không biết. La Hạo mang trên mặt cười khổ, hiện ngay tại lúc này, ai còn dám tiếp loại chuyện lật vật này, không chừng thời điểm nào liền bị ma thú cho giết. Ngắn ngủi một tháng thời gian, chỉ là thú chiều thì xuất hiện 3 lần. Chúng ta binh lính gắt gao thương tổn thương tổn, rất nhiều người cũng đã rời đi không làm, hiện tại để lại cũng chỉ có chúng ta cùng mặt khác hai nhóm tuần tra đội. La tướng quân đại nghĩa, tô mô bội phục, vậy các ngươi lưu lại, thì không sợ ma thú sao? Tô vũ cười cười, tiếp lấy không khống chế được hỏi. Ha ha ha, loại chuyện lật vật này, dù sao cũng phải có người làm không phải. La hạo cười ha ha một tiếng, tiếp lấy nói. Chúng ta nơi này có thể ở không ít liệu mạng bách tính, nếu như không ai tuần tra, như vậy bọn họ làm sao đây? Nghĩ một lát, hắn nói tiếp, mà lại chúng ta đông châu quận vị trí xa xôi, cao dai ma thú không nhiều, đối phó đồng dạng ma thú ta cũng miễn cưỡng cùng nhau sống, nếu là thú chiều đến, ta còn có thể sớm thông báo mọi người, để mọi người chuẩn bị sớm. Đúng vậy à, mà lại đối phó ma thú cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ngày hôm nay chúng ta cũng săn được một thất tông lang cùng một đầu bạo hùng. Tại La hạo phía sau, một vị binh lính cũng là nói nói. Đang khi nói chuyện, bọn họ còn đem phía sau hai câu ma thú thi thể lấy ra đến, mang theo tự hào. Bọn họ mặc dù nói nhẹ nhõm nhưng là không khó coi ra, trên mặt bọn họ khó nén vẻ mệt mỏi. Người luôn có mệt mỏi thời điểm, một ngày tuần tra còn tốt, nhưng là như là liên tục hai ngày ba ngày, một mực tiếp tục kéo dài, liền xem như làm bằng sắt thân thể đều không chịu đựng nổi, hướng chi trong lúc đó còn muốn đối mặt ma thú tập kích, cứ tiếp như thế. Bọn họ thân thể tuyệt đối sẽ đổ. chương 367, Tô Vũ tính toán, Đại Vương Sơn dọn bãi. canh thứ 6. Tô Vũ khẽ cho mày, đánh giá bốn phía, Đông Châu quận thành bộ dáng này, chắc chịu đựng không mấy lần thú chiều. Ha ha, Tô Đại Vương, ngài đã đến, không ngại đến chúng ta quận Vương Phủ đến ngồi một chút. La Hạo mời nói. Không, ta bốn phía đi loanh quanh liền tốt. Tô Vũ lắt đầu, cùng La Hạo tách ra, mang theo mọi người tại Đông Châu quận bên trong hành tàu lấy. vu Được hơn phân nửa Đông Châu quận, đây là lưu cho Tô Vũ lớn nhất trực quan càng thụ. Hôn loạn, có thể tại thời gian cực ngắn bên trong để nguyên bản phồn hoa thành trì trở nên đổ nát hoang vu. Đại vương, chúng ta Đại vương Sơn Đệ tử tuần tra đổi mỗi ngày cũng sẽ đến Đông Châu quận nơi này, nếu là gặp được Thú Triều, chúng ta Đại vương Sơn Đệ tử cũng sẽ đến đây trợ rút, nếu không Đông Châu quận căn bản không có khả năng trèo trống đến bây giờ. Trong trầm mặc, Tiêu Giật Hàn mở miệng nói ra, Tô Vũ gật gật đầu, ánh mắt lấp trầm ngâm một lát Mở miệng nói, Đông Châu quận dù sao cũng là chúng ta Đại Vương Sơn hạ thành trì, môi hở răng lệnh, chúng ta Đại Vương Sơn nhất định phải bảo vệ tốt hắn. đương đương Đại Vương Sơn, nếu là ngay cả mình chân hạ thành trì đều bảo hộ không, vậy đơn giản là một chuyện cười. Nhưng là, Đại Vương, chúng ta Đại Vương Sơn đệ tử dù sao cũng có hạn chắc rất khó thời khắc chú ý nơi này. Bạch Tiểu Long do dự, mở miệng nói ra, ha ha, Đại Vương Sơn đệ tử có rất lớn một bộ phận đều là dùng để tiếp đãi lầu tiếp khách khách mời. Tô Vũ cười cười, tiếp lấy trầm giọng nói ra, những người kia có không ít là Vũ giả, nhưng lại chỉ biết là trốn ở lầu tiếp khách bên trong hưởng thụ nhàn hạ, thật sự là không nên. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ đám chiêu. Haha, Tô Đại Vương, ngài là chuẩn bị dùng để những người này đến bảo hộ Đông Châu quận. Nhị Minh Chủ trong mắt tinh quang loe lên, trực tiếp hỏi. Không tệ. Tô Vũ gật gật đầu, miệng hơi cười, sau này, chúng ta có thể đem cái này Đông Châu quận chế tạo thành chúng ta Đại Vương Sơn phụ thuộc thành trì. Lấy Đại Vương Sơn không chứa được mọi người làm tên, đem bọn hắn đuổi ra ra Đại Vương Sơn, đến cái này Đông Châu còn đến. Mọi người mi mắt sáng lên, tô vũ cái này một kế tuyệt đối là một hòn đá ném hai chim kế sách, không đúng. Là một cục đá hạ ba con chim kế sách. Diệu kế. Tô Đại Vương quả nhiên đại tài A Lôi tông chủ mi mắt cũng là đột nhiên sáng rõ, nhịn không được vỗ tay bảo hay. Thứ nhất, đem những cái kia võ giả rời ra Đại Vương Sơn, cho Đại Vương Sơn đưa ra đầy đủ không gian không đến mức biến thành tốt xấu lẫn lộn mảnh đất. Thứ hai, Đông Châu quận có những võ giả này, an toàn tự nhiên đạt được bảo hộ. Thứ ba, những võ giả này rời đi, cũng làm cho lớn bao nhiêu vương sơn đệ tử thanh rảnh rối, đưa ra đại vương sơn nhân thủ. Ha ha ha, còn có một chút, Đông Châu quận có dòng người, tuyệt đối sẽ trở nên càng ngày càng phốn hoa, nếu là kế này thành, như vậy mộ danh chạy đến Đông Châu quận người còn sẽ càng ngày càng nhiều. Nhị Minh Chủ nói bổ sung, trên mặt lué ra hồng mang, Mọi người nhìn về phía Tô Vũ, trong mắt đều lóe ẩn ý ánh sáng màu, đây là một thạch nhiều chim à. Chỉ là, những cái kia võ giả chỉ sợ sẽ không cam nguyện như thế. Bạch Tiểu Long lo lắng nói. Không sao cả. Tô Vũ lại là khoát khoát tay, các ngươi thả ra lời nói đi, liền nói chúng ta Đại Vương Sơn đã không có có thể cung cấp bọn họ nơi ở địa phương, không cần quản bọn họ ra bao nhiêu linh thạch, hết thể đuổi ra ngoài. Coi như cưỡng ép đuổi ra đều được. Tô Vũ trong mắt lóe tinh mang, nói tiếp. Đồng thời thả ra lời nói đi, để bọn hắn đến Đông Châu quận đến, tại Đông Châu quận bên trong, chúng ta Đại Vương Sơn cam đoan bọn họ an toàn, thực vật rừng chân bảo quản đều có. Mà lại từ chúng ta Đại Vương Sơn miễn phí cung cấp sinh hoạt cần thiết cơ bản thực vật. Miễn phí cung cấp. Tất cả mọi người là dân mình, Đại Vương Sơn thực vật gì chi quý, nhiều người như vậy chạy, miễn phí cung cấp. Cái kia phải là nhiều sao năm thứ nhất Đại học bút chi tiêu, tô Đại Vương thủ bút này không khỏi quá lớn đi. Không tệ. Miễn phí cung cấp. Tô Vũ lần nữa xác nhận nói, ánh mắt của hắn so với người khác muốn xa quá nhiều, trước mắt miễn phí chỉ là vì hấp dẫn dòng người, đợi đến phần lớn người đều định cư lại, thú chiều đột kích, chẳng lẽ còn hội không xuất thủ sao. Còn nữa, đợi đến Đông Châu quận Phồn Hoa, dòng người chỉ sẽ càng ngày càng nhiều, sau này hích lợi nhiều nhất, thuộc về Đại Vương Sơn không thể nghi ngờ. Đại loạn thời điểm, cũng là kỳ ngộ lớn nhất lâu dài, nói không chừng chính mình có thể thừa cơ đem Đông Châu quận chế tạo thành một cái đế đô. được tiểu Long Giật hàn, người đi hạ lệnh, phàm là đổ thừa không đi, có thể động dùng vũ lực. Tô Vũ ngưng giọng nói. Đại vương Sơn, lầu tiếp khách bên trong, đại lượng võ giả đều đang thưởng thức lấy món ngon, từng cái trên mặt đều mang nhẹ nhõm nụ cười, tựa như ngoại giới hết thể hốn loạn đều không liên quan đến mình. Ai, đáng tiếc, đại vương Sơn cái kia mỹ tiểu chúng ta không có thể uống bên trên, đến bây giờ ta con sâu tham ăn còn không có đi xuống. Một vị trung niên mập mạp vừa ăn đồ ăn, một bên thở dài nói. Không phải thế thì sao? Ta có là tiền, đáng tiếc Đại Vương Sơn căn bản là không có tính toán bán cho chúng ta, ai? Một vị mọc ra dâu cá chê người lên tiếng hét lại lấy. Ai nha, bắt ra, Đại Vương Sơn đã bắt đầu cất rượu, như vậy sau này khẳng định sẽ đối mua bán ra, chúng ta chỉ cần ở chỗ này còn sợ uống không đến sao. Tại cái này bên cạnh hai người, phân biệt ngồi một vị dung nhan mạnh mẽ nữ tử, giọng dịu dàng nói ra. Đúng vậy à, chúng ta ở chỗ này có thể an toàn quá nhiều. Các ngài như thế có tiền, coi như ở cái trên trăm năm cũng không thành vấn đề, cuộc sống này nhưng so sánh bên ngoài những người này hài lòng nhiều. Một vị nữ tử khác cũng là gắt rộng, đang khi nói chuyện, còn hướng về kia trung niên mập mạp trên thân chắp chắp. Ha ha ha, chúng ta ở chỗ này, tự nhiên sẽ không bạc đãi các người, buổi tối hôm nay chúng ta đã vào ở Đại Vương Sơn trong tự lâu, nghe nói nơi đó dường có thể dễ chịu, ha ha ha. Trung niên mập mạp đầy mơ ruôi tay ra, ôm nữ tử kia cười ha ha nói. Lầu tiếp khách bên trong loại hiện tượng này nhiều vô số kể, những cô gái này vì nhàn hạ sinh hoạt, không phải lựa chọn võ giả cũng là lựa chọn phú hào, phụ thuộc lấy bọn hắn, có thể tại Đại Vương Sơn bên trong trải qua hài lòng thời gian. Mọi người nghe, chúng ta Đại Vương Sơn kể từ hôm nay sẽ không còn đối ngoại thu lưu người không có phận sự, hiện tại tiến hành dọn bãi, mọi người có thể đi hướng Đông Châu Quận. Đúng lúc này, tiêu giật hàn thanh âm lãnh lệ chuyển đến, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều là thẳng biến. Vừa mới cái kia trung niên mập mạp cổ tay rung lên, đồ ăn đều rơi trên mặt đất, sắc mặt trắng bể. Dọn bãi. Tất cả mọi người xôi trào, mang trên mặt thất kinh biểu lộ, chúng ta có thể thêm linh thạch. Muốn bao nhiêu linh thạch chúng ta đều có, mời tuyệt đối không nên đuổi chúng ta đi a Đúng. Không sai, chúng ta giao linh thạch, các ngươi bằng cái gì đuổi chúng ta đi. Tô Đại Vương đâu? Chúng ta yêu cầu gặp Tô Đại Vương. Cái này đúng là chúng ta Đại Vương ý tứ. Tiêu giật hàn ánh mắt ngưng tụ, nói tiếp Đông Châu quận từ đó sau này cũng thuộc về chúng ta Đại Vương Sơn Thế Lực, chúng ta đồng dạng hội bảo vệ tốt mọi người an toàn, mà lại, trong lúc này, chúng ta sẽ còn vì mọi người miễn phí cung cấp cơ bản nhất thực vật, ấm no khẳng định không thành vấn đề. Miễn phí. Chúng ta quan tâm chút linh thạch này sao? Không đi. Ta tuyệt đối không đi, ta thêm gấp đôi linh thạch. Không sai. Để cho chúng ta nhìn một chút Tô Đại Vương đi, có chuyện dễ thương lượng A. chương 368, Tạo thành, Kinh Biến. Canh thứ bảy, tất cả mọi người tâm thần chấn động, 10.000 cái không nguyện ý. Bọn họ có là tiền, đây là bọn họ ổ an nhàn, tự nhiên không muốn đi. Mà cùng những phú hào kia khác biệt, những lánh nạn đó mà người tới nhóm đều là sắc mặt cuốn hỉ, tiếp lấy bắt đầu chậm dài hướng về Đông Châu quận mà đi. Chúng ta đại vương lúc này ngay tại Đông Châu quận bên trong, các người nếu là muốn gặp liền đi Đông Châu quận đi. Tiêu giật hàn biểu lộ lanh khốc, thanh âm thanh lánh nói ra. Đông Châu quận loại địa phương kia, rách nát không chịu nổi Tùy thời đều có thể bị thú chiều ba phủ, các ngươi bằng cái gì đem chúng ta hướng nơi đó đuổi. Chúng ta không đi. Không sai. Các ngươi luôn miệng nói hội bảo hộ chúng ta an toàn, tại thú chiều cái kia ngàn vạn ma thú trước mặt, các ngươi bằng cái gì bảo hộ. Vị tiểu ca này, có chuyện thật tốt nói nha, có phải hay không phát sinh việc gì, không cần nhất định phải đuổi người a Vị kia trung niên mập mạp tuân ra đám người, mang trên mặt định nọt nụ cười, mở miệng nói ra, ngài có phải hay không phải thêm linh thạch, ra cái giá. Dọn bãi cũng là dọn bãi. Bao nhiêu linh thạch đều vô dụng. Nhìn lấy đám người này, tiêu giật hàn tính nhẫn mại đã bị săn bằng. Những mày, nói tiếp, thời gian ba cái hô hấp, không chủ động rời đi, thì đừng trách chúng ta đại vương Sơn tự mình động thủ. Theo hắn lời nói rơi xuống, không ít đại vương Sơn đệ tử đều đã triển khai tư thế, sắc mặt trầm xuống. Thế nào? Các người đại vương Sơn chẳng lẽ còn muốn lấy mạnh hiết yếu, cứng ép động võ hay sao? Một cái khuôn mặt thòn gầy trung niên nhân không khỏi nói ra Đại gia hỏa không cần sợ, chúng ta như thế nhiều người, ta cũng không tin hắn thật có thể từng cái đem chúng ta hết thẻ ném ra bên ngoài. Đây là một cái độc nhãn nam tử, mắt phải mang theo một cái đen sâm bịt mắt. Bất quá, hắn vừa dứt lời, một thanh màu trắng bạc lượng kiếm liền đã chỉ tại hắn vị trí hiểm yếu, chỉ cần thoáng dùng lực, liền có thể đâm xuyên cái này vì trí hiểm yếu. Cảm nhận được giữa cổ họng truyền đến rét lạnh xúc cảm, cái kia độc nhãn nam tử toàn thân cũng bắt đầu run dày lên, nhẹ nhàng nuốt nước miếng. Hai tay bản năng ngâng quá đỉnh đầu, động cũng không dám động. Ẩm. Ngay sau đó, cái tiêu độc nhãn nam tử lập tức theo lầu tiếp khách bên trong bay ra ngoài. Mọi người, phàm là không đi, chết. Tiêu giật hàn thanh âm như là tới từ địa ngục, lạnh leo thấu xương, để lầu tiếp khách bên trong nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, không khi đều rất giống bị bị đông. truyền thưa sát thần bạch khởi sát ý, lúc này tiêu giật hàn như là ma thần, những thứ này sát ý hóa thành thực chất, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng run dậy. Đi, ta lúc này đi. Loại kia năm bản tử trên trán mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, bị dọa đến mất hồn mất vía, hai tay che lấy chính mình đúng quần, phi tốc hướng về lầu tiếp khách bên ngoài chạy tới. Có người dẫn đầu, tiếp lấy rất thưa thớt có người đi theo, còn giữ lại mọi người, tại Tiêu giật hẳn cái kia vô tận sát ý bao phủ xuống, cũng là cổ co dù lại, lục tục ngo ngoe ngue đi ra lầu tiếp khách, hướng về Đông Châu quận mà đi. Mọi người yên tâm, chúng ta Đại Vương Sơn hứa hẹn nhất định sẽ bảo vệ tốt Đông Châu quận sẽ cho mọi người một cái yên ổn chỗ ở, các ngươi hiện tại đi Đông Châu quận, sau này cơ bản sinh hoạt cần thiết thực vật hết thể miễn phí. Tại Đại Vương Sơn trấn núi, Bạch Tiểu Long cũng là đang an ủi những nạn dân đó, để bọn hắn hướng về Đông Châu quận đi đến. Ngàn vạn dân chúng, giống như thủy triều, điên cuồng hướng về Đông Châu quận dũng mãnh lao tới. Trong mắt bọn họ đều mang mê mang cùng lo lắng, không biết phía trước đường là sao. Mọi người hội kiến tạo đều mời đến ta nơi này, thật tốt thiết kế kiến tạo một chút chúng ta tương lai gia viên, yên tâm. Chúng ta đại vương sơn sẽ không để cho mọi người phi công, sẽ cho mọi người tương ứng đền bù tổn thất." Hàn Đại Bằng đứng ở một bên hô to, hắn trên tay cầm lấy một cái bản vẽ, phía trên lấy một cái kiến trúc. Đây là Tô Vũ rửa theo kiếp trước ấn tượng, vẽ ra tới một cái kiến trúc, kiến trúc bản thân cấu tạo thì rất kiên cố, tại kiến trúc bên ngoài càng là sửa chữa thấy một cái tường ngoài, cái này tường ngoài đã bị quan, lại có thể dùng để làm làm phòng ngự, tuyệt đối dễ thủ khó công. Nơi này sau này là mọi người cộng đồng nhà Kiến tạo tốt cũng có thể bảo vệ tốt chính mình, nghĩ ra thể lực hỗ trợ mời đến nơi này của ta báo danh, chúng ta sẽ cho mọi người tương ứng đền bù tổn thất. Một bên khác, nạp lan nhược thủy cũng là nói nói. Tô Đại Vương, chúng ta tâm lý đều rõ ràng, ngài đây là đang giúp chúng ta, nơi nào còn dám muốn ngài đền bù tổn thất. Trong đám người có người nói, không sai, chúng ta kiến tạo chính mình địa phương, cái này vốn là cần phải. Vô số người hét lại lấy, nhào nhào báo danh. Ha ha ha, Tô đại vương Dương múa ở đây cám ơn ngài Trên tường thành, Dương Thành Chủ nhìn lấy vô số dòng người, hai mắt dưng dưng, đối với Tô Vũ chân thành tha thiết nói lời cảm tạ nói. Dương Thành Chủ khách khí, cái này vốn là Tô mỗi chỗ chức trách. Tô Vũ khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. Người này chính là Đông Châu quận Thành Chủ, một đoạn thời gian không thấy, hắn nửa bên tóc đều đã hoa râm trên mặt nếp nhăn cũng biến thành càng sâu, thời gian mấy tháng, lại tựa như giản mua vài chục năm. Phải biết, hắn nhưng là võ giả Làm cho hắn biến thành bộ dáng như thế, có thể thấy được hắn chịu đựng bao lớn áp lực. Đúng, không biết quận công chúa hiện tại thì đi đâu. Tô Vũ thần sắc nhất động, không khỏi mở miệng hỏi. Nàng gần Trung Châu học viện. Dương Thành chủ thở dài, thanh âm bên trong mang theo thổn thức. Dưới loại tình huống này, nàng căn bản về không được, cũng không biết còn bao lâu nữa chúng ta cha và con gái mới có thể gặp nhau. Trung Châu cách nơi này đâu chỉ văn lý, hiện tại lộ trình hung hiểm, làm sao có thể trở về. Yên tâm đi. Một ngày này sẽ không xa. Tô Vũ an ủi. Tô Đại Vương, Dương Mô muốn nhờ ngài một sự kiện, còn mời ngài nhất định muốn đáp ứng. Dương Thành Chủ lại là đột nhiên đối với Tô Vũ cúc không người, thành em cần thiết, Tô Đại Vương nếu là có máy gặp được nữ nhi của ta, còn mời ngài chiếu cố một hai, Dương mộ vô cùng cảm kích. Ha ha, ta cùng quận công chúa cũng coi như có chút giao tình, Dương Thành Chủ cứ việc yên tâm. Tô Vũ cười cười, tiếp lấy hiếu kỳ hỏi thăm, Dương Thành Chủ... Không biết các ngươi cùng Hoàng thất có cái gì quan hệ. Có thể thi được Trung Châu học viện, lại có thể để Thương Lang Vương tử hao phí tâm huyết cầu hôn, đủ loại dấu hiệu cho thấy Dương Chỉ Vân thân phận tuyệt không đơn giản. Nói lên cái này, Dương Thành chủ sắc mặt lại là chầm xuống, hít sâu một hơi, Tô Đại Vương mắt sáng như lúc, thực chỉ Vân mỗ thân là đường kim đế chủ muội muội. Khó trách. Tô Vũ gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia giật mình, Thương Lang Vương dù sao cũng là ngoại tính vương ra, nếu muốn xuân vị Để thương lang vương tử cưới đương kim đế chủ muội mội mới xem như danh chính nguồn thuận. Cưới đế chủ muội muội lại chỉ là tại Đông Châu quận làm một cái thành chủ nhỏ, xem ra bên trong còn có khó khăn chắc trở. Có điều quãng lịch sử này, Dương thành chủ giống như không muốn nói nhiều, Tô Vũ cũng không có hỏi nhiều. Châm ngâm ở giữa, Tô Vũ thần sắc lại là hơi động một chút, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Hấp thu tín ngưỡng chi lực, hắn thần hồn đã viễn siêu đồng dạng võ giả, tại hắn cảm ứng phía dưới. Tại Đông Châu quận trùng quanh lại là trong lúc đó bắt đầu vọt tới vô số linh lực. Những linh lực này lộn độn, cực kỳ nóng nảy, mang theo hủy diệt, đang điên cuồng vọt tới. Rầm rầm rầm. Khắp nơi cũng bắt đầu rất nhỏ chấn động, ở phía xa, vô số bùi mù đột nhiên giơ lên, lan lộn mà đến. Chương 369: thú Triều Mạnh Liệt, giết. Rầm rầm rầm. Khắp nơi tiếng oanh minh càng ngày càng vang, mọi người sắc mặt đều là trong nháy mắt trắng bệnh, cả đám đều không dám loạn động, tựa như đang đợi báo tập đến. Mặt đất chấn động, không ít người hai chân như nhũn ra, đứng không vững, tê liệt trên mặt đất. Bùy mù như là thủy triều, vẹn vẹn trong náy mắt, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, tiếp lấy mãnh liệt đập mà đến. Tại bùy mù này phía dưới, chậm rãi xuất hiện vô số đạo thân ảnh, không một cái không phải chân đạp mặt đất, đối với nơi này mà tới. Là thú triều. Thú triều đến. Có người lấy lại tinh thần cao giọng nói, đồng tử đột nhiên phóng đại, thanh âm bên trong mang theo run rẩy, tiếp lấy hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất. Thế mà thì như thế bỏ đi. Thú triều. Là thú triều A Chết chắc. Cái này chết chắc. Ta liền biết không thể đi ra đại vương sơn. Tất cả mọi người hoảng, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hoàng hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Tô vũ mi mắt chăm chú nhìn cái kia vô số ma thú, mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này thú triều so lên chính mình tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn, những ma thú này mặc dù lớn nhiều đều là đê dai ma thú, nhưng là số lượng thật sự là quá mức to lớn. Ma thú thể chất vốn là trời sinh mạnh mẽ, nhiều như vậy ma thú cùng một chỗ phi nước đại, cơ hồ có thể san bằng hết thảy. Mà lại, mấu chốt nhất là, những ma thú này hai mắt đỏ thấm, đã hoàn toàn đánh mất lý trí, từng cái liền cảm giác đau đều biến mất, chỉ biết là trùng phong phá hư. Như tình huống như vậy hạ, muốn ngăn cản những ma thú này thì cực kỳ khó khăn, mà muốn tới, càng là phải bỏ ra thêm thảm đau đớn đại giới. Đại vương, chúng ta làm sao đây? Tiêu Dật Hàn nhìn chằm những ma thú kia, sắc mặt trầm xuống không khống chế được mở miệng hỏi. Những ma thú này rời núi lớp biển, từng cơn sóng liên tiếp, tựa như vô cùng vô tận, liền xem như hắn gặp nội tâm đều có chút phát lạnh, cũng không biết Đông Châu quận là như thế nào chống đỡ, đỡ được. Giết. Tô Vũ thanh âm bên trong mang theo sắc ý, truyền lệnh xuống, để Đại Vương Sơn đệ tử chúng phong. Sau này, những thứ này nổi điên ma thú đem đưa vào Đại Vương Sơn điểm cống hiến, dựa theo đánh giết ma thú số lượng cùng đẳng cấp, có thể thu hoạch được tương ứng điểm cống hiến. Như thế làm, có thể cực lớn để cao đại vương sơn đệ tử tốc độ phát triển. Tuân mệnh, đại vương. Tiêu giật Hàn trong mắt chiến ý bạo dũng, lập tức lính mệnh. Mọi người đừng hốt hoảng ta Tô Vũ nói qua hội bảo hộ các ngươi, thì nhất định sẽ bảo đảm các ngươi không có chuyện gì. Tô Vũ đứng ở trên tường thành, quan sát mọi người, thanh âm giống như tiếng sấm, tại mọi người trong thai hoành minh. Hắn lời nói lập tức để mọi người bồi rối tâm đắc đến bình phục, đều lang ngẩn đầu lên nhìn về phía hắn. Đúng, Tô đại vương còn ở nơi này. Có tô đại vương, lần này thú chiều nhất định có thể vượt qua đi. Gặp có tô vũ đỉnh ở phía trước, mọi người cảm thấy an tâm một chút, trốn ở đồng châu quận bên trong tường. Ha ha ha, chỉ là một đám đê dai mà thú thôi, làm sao cần tô đại vương tự mình xuất thủ. Lôi tông chủ cười ha ha một tiếng, tiếp lấy thân thể bay lên trên không, trôi nổi tại đồng châu quận chính trung tâm không trung, hai tay hướng lên bầu trời nhất chỉ. Ẩm ẩm. Nguyên bản trống giống vạn lý trên bầu trời lại là đột nhiên bột phát ra tiếng sấm rền vang. Cái này tiếng sấm càng ngày càng vang, có thể rõ ràng nhìn thấy trong tầng mây cái kia không ngừng toán loạn lôi điện. Cửu Lôi tỏa Thiên, tên lạ. Từ cái kia trong tầng mây lại là đột nhiên rơi xuống chín đạo lôi đỉnh. Cái này chín đạo lôi đỉnh đều có to cỡ miệng chén lớn mạnh, ngưng tụ không tan, quay chung quanh tại đồng châu quận chúng quanh, lẫn nhau thẳng tác, không ngừng có điện lưu giao hội. Tốt hảo lợi hại. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, lôi đỉnh trong lòng bọn họ là chính nghĩa cùng cường đại đại danh tử. Nhìn lấy cái này trên trời rơi xuống lôi đỉnh, đều là tâm thần rung mạnh, cuối cùng là hoàn toàn chấn định lại. Đây là ai, cũng là Đại Vương Sơn người sao. Tuy nhiên ta biết đi theo Tô Đại Vương người bên cạnh không thể nào là người yếu, nhưng là cũng không nghĩ tới hội mạnh đến như thế không hợp thói thường a Nương theo lấy một tiếng này tiếng thốt lên kinh ngạc, thế mà còn có không ít kim sắc tín ngưỡng chi lực chỉ hướng Tô Vũ vào tới. Giống, ma thú sông vào cực kỳ cấp tốc, trong lúc này đã đạt tới Đông Châu quận dưới thành. Những ma thú này theo bốn phía vọt tới, cái gì đều mặc kệ, chỉ biết là vùi đầu xông vào, đem chọn cái đông châu quận đều vì cái nước chảy không lọt. Lách cách. Vô số ma thú vừa mới chạm đến những tiệm điện đó, lập tức liền bị điện giật thành thang cốc nằm ngửa trên đất. Lách cách. Từ cái thứ nhất ma thú ngã xuống sau, vô số ma thú đều đã đuổi theo, không sợ chết chủng kích tại đây lôi điện phía trên. Trong lúc nhất thời, điện lưu thanh âm bên thai không dứt, càng là có cháy vị thì nói, tràn ngập tại toàn bộ đông châu quận. Mấy hơi thở, cái này bên ngoài đã chất đầy vô số ma thú thi thể, những thi thể này tụ thành tiểu sơn, chồng chất tại Đông Châu quận ngoài tường. Ta vũ kỹ này có thể ra không thể vào, các ngươi sẽ không thật sự chỉ làm cho ta một người ra tay đi. Còn nhìn kịch cái gì? Lôi tông chủ nhìn lấy mọi người, không không chế được hô to đi ra. Tại đây sao trong thời gian ngắn, trên chán hắn đã phủ đầy tinh mịn mồ hôi, trong mắt đã xuất hiện vẻ mệt mỏi. Những ma thú này tuy nhiên thực lực không mạnh, Nhưng là thắng ở số lượng cùng hung hãn không sợ chết, cùng một chỗ chủng kích lực độ vốn là không nhỏ, hướng chi một đợt lại một đợt, liền xem như hao tổn đều có thể đem người mái chết. Và anh, lôi tông chủ vừa dứt lời, tại Đông Châu quận bên ngoài lập tức liền bột phát ra một tiếng oanh minh, kiếm ảnh đầy trời, lập tức liền có vô số ma thú chết tại kiếm khí này phía dưới. Là Đại Vương Sơn Đệ Tử. Nhìn lấy Đại Vương Sơn Đệ Tử trang phục, tất cả mọi người trong nháy mắt nhận ra, thanh âm bên trong mang theo hưng phấn Tiêu giật hàn một ngựa đi đầu, trong tay trường kiếm màu bạc dưới ánh mặt trời phản xạ ra xinh đẹp lộng lây, mỗi một lần vung vẩy liền sẽ có nước cờ đầu ma thú bị kiếm Quang trẻ thành một mịn, huyết nục văng tung tué. Tại đây loại giết hại phía dưới, tiêu giật hàn khỏe miệng lại là mang theo khát máu nụ cười, đôi mắt chỗ sâu có một vòng huyết hồng, cả người đều bị sát khí bao phủ. Vâng! Tại tiêu giật hàn bên cạnh, một đạo đỏ như máu đao mang từ trên trời răng xuống, tại đao mang này phía dưới, năm đầu ma thu trực tiếp bị chém làm hai đoạn ha ha ha, tiêu hình, mình hai rất lâu đều không có tỉ thí, lần này liền đến so tài một chút người nào thu hoạch được điểm cống hiến nhiều như gì. Vân bất phàm cười ha ha nói, tiếp lấy đại đao trong tay xoáy vài vòng, đao quang đầy trời, không ngừng mà thu gặt lấy chung quanh ma thú thánh mạng. Tốt. Thừa dịp lần này ta vừa vận tích lũy đầy đủ điểm cống hiến, đổi lấy hóa sinh đan đến để cánh tay ta một lần nữa xuất ra đến. Tiêu giật hàng trong mắt chiến ý bành trướng, trong tay trường kiếm màu bạc đã bị ma thu huyết dịch luộm thành huyết Hồng ha ha ha, vừa vặn, ta còn muốn đổi lấy luyện mạch đan để cho ta thể chất đạt được khôi phục. Vẫn bất phàm phóng khoáng không thôi, cũng mặc kệ là cái gì ma thú, vung đao liền chặt, hoàn toàn là một bộ chỉ có tiếng không có lùi bộ dáng. Các ngươi nghĩ hay lắm, thật cho là chúng ta là ăn chay sao? Tại bọn họ phía sau, hung đại lại là lạnh giọng nói ra, toàn thân linh lực bạo dũng, hán binh khi đã đổi thành một cái cự đại xích sắt lang nha truy, mỗi lần vung vậy ở giữa, liền sẽ có ma thú bị lệnh thành thịt vụn. Đừng quên còn có chúng ta. Đại vương Sơn đệ tử lục tục ngau ngoe sông ra, như là hổ vào bề dê, thu gặt lấy ma thú sinh mệnh. chương 370, đại vương Sơn, khủng bố như vậy. Và anh, một đạo ngập trời tiếng vang để cả vùng đều chấn động mấy lần, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Ở nơi đó, hỏa quan ngập trời, khói đặc lan lộn, căn bản thấy không rõ bên trong phát sinh cái gì. Mà từ nơi này trong khói dày đặc, lại là bay ra các loại ma thú đứt lịa thi thể, nhìn nhìn thấy mà giật mình Theo buổi mù tán đi, lại thấy trên mặt đất đã thêm ra một cái hố to, tại đây hố to bốn phía, chất đầy ma thú thi thể. Ta đi, người cái tên này còn về náo ra lớn như vậy rồi động tinh sao. Hàn đại bằng nhìn lấy sắc mặt lạnh nhạt Bạch Vân Phi không không chế được nói ra. Lần này điểm cống hiến thu hoạch được nhiều nhất tuyệt đối là ta. Bạch Vân Phi không chút khách khí nói ra, trong mắt của hắn lóe tình mang, trong tay còn cân nhắc một cái đen nhánh viên cầu. Đang khi nói chuyện, hắn đem quả cầu này đối với thú chiều bên trong lại là ném đi. Vâng! Nương theo lấy một tiếng oanh minh, lại là mười mấy đầu ma thú chết bởi cái này trong lúc nổ tung. Lần trước sự kiện sau đó, Bạch Vân Phi lời nói trở nên không hề nhiều, chế tạo ra bom lại là hướng về lực sát thương phương hướng phát triển, trong lúc xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Thôi đi, vậy chúng ta thì nhìn xem là ngươi nổ nhanh, vẫn là chúng ta giết đến nhanh. Đại vương Sơn đệ tử từng cái đều là ý chí chiến đấu sụp sôi, càng thêm hưng phấn sông vào thú chiều bên trong. Những ma thú này tại đại vương sơn đệ tử trong mắt đều là điểm công hiến, mỗi người đều là hào hứng rào, đối với ma thú mở ra một trường giết chóc, càng giết càng là hưng phấn. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, khiến người ta hoa mắt. Không hổ là đại vương sơn đệ tử, đều hào lợi hại. Những người này đều nhìn ốc, từng cái sợ hãi than nói. Đại vương sơn đệ tử đều tốt đẹp trai à, nếu như có thể đến đại vương sơn đi đó mới là một niềm hạnh phúc. Không thiếu nữ tử, đôi mắt đẹp thần tình. Không ngừng tại đại vương sơn đệ tử ở giữa du tẩu, hoàn toàn là một bộ tư xuân bộ ráng. Thú chiều bên trong, ma thú dày đặc, nhưng mà đại vương sơn đệ tử lại là mỗi lần có thể tránh thoát ma thú công kích, hoàn toàn là một bộ thành thạo bộ ráng. Ha ha ha, danh tiếng không thể toàn để đại vương sơn đoạn, chúng ta cũng đi, tốc chiến tốc thắng. Nhị Minh Chủ cười ha ha một tiếng, tiếp lấy một mẻ ra, đối với thú chiều bên trong cũng là hơi vùng tay. Vâng! To lớn màu đen đao mang trực tiếp phá thể mà ra. Giống như tử thần lưỡi hái, không ngừng mà đẩy về phía trước rời, thu gặt lấy ma thú sinh mệnh. Thi thi, chúng ta cũng đi. Bang tâm nguyệt cũng là nói nói. Tốt. lên thi thi ứng một tiếng, tiếp lấy đi theo sư phó của nàng cùng nhau nhảy vào thú chiều bên trong. Vâng. Màu trắng diệt thế chi viêm như là hai đầu rắn lửa tại ma thú bên trong lui. Những nơi đi qua, hoàn toàn hóa thành một đạo màu trắng biển lửa, phàm là chạm đến ma thú trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành bụi phấn. Ha ha ha. Chúng ta cũng đi. Trên tường thành, những tông chủ kia cũng đều là cười ha ha một tiếng, chiến đấu. Giống. Toàn bộ đông châu quận, ma thú tiếng kêu thảm thiết vang vọng vân đoàn, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng chấn động. Cái này. Đây đều là nơi nào đến quái vật ta. Thế mà như thế lợi hại. Chúng người cũng đã nhìn ốc, mỗi một cái đều là hơi há hốc mộm, nỉ non. Nam châu đại lục, nhân loại chiếm hữu địa bàn thực cực nhỏ, chân chính chúa tể cũng không phải nhân loại, mà chính là những ma thú này. Tại ma thú dâu chân phía dưới, bất kỳ người nào đều khó có khả năng may mắn còn sống sót. Nhưng mà, trong mắt bọn hắn, những nguyên bản đó khí thế hung hùng, thế bất khả đáng ma thú lúc này lại tại bị đơn phương đổ sát. Tại những quái vật này trước mặt, những ma thú này hoàn toàn không có sức chống cự, liền xem như số lượng lại nhiều, cũng căn bản chịu không được giết. Giống. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng kinh thiên thú hống, gọi tiếng trấn thiên, để mọi người toàn thân đều là run lên. Nương theo lấy tiếng thế này, Một cái giống như núi nhỏ bóng người lập tức xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đây là một cái cự đại tinh tinh, toàn thân tông hắc sắc, như cùng nhân loại đồng dạng chỉ hướng Đông Châu quận chạy đôn chạy đáo mà đến. Là lục cấp ma thú, đồi núi cự viên. Trong đám người, có người hoàng sợ nói, thanh âm bên trong mang theo sợ hãi. Điều này sao có khả năng? Chúng ta Đông Châu quận tại sao lại xuất hiện loại này cao dài ma thú? Nếu như lúc trước, lục cấp ma thú tùy tiện liền có thể san bằng Đông Châu quận, Mọi người không khỏi sợ hãi thán phủ. Lục cấp ma thú, đây chính là tương đương với võ tông tồn tại, mà lại đồi núi cự viên tại lục cấp ma thú bên trong cũng coi là cường đại tồn tại, chiến đấu lực có thể so với võ tông đỉnh phong. Giống. Nhìn thấy Đông Châu quận, đồi núi cự viên ánh mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm, lộ ra trong miệng răng nanh, lần nữa gào thét nói. Phanh phanh phanh. Nó song quyền không ngừng đánh lấy bộ ngực mình, khi thế Trấn thiên, tiếp lấy lại lần nữa đối với Đông Châu quận xài bước mà mà đến nhưng mà, Còn không có đợi nó đi ra hai bước, một đạo ngập trời kiếm mang lại là vạch phá bầu trời đột nhiên từ trên trời răng xuống, trực tiếp rơi ở đầu vai của hắn. Vâng! Nó to lớn thân thể lập tức bay lên trên không, tiếp lấy trùng điệp đập xuống đất. Tại nó đầu vai, một cái dài ba tức vết thương, đang quẩn quận hướng ra phía ngoài chảy máu tươi. Con súc sinh này, ra thật đúng là dài A. Tiêu giật hàn sắc mặt nhẹ nhàng vẩy một cái, không khỏi nói ra. Giống! đôi núi cự viên đỏ thấm con ngươi chuyển hướng tiêu giật hàn. Phát ra gầm lên giận dữ, nguyên bản còn nằm trên mặt đất thân thể lại là đột nhiên từ dưới đất bật lên mà lên, giống như một đạo mũi tên, thẳng tắp chỉ hướng tiêu giật hàng đánh tới. Nhưng mà, cơ hồ tại nó vừa mới bay lên không trung trong nháy mắt, một đau huyết hồng đau mang lại là theo trời đẻ xuống. Đau mang này ngập trời, cơ hồ cùng cự viên thân thể đồng dạng dài. Vâng! Nó thân thể lại lần nữa bị ép trở về, trung điệp đập xuống đất, trừ kiếm kia thương tổn bên ngoài, tại bụng nó lại là xuất hiện một đầu thật dài ánh d Vết đau này theo bụng nó một mực kéo dài đến nó phần eo, giữ tợn đáng sợ. Ha ha, thật vất vả có một con cá lớn, cũng không thể để một mình ngươi cho độc chiếm. Vân bất phàm cười ha ha nói, tiếp lấy vây vây tay, cũng là mở miệng nói, có điều ngươi nói thật đúng, xuất sinh này ra thật đúng là dạy a Giống. đôi núi cự viên đấy mắt đỏ thấm trở nên nồng đậm hơn, nhìn lấy vân bất phàm cùng tiêu giật hàn, lộ ra không gì sánh kịp quần bạo, trong tiếng hô mang theo căm dẫn ngút trời, vang vọng tại cái này bên trong thiên địa làm người ta kinh ngạc thật đúng là phiên A câm miệng cho ta đi thanh âm này vừa mới rơi xuống trong hư không chỉ có một cái màu đen tiểu cầu trực tiếp theo đổi núi dạ hát miệng rộng trực tiếp bị néy bảo và anh Nương theo lấy cự viên bên trong thân thể một tiếng vangg trầm nó thân thể như là bóng cao su bị tạc bật lên đến đầu lươirôi ra trên không trung trận trắng mắt Ô. Nương theo lấy một tiếng nghẹn ng cự viên trong miệng phun ra một ngụm nồng đậm khói đen tiếp lấy trực tiếp nằm ngựa trên đất Không động đậy được nữa nửa phần, hiển nhiên là chết không thể lại chết. Ra dày nữa, cũng không thể dày đến trong thân thể đi. Bạch Vân Phi mặt lộ vẻ tự mãn, nói thẳng. Biến thái. Biến thái A. Tất cả mọi người kém chút đem trong mắt cho trường ra ngoài, há hốc mồm, sướng sở nói không ra lời. Trong mắt bọn hắn, cái kia vô cùng cường đại đồi núi cự viên, tại đại vương Sơn đệ tử trên tay lại như là hài đồng, hoàn toàn chỉ có bị treo lên đánh phần, loại này to lớn tương phản thật là khiến người ta có chút hoang tưởng. Đại Vương Sơn, khủng bố như vậy. chương 371, Kinh Biến. Các người muốn cái này ma hạch cũng vô dụng, ta thì nhận lấy. Bạch Vân Phi trên mặt mang cười, cũng không khách khí, đang khi nói chuyện cũng đã đem núi này ngọn núi cự viên ma hạch lấy ra, rồi mới bỏ vào trong túi. Lần này, hắn thu hoạch cực lớn, ma thú càng nhiều, hắn đạt được ma hạch cũng càng nhiều, đến lúc đó có thể tạo ra càng nhiều bom. Đúng, Vân Phi Dương. Người đến cùng thu hoạch được là cái gì truyền thừa? Bạch Tiểu Long không khỏi hiếu kỳ nói. Bạch Vân Phi bom thật sự là đặc biệt, tại đặc biệt trường hợp, bom vi lực tuyệt đối so với võ giả còn đều hữu hiệu hơn, mà lại bom chỉ cần có tài liệu liền có thể không hạn chế làm, sử dụng lúc gần như không cần tiêu hao một điểm linh lực, thật sự là giết người cất của, nhà ở lữ hành lương vật. Ta chỉ biết là hắn một cái tên hiệu, gọi bạo phá quỷ mới. Ngay cả trời cũng có thể nổ ra một cái lỗ thủng. Bạch Vân Phi mang trên mặt sùng bái, nói tiếp Một ngày nào đó, ta cũng sẽ đến hắn loại trình độ đó, chỉ cần có ta ở đây địa phương, bom thì ở khắp mọi nơi. Có điều ngay sau đó, hắn thần tình hơi hơi ngưng tụ, song quyền không khỏi nắm chặt, nghiêm nghị nói, rồi mới, để những người này trả giá đắt Tiêu giật hàn bọn người là trầm mặc gật gật đầu, bọn họ tự nhiên biết, bạch vân phi trong miệng những người kia là người nào. Thú chiều đi qua mọi người cái này sóng thanh thẩy, cuối cùng là dần dần tiêu tan lui xuống đi, còn xót lại ma thú số lượng tuy nhiên còn có không ít. Nhưng lại đã có hạn trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ, hơi hơi chậm rãi một hơi. Dương Thành Chủ, thế nào? Thú Triều biến mất không phải cần phải vui vẻ mới thật sao? Tô Vũ ánh mắt nhìn về phía Dương Thành Chủ, không khỏi mở miệng hỏi. Không bình thường. Quá không bình thường. Dương Thành Chủ lắt đầu, mang trên mặt lo lắng, hít sâu một hơi mở miệng nói. Làm sao không bình thường? Tô Đại Vương, hai lần trước Thú Triều ngại không tại, cho nên không rõ ràng. Dương Thành Chủ trên mặt lại là mang theo cười khổ, nói tiếp, hai lần trước Thú Triều, tuy nhiên ma thú đông đảo, nhưng lại đều là đê cấp ma thú, thì liền ngũ cấp ma thú đều cực kỳ hiếm thấy. Nếu như không phải như thế, Đông Châu còn chỉ sợ sớm đã không tồn tại. Dương Thành Chủ lời nói để Tô Vũ khẽ cho mày, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một kia kinh dị. Ngài cũng nhìn thấy, lần này Thú Triều mặc dù đại đa số cũng đều là đê cấp ma thú, nhưng là ngũ cấp ma thú nhưng lại có không ít, càng là xuất hiện lục cấp ma thú. Dương Thành chủ mang trên mặt ngưng trọng, mở miệng nói. Đông Châu quận chỉ là một cái tiểu địa phương, linh lực cũng không tính dư giả, theo lý thuyết không nên xuất hiện cao dài ma thú mới đúng. thống khoái. Một trận chiến này dết đến thống khoái. Ha ha ha. Ha ha ha, tiếp xuống kết thúc công việc công tác chúng ta thì không tham dự. Đúng lúc này, Nhị Minh chủ bọn người về đến Tô Hồ Vũ bên người, cười ha ha nói. Thu. Thu. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn nụ cười trên mặt biến mất. Trên bầu trời thế mà chuyển đến từng tiếng hạt minh. Cái này hạc minh thanh thúy vô cùng, một tiếng tiếp lấy một tiếng, cực kỳ tính xuyên thấu, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng cuộn loạn. Là lục cấp ma thú xích cảnh hạc. Liền xem như nhị minh chủ cũng là sắc mặt đại biến, không khống chế được kinh hô lên. nhấc mắt nhìn đi, bầu trời đã kinh biến đến mức gầm tối xuống, một mảnh đen kịt. Những thứ này bóng mở không phải vân, mà là ma thú. Không chỉ là xích cảnh hạc, còn có thanh nhà lương. Trời ạ! Tại sao lại đột nhiên xuất hiện như thế nhiều phi hành ma thú? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia to lớn bóng mở, hoàn toàn không biết nên thế nào mới tốt. Những thứ này phi hành ma thú có ít nhất trên trăm đầu, mỗi một cái đều là hình thể to lớn, liền cùng một chỗ, hoàn toàn như cùng một cái giả thiên tế nhật quái vật khổng lồ khiến người ta sợ hãi. Không có khả năng. Phi hành ma thú vốn là hiếm thấy, cực ít ra người hiện tại loại trong tâm mắt. Sao lại có khả năng lại đột nhiên xuất hiện như thế nhiều Mà lại bên trong còn có như thế nhiều cao cấp ma thú Nguyên bản những tông chủ kia sắc mặt cũng đều thay đổi Khỏe mắt phốc phốc cùng loạn Lôi tông chủ sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến Trong tay pháp ấn cùng biến Thiên lôi, hàng, ấm ấm Nương theo lấy một tiếng oanh minh Nguyên bản lập trên mặt đất cái kia Chín đạo lôi điện đột nhiên trở nên càng to thêm lớn mạnh Như là cây cột trong trời Phanh phanh phanh Phi hành ma thú tốc độ gì nhanh chóng Chỉ là một cái đảo mắt công phu, liền có mười mấy con cùng nhau đâm vào điện trên tường. Tại đây chút điện tường lôi điện phía dưới, những ma thú này toàn thân run rẩy, lông chim bay tán loạn, từ trên không trung rơi xuống phía dưới. Nhưng mà, đồng bạn rơi xuống cũng không có để phía sau ma thú lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng hướng về phía này điện tường va chạm mà đi. Lách cách. Điểm trên tường, lôi điện điên cuồng nhảy vọn, không ngừng mà phát ra trói hai tiếng phá hủy. Mỗi một đạo tiếng phá hủy văng lên. Tất nhiên nương theo lấy mấy đạo ma thú kêu thảm. Nhìn từ đằng xa đi, trên bầu trời tựa như phía dưới lên ma thú mưa, mỗi một miểu sát đều sẽ có lấy phi hành ma thú rơi xuống từ trên không. Cái này đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Tất cả mọi người ý thức được không đúng, sắc mặt trở nên tái nhận, bờ môi run rẩy nội tâm hoàn toàn bị một đám mây đen bao phủ. Phanh phanh phanh. Những ma thú này hung hãn không sợ chết, một cái tiếp theo một cái phóng tới lôi điện, hoàn toàn là một bộ muôn chết bộ ráng. Xì x Những ma thú này lực lượng tự nhiên bất phàm lại thêm cao như thế tần suất va chạm, cái kia điện trên tường lôi điện đã bắt đầu hơi hơi lấp lué, như có như không, tựa như tùy thời đều có thể biến mất. Trung quanh cái kia chín đạo thiểm điện cũng đã trở nên cực nhỏ. Lôi tông chủ trên mặt đã không có một điểm huyết sắc, cả người đều biến đến huể vài rất nhiều, hiển nhiên trèo chống phạm vi lớn như thế điện tường cực kỳ cố hết sức. Chúng ta đồng loạt ra tay, trước đem những xuất sinh này làm thịt lại nói. Nhị Minh chủ ánh mắt không ngừng ng Tiếp lấy trực tiếp bay lên trên không. Tốt. Những tông chủ kia ứng quát một tiếng, tiếp lấy nhau nhau đối với trên bầu trời lưu lại những ma thú kia rũ mánh lao tới. Chén trà nhỏ thời gian sau, trên trận mọi người ma thú đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nhưng mà đối với đầy đất thi thể, mọi người sắc mặt nhưng căn bản nhẹ nhòm không đứng dậy. Ai có thể nói cho ta biết đó là cái cái gì tình huống, liền Đông Châu quận nơi này đều xuất hiện như thế quy mô thú chiều, như vậy địa phương khác chẳng phải là sẽ trực tiếp bị san thành bình địa Lôi tông chủ chậm rãi theo trong hư không rơi xuống, thở hồn hện nói ra. Hắn linh lực gần như bị tiêu hao sạch sẽ, chí ít cũng cần nghỉ ngơi dưỡng 3 ngày mới có thể khôi phục Nếu là một mình hắn chắc đều khó mà tới loại này thú triều, hướng chi là người khác. Nhị minh chủ, người cũng đã biết có cái gì nguyên nhân hội hấp dẫn như thế đông đảo Cao Giai Ma Thú sao. Tô Vũ mở miệng hỏi, hắn có một loại cảm giác, chuyện này tuyệt sẽ không thì như thế kết thúc. Cao Giai Ma Thú sẽ chỉ đi linh lực rồi rào địa phương, bất quá. Nếu là Đông Châu quận linh lực phát sinh biến hóa chúng ta không có lý do gì cảm giác không thấy, khả năng này có thể bài trừ. Nhị Minh Chủ trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra. Nghĩ một lát, sắc mặt hắn hơi hơi trầm xuống một cái, ràng giặc nói ra, ma thú năng lực nhận biết thường thường mạnh hơn nhân loại, hội tụ ở này, chỉ có thể nói rõ nơi này sắp có đại chuyện phát sinh. Vâng! Cơ hồ tại hắn lời nói rơi xuống đồng thời, toàn bộ thiên địa đều là kịch liệt run lên, tiếp lấy phiến đại địa này cũng bắt đầu mãnh liệt đung đưa. Trường 372, Tô Đại Vương, kỳ tích, sẽ có sao? Đây là chuyện thế nào? Tất cả mọi người là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể đứng không vững, sợ hãi không thôi. Và anh, lại là nổ vang một tiếng, lại lần nữa làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng cuồng lọt lên. Ngay một khắc này, thiên điệu linh lực trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, vẹn vẹn mấy hơi thở, thiên điệu linh lực thì tăng vọt gấp 10 lần. Vô số linh lực trong nháy mắt hình thành một cái mánh liệt báo táp linh lực, đem mọi người thổi đến ngã trái ngã phải. Giống. Vô số linh lực bạo rung phía dưới, tại ma thú rừng rậm bên trong đột nhiên vang lên vô số thu hống, những thứ này tiếng giống chấn thiên, thậm chí hình thành âm ba, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Bảy cấp bảy ma thú. Lần này, liên đối lấy nhị minh chủ sắc mặt đều biến đến thảm trắng lên. Những linh lực này cùng ma thú cuối cùng là chuyện thế nào? Lôi tông chủ sắc mặt cũng là âm xuống Thanh âm bên trong cũng mang theo thất kinh vị nói, tô đại vương, láo phu linh lực theo không kịp, nếu là lại đến một đợt thú triều, ta có thể muốn đi trước. Lôi lao đầu, ngươi huyết tính đầu. Nhị Minh chủ lập tức cười nhạo nói, đại đao trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh uy. Giống, lại là một tiếng thú hống. Lần này, cái này giống lên một tiếng thế mà hình thành vô số khí lãng, những khí lãng này như là dao động, đem ma thú rừng rậm cây cối đều thổi không lừng nhìn qua như cùng một mảnh hải dương màu xanh lục đang gầm thét. Càng là có không ít cây tối trực tiếp bị nổ tận gốc trên không trung tung bay. bát cấp ma thú. Phù phù. Phần lớn người tại cố khí thế này phía dưới liền thần hồn đều là run rảy lên, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, không dám núp ních, không ít người càng là núp ở góc tường, toàn thân run rảy. Xong, cái này xong, Đông Châu quận tại sao lại tới này sao nhiều ma thú. Tất cả mọi người là mặt xám như cho, mang trên mặt tuyệt vọng. Tô tô đại vương, thực ta linh lực cũng còn thừa không có mấy, đợt tiếp theo thú triều. Chỉ sợ cũng là lực bất phòng tâm nhị mình chủ huyết tính trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi vô tung, miệng run rẩy, chậm rãi mở miệng nói ra. Vâng! Đúng lúc này, tại phía trước ma thú rừng rầm một chỗ, từ bên trên bầu trời thế mà rơi hạ một đạo thông thiên chi trụ. Cái này cây cột toàn thân bảy màu, tựa như từ trên trời rơi xuống, to lớn vô cùng, thì như thế hoành ảnh giữa thiên địa. Từ này cây cột trên thân, tản ra vô cùng linh lực, những linh lực này chi mênh ngông, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đinh đinh đinh. Đúng lúc này, Tô Vũ bên hông đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt nóng rực cảm giác. Ở nơi đó, một cái đen nhánh lệnh bài chính tại run dày kịch liệt lấy, lệnh bài này toàn thân đã biến thành xích hồng sắc, thật giống như bị in dấu qua. Phải biết, Tô Vũ lúc này cường độ thân thể gì mạnh, thế mà làm cho hắn cảm giác được nóng, có thể thấy được cái này nhiệt độ gì độ cao. Là thiên phủ bí cảnh. Nhị Minh chủ nhìn lấy cái kia to lớn quang trụ, mở miệng nói ra. Thiên phủ bí cảnh thế mà ở phụ cận đây mở ra một con đường, khó trách hội dẫn lại như thế nhiều ma thú. Bang Tâm Nguyệt cũng là giật mình nói ra, có điều trên mặt mây đen lại là càng ngày càng đậm. Xong, hiện tại biết nguyên do, nhưng là chúng ta thảm hại hơn lôi tông chủ bờ môi đều trắng, cười khổ nói. Thiên phủ bí cảnh hội hấp dẫn đại lượng cao dài ma thú, nhưng mà, lúc này ngũ châu đại lục đã không giống với trước kia, đại bộ phận ma thú đều đã điên, có thể nói, thiên phủ bí cảnh ở nơi nào mở ra. Như vậy cái kia phiến địa phương tuyệt đối sẽ biến thành một vùng phế tích. Giống. Cơ hội tại thiên phủ bí cảnh mở ra nháy mắt, trong ma thu rừng rậm, giống lên một tiếng càng ngày càng liệt, mà lại mỗi một âm thanh đều mang chấn động người khí thế, liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Cái này chỉ có thể tự nhận không may. Đều đại tông chủ sắc mặt phát khổ, tâm đều đang run rời. Nay cầu thí thiên phủ bí cảnh, hiện tại quả thực cũng là thai tinh à, cho dù có lệnh bài, tại như thế đông đảo điền cùng ma thú hạ, cũng căn bản không qua được Có cái cái dám dùng. Lôi tông chủ không không chế được tức miệng mắng to. Tại trên tay hắn, một cái đỏ rừng rực lệnh bài chính tại không ngừng ngày. Những tông chủ này thế lực có thể cũng không nhỏ, làm đến lệnh bài tự nhiên không khó. Có điều những lệnh bài này hiện tại thật là thành khoai lang bóng tay. Và anh, ma thú rừng rậm chỗ sâu, chuyên đến một tiếng to lớn nổ vang. Cái này nổ vang tựa như đến từ cực xa địa phương. Khi thế kinh người, liền xem như tại đồng châu quận, cũng có thể cảm giác được khắp nơi tại khẽ chấn động. Cũng trong cùng một lúc, cơ hội mọi người sắc mặt đều biến đến không có chút nào tơ máu. Tại thời khắc này bọn họ đồng thời cảm giác được một cố khí tức kỳ quái khóa chặt nơi này, khí tức này như là thiên uy, để mỗi người tóc gáy đều dựng lên đến, động cũng không dám động. Phanh phanh phanh. Tiếng oanh minh kéo theo lấy mặt đất dung chuyển, phi tốc hướng về đông châu quận mà đến. Song song song. Tới, chúng nó no tới. Liền xem như những tông chủ kia lúc này cũng đều là tâm thần dung mạnh, hoàn toàn mất lòng người, mang trên mặt tuyệt vọng. Chết chắc, nơi này chẳng mấy chốc sẽ bị san thành bình địa. Vô số người ở trong lòng bi thiết lấy, nhắm mắt lại trừ yên tĩnh chờ đợi tử thần đến. Nhị Minh chủ tâm cũng là một chút xíu chìm xuống, nhìn về phía Tô Vũ mở miệng nói, Tô Đại Vương, tiếp xuống thú chiều chắc không phải sức người có thể cản, chờ ta một chút nhóm mỗi người tự cầu phúc đi. Tô Đại Vương, cái này một mảnh chắc đều không gánh nổi, ngài cũng mau để cho Đại Vương Sơn đệ tử đều rút lui đi, ngăn không được. Băng Tâm Nguyệt cũng là khuyên. Đối mặt như thế thu chiều, tất cả mọi người mất đi chống cự suy nghĩ, tiếp đó, cũng là đại nạn lâm đầu mỗi người bay thời điểm, mà lại có thể không có thể còn sống sót, vẫn phải nhìn người mệnh. Tô vũ mi đầu cũng là hơi nhíu, bọn họ lời này ý tư không khó lý giải, tại đây trùng thú chiều phía dưới, liền xem như đại vương Sơn chắc đều muốn bị san thành bình điện. Đại vương tiêu giật hàn các đệ tử ánh mắt cũng rơi vào tô vũ trên thân. Thế nào? Các người cũng sợ. Tô vũ lông mày nhíu lại, không khống chế được hỏi. Không sợ. Ai biết, những đệ tử kia đều là không chút do dự nói ra, thanh âm to. Bọn họ thanh âm, lộ ra kiên định, dưới loại tình huống này, ngược lại làm cho ở hiện trường mọi người không an lòng hơi hơi bình phục lại. Đại vương, lấy ngài năng lực, nhất định có thể một lần nữa kiến tạo một cái đại vương sơn, ngài nhất định muốn đi trước. Bạch Tiểu Long lại là nói ra, nói tiếp, chúng ta bỏ không được rời đi, lưu tại nơi này cho ngài đoạn sau. Không sai. Đại vương, chỉ cần ngài sống sót, Đại vương Sơn thì còn tại. Đệ tử của hắn cũng là nói nói, đôi mắt chỗ sâu không có hoàng sợ, ngược lại là có một cô nóng lòng muốn thử bộ dáng, tùy thời chuẩn bị cùng ma thú liều mạng. Ha ha ha, các ngươi không nỡ đi, bản đại vương lại thế nào bỏ được rời đi. Tô Vũ lại là khoát khoát tay, cười ha ha nói, mặt phía trên không có bối rối chút nào. kỳ tích, nhất định sẽ có ký tích. Mọi người ánh mắt đều là rơi vào đứng ở trên tường thành Tô Vũ trên thân, trong lòng không được lầm bẩm cầu nguyện. Bọn họ vào đạo tu vi không cao, coi như chạy, cũng căn bản không thể chạy mất. Chỉ có thể đang mong đợi ký tích, mà Tô Đại Vương am hiểu nhất không phải liền là sáng tạo kỳ tích sao? Chương 373, đàn gậy thai Châu, khẳng khái chịu chết. Cảm thụ được từ trên người mọi người vọt tới tín ngưỡng chi lực, Tô Vũ trong đôi mắt lại là hiện lên một tia tinh quang, ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu hết thảy, thẳng tóc nhìn về phía trước. Tại xa xôi chân trời, cái kia một mảnh ma thú rừng rậm bên trong, bụi mù lan lộn, những nơi đi qua Ven đường tất cả cây cối hết thảy sụp đổ, linh lực như dao, thu gặt lấy hết thảy. Rầm rầm dầm. Khắp nơi hoành minh, toàn bộ thế giới tựa như đều tại sóng nảy rung động. Tô đại vương, ngài có biện pháp không? Nhị minh chủ trên trán đã phủ đầy tinh mịn mồ hôi, đôi mắt chỗ sâu cất giấu một vòng thật sâu lo lắng. Đông Châu quận phụ cận khẳng định đều trải rộng cao giai ma thú, coi như hiện tại đi ra ngoài, cũng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Yên tâm, giao cho ta đi. Tô Vũ tùy ý khoát khoát tay một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Bất quá, hắn mặc dù nói lời nói, lại là không có chút nào công tác chuẩn bị, vẫn đứng tại chỗ, yên tĩnh nhìn lấy, mọi người thấy hắn như thế tùy ý, trong lòng căn bản không có lực lượng. Rầm. Tất cả mọi người là cổ họng nhấp đô, cuống họng đều khản khàn đến nhoi nhói, tựa như đang đợi vận mệnh thẩm phán. Giống. Rầm rầm rầm. Ma thú giống lên một tiếng cùng dẫm đạp âm thanh, vang vọng tại bốn phía, nơi này đã trở thành tuyệt tử chi địa. Gần, lại gần. Theo từng đầu thân ảnh to lớn xuất hiện tại trong tầm mắt, mọi người tìm cũng nhảy lên đến cuống họng, liền hô hấp đều nhanh quên. Bọn họ trừng lớn hai mắt, trong đầu trống rỗng. Những ma thú này mỗi một cái đều là sắc mặt dữ tợn, toàn thân cao thấp, không có chỗ nào mà không phải là tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Ẩm. Một tiếng vang nhỏ, làm cho tất cả mọi người đều là lấy lại tinh thần, nhìn về phía tô vũ phương hướng. Cái này xem xét, kém chút đem chính mình trong mắt cho trừng ra ngoài, tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc Đã thấy, Tô Vũ cũng không biết từ nơi nào bưng ra một cái ghế, sắc mặt thông dòng, thì như thế tại trước mắt bao người ngồi tại trên ghế. Ngoa tàu A. Cái này là chuẩn bị làm cái gì? Khẳng khái chịu chết. Tô Tô Đại Vương, ngài không phải nói có biện pháp không? Lôi tông chủ toàn thân huyết dịch đều ngưng kết, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, huyết sắc diệt hết, ôm cuối cùng nhất một chút hy vọng, ấp á ấp úng mở miệng hỏi. Không sai, các ngươi chờ lấy xem trọng. Tô Vũ trực tiếp điểm đầu nói. rầm Ma thú tốc độ đã càng ngày càng gần, cao dài ma thú tốc độ gì nhanh chóng, có lẽ lại có thời gian uống cạn chung trà thì điều binh đến. Còn chờ nhìn lấy, đợi thêm coi như chết. Mọi người ở đây tâm loạn như ma thời điểm, tô vũ rốt cục động. Hắn mỗi một cái động tác đều dẫn động tới mọi người tâm. Đã thấy, hai tay của hắn bàn tay trải phẳng, chậm dãi ruôi hướng về phía trước. Đây là rốt cục chuẩn bị xuất thủ sao. Mọi người đồng tử mạnh mẽ có lại, liền hô hấp đều ngừng lại. Mi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chầm chầm Tô Vũ. Tô Đại Vương, có phải hay không ngại sư tôn lưu cho ngại cái gì báo danh pháp bảo, tranh thủ thời gian xuất ra đến cho chúng ta mở mang tầm mắt đi. Nhị Minh chủ kích động nói ra, nhìn thấy Tô Vũ như thế, niềm tin của hắn lại khôi phục mấy phần. Tô Vũ cười không nói, tiếp cổ tay bông nhiên khẽ đảo. Trong tay hắn, lại là thêm ra tới một cái phong cách cổ xưa một cầm. Đây là cầm. Cầm. Ngoa tạo. Đều thời điểm nào. Ngươi còn có tâm tư đánh đàn. Tô vũ bên người, các vị tông chủ nhìn lấy cái kia một cầm, lâm vào ngốc trệ bên trong, hoàn toàn là ở vào ngộng bức trạng thái. Cầm cầm làm cái gì, chuẩn bị không màng sống chết, thể bày ra chính mình phong khoáng. Không ít tâm tư ý năng lực chịu đựng kém, nước mắt đã tràn mi mà ra, khóc cào hảo, cảm khái chính mình vận mệnh bi thảm. Lúc này, bọn họ đã không có tâm tình đến trách cư tô vũ, bởi vì ma thú đã tới, cả đám đều ở vào bên bờ sinh tử, hoàn toàn không có có tâm tư lo lắng hắn Tô Vũ hoàn toàn không nhìn mọi người, hai tay không nhanh không chậm tại cầm trên thân lấy. Bỏ 4. Họ ma thú cước bộ càng ngày càng gần, đi đầu là một đôi mang ưu, tầm 10 đầu mang ưu đỉnh lấy Sừng Châu hổ hổ sinh uy, cái mông phía sau bụi mù lan lột, chính ầm ầm mà đến. Sừng Châu đen như mực, dưới ánh mặt trời lóe ra làm người ta sợ hãi hẳn mang, càng là có linh lực phú tại bên trên, như thế đâm vật lên, liền xem như Vũ Tôn cũng không dám lệnh kháng. Tô Đại Vương, ngài chuẩn bị thế nào làm? Nhị Minh Chủ đã không ôm ấp bất cứ hy vọng nào, vò đã mẹ không sợ rơi, mở miệng hỏi. Ở trên người hắn, linh lực bạo dũng, đại đao trong tay hắc mà ngập trời, Hiển nhiên là tùy thời chuẩn bị làm cuối cùng nhất liều chết đánh cược một lần. Ha ha ha, bản đại vương ngày hôm nay liền đến một trận đàn gậy thai Châu Tô Vũ phóng khoáng cười một tiếng, 10 ngón sắp đặt tại cầm trên dây, đàn gậy thai Châu Đây là gì sao quỷ? Tất cả mọi người làm mê vong nhìn lấy Tô Vũ. Những ma thú này chỉ là bởi vì mê viễn hoa mà trở nên nóng nảy, không nhịn được muốn phá hủy hết thầy. Tô Vũ miệng hơi cười, chậm rãi mở miệng giải thích, cho nên, ngành công không phải vương đạo, chúng ta cần phải đi cảm hóa chung nó. Cảm giác cảm hóa chung nó. Tất cả mọi người là tức sạm mặt lại, cảm hóa cái giám A. Ma thú cùng người vốn cũng không cùng, như thế nào cảm hóa, hướng chi là phát cùng ma thú, chẳng lẽ trông cậy vào ma thú đồng tình chính mình. Mọi người tâm đã tuyệt vọng, đô thú lâm thành hạ Tô Đại Vương phát bệnh phạm đến trả thật không phải lúc à. Thôi, trước khi chết có thể nghe Tô Đại Vương đánh một khúc cũng coi là nhân sinh một vui thú lớn. Lôi tông chủ để lại linh lực vốn cũng không nhiều, đã bỏ đi chống cử đứng tại Tô Vũ bên người du tự nhiên nói ra, một bộ khám phá sinh tử bộ ráng. Lúc này, phi cầm đầy trời, tàu thú cực nhanh tiến tới, bên trong thiên địa, hôn loạn tương bừng, một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Những ma thú này đã phát cuồng, từng cái không quan tâm, thẳng tắp chỉ hướng Đông quận đánh tới Chúng nó yếu nhất cũng đều là lục cấp ma thú, tùy tiện một cái va chạm, liền có thể để Đông Châu quận hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mẫu thân, ta sợ một cái tiểu nữ hải không khống chế được đem đầu chật đến nàng trong ngực mẹ, không dám nhìn nữa. Đừng sợ, Lao Thiên nhất định sẽ phù hộ chúng ta. Mẹ nàng ôm thật chặt ở tiểu nữ hải, mở miệng nói ra, trong mắt mang theo bi thường, lấy tay lặng lẽ mỏ một thanh khỏe mắt nước mắt. Dầm dầm rầm Tiếng oanh minh còn tại bên hai Đông Châu quận thành tưởng tựa như đều bị chấn động nhảy lên Không ít phòng ốc tại đây loại quanh minh phía dưới thế mà ẩm vàng sụp đổ, tường đổ, rách nát khắp trốn. Giống. Nương theo lấy tiếng thú gạo, vô tận cuồng phong còn tới, cái này cuồng phong như lao, đâm vào mọi người ra thịt đau nhức Ta mệnh tôi vậy. Ta mệnh tôi vậy à. Tất cả mọi người là ở trong lòng ai thán, năm chặt hai năm đấm, khẩn trương chờ đợi tử vong. Đối mặt giống như thủy triều ma thú, tô vũ ánh mắt bình tĩnh như trước, ngồi ngay ngắn ở trên tường thành, tóc bị cuồng gió thổi trên dưới tung bay múa Nhìn qua ngược lại là có một loại khẳng khái chịu chết cảm giác. Âm vang. Đúng lúc này, Tô Vũ nguyên bản lấy dây đàn ngón tay đột nhiên động một cái. Từ cầm bên trong truyền ra một tiếng kêu khẽ. Thanh âm này tuy nhiên ngắn gọn gấp rút, nhưng là vô luận là ma thú tiếng gào thét vẫn là mọi người tiếng khóc, lại là hoàn toàn bị che xuống. Vô luận là người vẫn là ma thú, trong thai đều là tiếng đàn này, vang vọng thật lâu, vùng đi không được. Đại thánh di âm, mở ra. Chương 374, kỳ tích. Sẽ có. Khenh khenh khenh. Ở đâu hai tiếng cầm âm sau đó, lại là liên tục ba tiếng. Lần này, cái này ba tiếng so với trước đó còn phải nhanh mà mánh liệt, nương theo lấy bắn ra, càng là có vô hình gọn sóng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Hả? Tiếng đàn này. Nhị Minh chủ chờ người thần sắc đột nhiên biến đổi, đồng tử đều là trường lớn, trên mặt lộ ra nồng đậm khó có thể tin thần sắc. Bọn họ tu vi xấu nhất, lại khoảng cách tô vũ gần đây, cảm xúc tự nhiên nhanh nhất. Theo tiếng đàn vang lên. Bọn họ tiếng tim đập thế mà bắt đầu theo tiếng đàn mà động, từng đợt từng đợt, lại có một loại ẩn ý tâm tình kích động. Bọn họ trước đó nôn nóng cùng bất an, qua trong dây lát thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn họ không đến thanh sắc liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo sợ hãi thán phục, tiếng đàn này, bất Phàm Khanh khanh khanh. Vừa mới những chỉ đó là khúc nhạc dạo, tại ngắn mũi trầm mặt sau, tô vũ ngón tay bắt đầu trên dưới tung bay, như là con bướm, tại cầm trên dây huyện chuyển mẹ múa. Tiếng đàn trong nháy mắt thì đạt tới cao trào, như là núi cao nước chảy, hào hào, vượt mọi người tâm. Bỏ bốn. Họ nguyên bản những cái kia sông lên phía trước nhất mang lưu, nguyên bản điên cuồng mắt bỏ bên trong thế mà lộ ra một tia suy tư thần sắc, tiếp lấy rõ ràng đều là thân hình dừng lại, nguyên bản cấp tốc sông vào trong nháy mắt thì dừng lại. Chúng nó dừng lại vị trí vừa vặn cũng là tại Đông Châu quận dưới thành, nguyên bản sông vào thân hình cũng là biến thành cái mông địa ngồi khoanh chân trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lấy Tô Vũ. Châu trên mặt thế mà lộ ra một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng Dầm dầm dầm. Ngay sau đó, hắn ma thú thế mà cũng là lục tục ngoe nghe dừng lại, từng cái ngồi khoanh chân trên mặt đất, yên tĩnh lắng nghe. Cái này có hy vọng. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, khẽ nhết miệng, hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung mình lúc này tâm cảnh, như đang mơ. Giống. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn thần sắc trầm tĩnh lại, có chút ma thú thế mà không chịu đến tiếng đàn này ảnh hưởng, trong mắt đã tràn ngập đỏ thấm. Liền đồng tử tựa như đều đã biến mất, hiển nhiên là chúng độc đã sâu. Dầm dầm rầm Gào thét bên trong, tiếp tục mang theo uy thế ngập trời hướng về Đông Châu quận quần quận mà tới. Các người bảo hộ Tô Đại Vương, chúng ta đi ngăn trở những ma thu kia. Những cái kia tông trên thân linh lực thoáng hiện, mặt sát mặt ngưng trọng. Lúc này, Tô Vũ tầm quan trọng không thể nghi ngờ, tự nhiên dung không được ngoại giới quay dày. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc, bọn họ động tác lại là chậm lại. Trong mắt lẻ nồng đậm khó có thể tin thần sát. Đã thấy, nguyên bản ngồi ngay thẳng ma thú thế mà cùng nhau đối với những phát đó cùng ma thú hợp nhau tấn công, tựa như không cho phép nó quấy dậy chúng nó nghe cầm. Vẹn vẹn mấy hơi thở, những cái kia nóng nảy ma thú liền trực tiếp bị phanh thây, một mạng đi toang. Đáng sợ, thật đáng sợ. Những tông chủ kia tâm đều đang run dậy, từng cái như ve sầu mùa đông, đứng tại nguyên chỗ, không hề dám phát ra một tia tiếng vang, sinh sợ làm cho những ma thú kia cựu thị. Khanh khánh khánh. Cảm âm như trước đang tiếp tục. Lúc này, nguyên bản cao trào lại là dần dần bình thản trở lại, núi cao nước chạy cũng thay đổi thành dốc rách dòng nước, chậm rãi chạy xuôi ở giữa, làm dịu mọi người tâm linh. Chính như nguyên bản gào thét điên cuồng ma thú, lúc này trở nên bình thản mà yên tĩnh. Mẫu thân, Tô Đại Vương tiếng đàn thật là dễ nghe, sau này ta cũng học đàn có được hay không? Một cái tiểu nữ hải thanh âm bên trong mang theo ước mơ nói ra, nhìn về phía trên tường thành Tô Vũ, sáng ngời đôi mắt nhỏ trừ bên trong tràn đầy xung Mẹ nàng lau sạch lấy trong mắt nước mắt, gật đầu không ngừng nói. Tiếng đàn tại tiếp tục, mọi người cùng thú đô là không tự chủ được hai mắt nhắm lại, yên tĩnh lắng nghe, thân thể theo tiếng đàn mà nhẹ nhàng đung đưa trái phải lấy. Người cùng ma thú, tại thời khắc này lộ ra đến vô cùng hài hòa cùng ăn ý, hết thảy hết thảy, tựa như đều theo tiếng đàn này mà tan đi. Nhưng mà, ngay một khắc này, cầm âm lại là im bặt mà dừng. Chờ đợi ba hút thời gian, tiếng đàn này vẫn không có vang lên. Tất cả mọi người là nhướng mày không khỏi mở ra hai con người, trong mắt mang theo một vòng khó chịu, đây là trong cao chiều bị đột nhiên cắt ngang khó chịu, như muốn phát điên. Bọn họ ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thân, đã thấy sắc mặt hắn không tiện, tay thì như thế đứng ở cầm trên dây, cả người không lúc nhích, tựa như đang đợi cái gì. A. Tất cả mọi người dưới đáy lòng cuồng hống, hận không thể giận vỗ bàn. Trong lòng như là kiến thị, tê tê dại dại, cực ngứa khó nhịn. Tại sao dừng lại? Tại sao dừng lại? Bọn họ rất muốn chất vấn Tô Vũ nhưng là lại sợ quấy dày đến hắn, chỉ có thể đại lực nắm chặt quyền đầu, tay phía trên nổi gân xanh, bởi vì dùng lực, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, tựa như tại đẻ nén cái gì. Giống, giống. Những ma thú kia cũng làm mở hai mắt ra, bắt đầu không còn đâu gào thét lấy, có không ít đã đứng dậy, tại nguyên chỗ phi tốc đảo quên lấy, cực kỳ lo nghĩ. Chúng nó ngẳng đầu nhìn tô vũ, giống lên một tiếng căn bản không giống trước đó như vậy hung mánh, ngược lại giống như là nũng nịu, liên tiếp nhìn qua có chút buồn cười. Bất quả, mới hút thời gian trôi qua, Tô Vũ vẫn như cũng là cái tư thế kia, không nhích động chút nào. Những ma thú kia cũng là càng ngày càng lo nghĩ, cảm thấy có phát cùng dấu hiệu. Tô Đại Vương, ngài rốt cuộc muốn náo loại nào? Những tông chủ kia trên mặt đã phủ đầy mồ hôi lạnh, mỗi một cái đều là cuồng nuốt nước bọn, tim cũng nhảy lên đến cúng họ. Giống. Một tiếng này gào thét để những tông chủ kia kem chút dọa đến nhảy dựng lên, nhấc mắt nhìn đi, đã thấy từng đầu ma thú chính đối bọn họ gào thét. Hả? Cái này đây là ý gì? Những tông chủ kia một mặt ngộng hòa sợ hãi, nhìn lấy những ma thú kia, không khỏi co lại rụt cổ, thậm chí còn lộ ra một cái tự nhận là hữu hảo mỉm cười. Giống. Nhưng mà, những ma thú kia căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, trong tiếng hô mang theo nồng đậm địch ý cùng cảnh cáo. Chúng ta đi mở nhìn xem, chúng nó hẳn là cảm giác cho chúng ta tại Tô Đại Vương bên người, quấy dày đến Tô Đại Vương đánh đàn lánh thi thi tâm tư so sánh tinh tế tỉ mỉ, không khỏi mở miệng nói ra Đậu Còn có loại thuyết pháp này. Những tông chủ kia khỏe miệng không khỏi ma quỷ, tiếp lấy thật sâu thở dài, giật giảo xuống đài. Toàn bộ trên tường thành, cũng chỉ còn lại có Tô Vũ một người, lúc này, hắn cũng là ở hiện trường mọi người cùng ma thú trung tâm. Hống hống hống. Nhìn lấy trên tường thành Tô Vũ, những ma thú kia không được thấp dọng gào thét lấy, thanh âm bên trong thế mà mang theo nịnh nọ̣t nội vị. Lại là thời gian ba cái hô hấp đi qua, Tô Vũ ngón tay đột nhiên động. Khênh khênh khanh. Khánh khánh. Cái này ba tiếng cầm âm cực vang. Trong nháy mắt đem nguyên bản ngột ngạt khí tức tiêu đốt, liền không khí tựa như đều theo tiếng đàn này sôi trào lên. Vô số âm ba, giống như thủy triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, trong không khí dập dờn lái đi. Mọi người cùng thú, bọn họ tâm cũng bắt đầu theo tiếng đàn này phanh phanh nhảy lên, từng cái chỉ cảm thấy thần hồn đều tại theo tiếng đàn này mà lân lư. Vừa mới trầm mặt chỉ là tại vì giờ khắc này làm chuẩn bị, chỉ là vì tìm tìm một cơ hội, trong nháy mắt thiêu đốt toàn trường cơ hội. Tích lũy phía dưới, hậu tích bạc phác khanh khanh khanh, tiếng đàn kéo dài, âm vang mạnh mẽ, hống hống hống. Mà những ma thu kia, thế mà bắt đầu một bên gào thét, một bên uốn éo người, tựa như đang đệm nhạc. Trường 375, Tô Vũ đặc thù đam mê. Đại thánh di âm, như là thánh nhân ở trên tường thành cùng ngồi đàm đạo, lan truyền lại đi, làm cho tất cả mọi người cùng ma thu tâm đều bình phục lại. Tại đây loại tiếng đàn phía dưới, những ma thú kia nguyên bản bị ảnh hưởng thần trí dần dần bị tỉnh lại, như là thể hồ con đính. Đem mê viễn hoa dẫn dắt lên nóng nảy hết thẻ xua tan ra ngoài. Không ít ma thú tại đây cố cầm âm phía dưới thế mà theo cái kia to lớn mắt thú bên trong lưu lại nước mắt, lệ kia nước như là thác nước, ảo ảo ảo, đập trên mặt đất. Dư âm còn vang vẳng bên hai, ba ngày không dứt. Theo cầm âm dừng lại, mọi người còn vẫn như cũ là nhắm chặt hai mắt, mang trên mặt như cây gặp mùa xuân nụ cười, tựa như còn đắm chìm trong bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Giống chén trà nhỏ thời gian qua sau. Những ma thú kia đồng thời ngửa mặt lên trời cùng văng lên, tiếng giống chấn thiên, quay trung quanh tại đồng châu quận trung quanh, tràng diện úy vi trắng quan. Cái này trong tiếng hô tràn ngập hương phấn, càng là còn kèm theo hữu hảo. Đây là thành công. Mọi người nhìn lấy cái kia như cũ ngồi ở chỗ đó, hai tay đánh đàn tô vũ, trong ngáy mắt, có một loại lệ nóng doanh tròng xúc động. Đạo thân ảnh này có thể cao ngất, nhất định vĩnh viễn khắc trong lòng bọn họ, nhất định bị bọn họ trôi tôn sùng. Bọn họ đã nói không ra lời. Chỉ có thể dùng chân thành tha thiết ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Vũ, dùng cái này để diễn tả đối với hắn sùng kính. Cũng là tại thời khắc này, vô số tín ngưỡng chi lực như là sông lớn dâng trào, đập vào mặt, ở trong mắt Tô Vũ, toàn bộ thế giới đều rất giống biến thành kim sác, những thứ này tơ vàng như cùng một cái cái ngoan bỉ hải tử, trên không trung đùa giỡn chơi đùa, tiếp lấy liều mạng hướng thân thể của mình bên trong chui vào. Những tín ngưỡng chi lực này không chỉ có đến từ người trên thân, càng là có từ trên người ma thú vọng tới. Tràn vào thân thể của mình sau này, tại thân thể của mình bên trong bay nhanh xoáy đi một vòng, tiếp lấy liền hết thể hội tụ ở hai đầu lông mày thức hải, ở nơi đó ngưng tụ thành một cái kim sắc khí đoàn. Trong ngay mắt, trong cơ thể hắn tín ngưỡng chi lực khí đoàn trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần. Vốn chỉ là đường đậu kích cỡ tương đương, lúc này đã biến thành lớn chừng cái trứng gà. Thoải mái, tô vũ nhẹ nhàng khoát khoát tay, tiếp lấy trầm dãi đứng dậy, lập ở trên tường thành, khỏe miệng hơi hơi phía trên nghiêng, ở trên cao nhìn xuống. Đối với giới tưởng thành ma thú chắp tay một cái, mở miệng nói, còn mời các vị ma thú đứng tại chỗ đừng lúc đích, để bản đại vương sờ một chút. Tô Vũ câu nói này xuất trận, mọi người nguyên bản thả lòng trong lòng lại lần nữa nhấc lên, mỗi một cái đều là thật không thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Động kinh, Tô Đại Vương lại bắt đầu động kinh. Những ma thú này đều là cao dai ma thú, không công kích liền đã cảm ơn trời đất, Tô Đại Vương lại để cho sờ một chút. Cái này đam mê, đáng sợ, quá đáng sợ. Không để ý tới trận mắt hốc mồm mọi người, Tô Vũ vẫn như cũng là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, tiếp theo, phối hợp nhảy xuống tường thành, chậm rãi chỉ hướng những ma thú kia đi đến. Mắt thấy Tô Vũ thế mà thật đi vào thú chiều bên trong, tất cả mọi người đem tâm cho nhấc lên, mi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy. Bất quá, ngay sau đó, bọn họ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, miệng há đến lớn nhất, hận không thể chính mình trong mắt cho keo kiệt đi ra nhìn. Chỉ gặp, theo Tô Vũ đi vào. Những ma thú kia ngược lại nu thuận túi lầu xuống, một bộ vô cùng thân mật bộ dáng thỉnh thoảng còn tại tô vũ thân thể phía trên ủi ủi, đường đường cao dài ma thú thế mà như là sùng vật Tô vũ thân thể như gió, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, không ngừng mà du tẩu tại các loại ma thú ở giữa. Ngoa tàu, mắt mù. Đây là thật giả. Tất cả mọi người là dùng tay liều mạng xoa nắn mi mắt, hình tượng này, thấy mi mắt đau. Giống giống. Tô vũ như là nhàn nhã tàn bộ. Từ vô số ma thú bên người đi qua, nhắm mắt lại chữ, thưởng thụ lấy bên thai cái kia êm thai hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu thập Thương Lam Hổ, lục cấp ma thú, khen thưởng thể chất 3 Đinh. Chúc mừng ký chủ thu thập Thái Sơn Cự Hùng, cấp 7 ma thú, khen thưởng Thiên Phu Bốn. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu thập Truy Phong Sư, lục cấp ma thú, khen thưởng Ngộ Tính 3 Cảm thụ được chính mình thể chất tăng cường, tô vũ nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, loại cảm giác gi Tương đương với tại lấy không điểm thuộc tính A, thoải mái. Những ma thú này đều là cao dai ma thú, bình thường cực kỳ hiếm thấy, mà lại khen thưởng điểm thuộc tính lại rất nhiều, cái này một đợt, Tô Vũ có thể nói là kiếm lợi lớn. Cao dai ma thú sinh ra thì kiêu ngạo, vốn là, liền xem như đánh đàn cũng không có khả năng để chúng nó như thế, bất quá, cũng chính bởi vì chúng nó kiêu ngạo, chúng nó không thể chịu đựng mình bị mê viễn hoa sở mê mất, cho nên, Tô Vũ dùng tiếng đàn đưa chúng nó tỉnh lại, xem như đối bọn nó có đại ân tự nhiên vô cùng cảm kích. Tốt, các người đều trở về đi. Mò xong cuối cùng nhất một đầu ma thú, Tô Vũ nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần, mang trên mặt ý cười, đối với ma thú nói ra. Giống. Những ma thú kia đều là gào thét một tiếng, tựa như tại biện diện chia tay, tiếp lấy như là thủy chiều xuống, lục tục ngo ngoe lui xuống đi. Lần này, chúng nó có thể khống chế chính mình tốc độ, lúc hành tẩu cũng không có phát ra bao lớn tiếng vang, an an tính tính rời đi tầm mắt mọi người. Đại đại vương. Ngài thật sự là quá tuân tú. Đưa tay ở giữa, thì dùng tiếng đàn bình phục cao dai ma thú thú chiều, loại chuyện này nhất định hội danh truyền thiên cổ. Bạch Tiểu Long bọn người lập tức xuống lên, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng bội phục. Ha ha ha, Tô Đại Vương, ngài mới thật sự là cao nhân a nghĩ không ra tiếng đàn đều có thể có uy lực như thế, ngài quả thực là khai sáng ngũ châu đại lục mới con đường võ đạo A Nhị Minh Chủ cũng là cười ha ha nói. Không sai. Loại này võ đạo sinh ra nhưng là chúng ta cộng đồng chứng kiến, ta đã muốn tên rất hay, loại này võ giả, chúng ta có thể xưng là nhạc sư." Lôi tông chủ Hồng Quang đầy mặt, hứng thú bừng bừng nói ra. "Đại vương, ngài chiêu này thật sự là tuyệt, đánh đàn lại đẹp trai, uy lực lại lớn, thật sự là trang bức lợi khi a, ta quyết định, sau này muốn đổi võ đạo, tu luyện trở thành nhạc sư." Hàn Đại Bằng cũng là năm năm chính mình thu kịch không ngón tay, lời thề son sắt nói ra. "Nhạc sư? Nhạc sư em gái ngươi a?" Tô vũ không khỏi trận mắt một cái, không thèm để ý bọn này đậu bỉ. Thu. Đúng lúc này, trên bầu trời lại truyền tới một tiếng cùng hí, tất cả mọi người bị bao phủ tại một đoàn bóng mở phía dưới. Tất cả mọi người là biến sắc, nhấc mắt nhìn đi, đã thấy một đầu cự điêu chính từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp chỉ hướng mọi người bay tới. Đầu này cự điêu toàn thân vì màu nâu đậm, có điều miệng cùng đỉnh đầu lại là kim sắc, nhìn anh tuấn uy vũ bất phàm, cực kỳ khí thế. Là Kim đính điêu. Mọi người sắc mặt đều ngưng trọng lên thâm không khống chế được nhấc lên. Kim Đính Điêu, cấp 7 ma thú, tại phi hành ma thú bên trong nhưng là người nổi bật, càng là hồng hoang dị trùng đời sau, vô luận là tốc độ còn là công kích đều viễn siêu cùng dai ma thú, chiến đấu lực ngang hàng Vũ Thánh. Làm sao đây? Tô Đại Vương, nếu không ngài tiếp tục bắn ra cầm thử một chút. Lôi tông chủ trên trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh, không khống chế được thầm nói. Cái này Kim Đính Điêu giống như cũng không có địch ý, băng tâm nguyệt nhíu lại lông mày, ánh mắt lấp lóe, kinh nghi bất định nói ra. Thu. Tại mọi người tâm thần bất định nhìn soi mói, đầu này kim đính điêu cao minh một tiếng, cuối cùng an ổn rơi ở trước mặt mọi người. chương 376, tiến vào bảy màu thông đạo. Thu. Cái kia kim đính điêu thân hình cực kỳ to lớn, rơi ở trước mặt mọi người, như là tiểu sơn, thấp cổ, kêu khẽ một tiếng, nhìn lấy tố vũ. Hả? Nó đây là ý gì? Tất cả mọi người là sướng sở, không rõ ràng cho lắm. Thu. Kim đính điêu lại lần nữa kêu khẽ một tiếng. Rất nhân tính hóa ngẩn đầu lên nhìn xem cái kia to lớn quang trụ, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Tô Vũ. Tô Đại Vương, nó đây là, giống như chuẩn bị mang người bay đến quang trụ bên kia đi à. Nhị Minh Chủ không khỏi nói ra, trong mắt lộ ra kinh nghi. Kim Đính Điêu gì cao ngạo, lúc này thế mà bắt đầu hướng Tô Vũ lấy lòng cái này không khỏi cũng quá ngư bức. Cái kia quang trụ tuy nhiên nhìn như không xa, nhưng lại là bởi vì to lớn duyên cớ, như là cảnh không thực. Nếu là người bình thường chạy tới ít nhất cũng phải 3 ngày lộ trình, nhưng nếu là có đầu này kim đính điêu, một canh giờ có lẽ liền có thể đến, đỡ tốn thời gian công sức. rất hàn, tiếp xuống đại vương Sơn thì giao cho các người, nắm chặt thời gian trọng kiến đông châu quận, đây là chúng ta đại vương Sơn bề ngoài cùng đạo thứ nhất pháo đài. Tô Vũ mở miệng giao phó nói, tuân mệnh, mời đại vương yên tâm. Tiêu giật hàn chém đinh chặt sắt nói. Tô Vũ gật gật đầu, hắn đối với đại vương Sơn các đệ tử vẫn tương đối yên tâm. Nhẹ nhàng ngảy lên, thì nhảy vọt đến kim đính điêu trên thân, tiếp lấy nhìn về phía các vị tông chủ, mở miệng nói, các ngươi đã đều có lệnh bài, vậy liền tất cả lên đi, ta muốn điêu hình là sẽ không để ý. Điêu hình, tất cả mọi người là nuốt ngụm nước bọn, mẹ nó, còn thực biết lôi kéo làm quen, như thế nhanh liền thành điêu hình. Những tông chủ kia liếc mắt nhìn nhau, tiếp lấy tâm thần bất định leo đến kim đính điêu trên thân. Mắt thấy mọi người tất cả lên, tô vũ ánh mắt ngưng tụ, nói tiếp, điêu hình, chúng ta đi. Thu. Nương theo lấy một tiếng kêu khẽ, Kim Đính Điêu cự dực chậm rãi mở ra, thân thể lập tức bay lên trên không, như là một trận gió, trong nháy mắt thì biến mất ở chân trời. Cái này Kim Đính Điêu không hổ là thượng cổ dị chủng toàn thân lông tóc bóng loáng xinh đẹp, tuy nhiên cứng rắn như sát, nhưng là ngồi ở trên lại là cực kỳ suốt, mà cất cánh giữa các hàng, đống nhiên ngàn dặm nhưng là ngồi tại trên người nó thế mà cảm giác không thấy nửa điểm lắc lư, mà lên bên ngoài phong đô bị nó thân thể ngăn lại cách, ngồi ở trên căn bản cảm giác không thấy gió lay động Tô Vũ ngồi tại Kim Đính Điêu trên thân, có chút hăng hái thưởng thức dống nhiên hiện lên cảnh sắc, hào hứng dạt dào. Mà cùng Tô Vũ hài lòng khác biệt, những tông chủ kia lại là tâm thần bất định bất an đứng vững, không dám nhúc nhích một chút, mặt mũi tràn đầy cứng ngắc. Tại cái này bên trên bầu trời, Kim Đính Điêu tuyệt đối là chúa tể cấp bậc, nếu là lúc này chọc giận nó, như vậy tuyệt đối là mọi người tận thế. Một canh giờ thời gian thoáng chút qua đi, nhìn lấy cái kia càng ngày càng gần quan trụ, Tô Vũ thần sắc rốt cục ngừng chọc lên. Ở chỗ này, Linh lực mức độ đậm đặc đã vượt qua mọi người tưởng tượng, cơ hồ mỗi một lần hô hấp đều là tại khoé động linh khí, mà lại, bởi vì linh lực quá mức rồi giàu, liên đối lấy nơi này không khí đều biến đến xiển xệ, hành động bên trong cũng có thể cảm giác được rất nhỏ trở ngại. Mà cách gần đó, Tô Vũ mới biết được, cầm tới thất thải quang trụ rõ ràng đều là từ linh lực chỗ tạo thành. Không đơn thuần là linh lực, hồng hoàng lam lục bạch tiền đen cái này bảy loại nhan sắc, biểu tượng chính là linh lực thuộc tính. Thiên phủ bí cảnh cuối cùng là cái gì địa phương? Tốt đại thủ bút. Liền xem như Tô Vũ, cũng tại nội tâm không chỗ ở sợ hãi thán phục Theo tới gần, cái kia thiên phủ bí cảnh lệnh bài cũng là càng thêm run lời bẫy, toàn bộ trên lệnh bài, linh lực hợp thành tuân ra mà đến, thế mà cũng thay đổi thành thất thải chi sắc. Tô Đại Vương, nương tựa theo lệnh bài này mới có thể đi vào cái này trong cuộc sáng, đến thiên phủ bí cảnh. Lôi tông chủ hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến, nhắc nhỏ nói. Chúng ta như thế nhiều người cùng một chỗ tiến vào thiên phủ bí cảnh vừa vặn cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhị Minh chủ cũng là mỉm cười, mở miệng nói ra. Tô Vũ Mi đầu lại là vậy một cái, không không chế được kinh ngạc hỏi thăm, bên trong cuối cùng có chút cái gì, như thế nguy hiểm. Những tông chủ này đều là ngũ châu đại lục cường giả, gặp được khó xử coi như đánh không lại, chạy vẫn là có thể chạy mất, thế mà còn muốn ôm nhau. Tô Đại Vương, cái này thiên phủ bí cảnh nhưng là thập vạn đại sơn một chỗ bí cảnh, không nói việc khác. Chỉ riêng là thượng cổ hung thú thì không đếm hết, húng chi, bên trong còn có thượng cổ thời kỳ còn sót lại các loại trận pháp cơ quan, có thể nói là khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhị Minh Chủ giải thích nói, lôi tông chủ cũng là sầm mặt lại, nói tiếp, không đơn thuần là những thứ này, bên trong mỗi một loại bảo bối nhất định nương theo lấy nguy hiểm, mà lại, coi như thu hoạch được bảo bối, người còn phải bị bí cảnh bên trong vô số cường giả truy sát, mạnh được yếu thua, ở bên trong căn bản không có đạo lý có thể nói có thể đi vào bí cảnh tất nhiên đều là cường giả không thể nghi ngờ, lẫn nhau ở giữa đoạt đoạt bảo vật, không thể bình thường hơn được. Nói chung, ở bên trong, thứ nhất, không cần loạn đi, thứ hai, không muốn lạc đàn, thứ ba, không muốn tùy ý chọn hấn thượng cổ hung thú. Nhìn thấy bọn họ nói như thế làm như có thật, tô vũ cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không khỏi gật gật đầu. Từ trên người kim đính điêu nhảy xuống, tô vũ bọn người chậm dại đi đến cái này quang trụ trước mặt. Lúc này, Bọn họ mới chính thức cảm nhận được cái này quang trụ to lớn, liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy đầu, như cùng một cái vô biên vô hạn vách tường vắt ngang trên đường. Lần này ma thú náo động, có thể đi vào thiên phủ bí cảnh người tuyệt đối hội ít hơn rất nhiều, chúng ta thiếu đối thủ cạnh tranh, đây cũng là nhân họa đắc phúc đi." Lôi tông chủ không không chế được cười nói. "Không sai, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi." Nhị minh chủ cũng là cười nói. Mọi người gật gật đầu, đều là cầm trong tay lệnh bài Bước vào bên trong. Nói cũng kỳ quái, cái này quang trụ bên ngoài người không thể đi vào, nhưng nếu là cầm lệnh bài, lại có thể không, có chút nào trở ngại tiến vào bên trong. Mới vừa gia nhập bên trong, Tô Vũ chỉ cảm giác mình mi mắt hoa một cái, tiếp lấy tựa như đưa thân vào một không gian khác bên trong. Bốn phía một vùng tăm tối, như cùng một cái thông đạo, tĩnh mịch tĩnh mịch, tại thông đạo bốn phía, chính là cái kia bảy màu. Theo Tô Vũ tiến vào, trong tay hắn nguyên bản nắm lệnh bài lại là đột nhiên chấn động, tiếp lấy điên cuồng trong tay hắn chánh thoát. Lệnh bài tránh thoát lực đạo cũng không lớn, nhưng lại mang theo một cổ ý chí, cổ ý chí này khiến người ta phải bùng tay. Tiến vào bên trong, lệnh bài phải bị thu hồi, đây là định luật, là thiên địa pháp tác. Tô Vũ bất ngờ không đề phòng, lệnh bài chung quy là rời khỏi tay, hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. Tô Đại Vương, nơi này chính là truyền thống thông đạo, chỉ cần nửa canh giờ, thì có thể đến tới thiên phủ bí cảnh. Nhị Minh Chủ ở một bên nói ra, nói tiếp. Lệnh bài là xuyên qua cái này bảy màu vách tường bằng chứng, không có lệnh bài này, người bên ngoài vào không được, chúng ta bây giờ cũng ra không được. Không qua được sao? Tô Vũ hơi hơi trầm ngâm, tiếp lấy trầm rãi đưa tay dán tại bảy màu trên vách tường, quả nhiên gặp được trở ngại, cùng lúc đi vào khác biệt, cái này bảy màu thật sự là một vách tường. Trên tay lực đạo hơi hơi tăng lớn, tường này vách tường vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, căn bản không bị ảnh hưởng. Tô Vũ khẽ cho mày, theo trên tay xúc cảm đến xem. Cái này bảy màu trên vách tường có từng đợt pháp tắc ba động, sắc thực không phải chỉ dựa vào khí lực liền có thể phá vỡ. chương 377, khủng bố không gian phong bạo. Ha ha, Tô Đại Vương, đừng nguồn phí sức lực, chúng ta lúc trước nhưng là sử dụng vũ ký đều không phá nổi tường này vách tường. Lôi Tông Chủ cười ha ha nói, chúng ta vẫn là thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi dưỡng sức cho thỏa đáng, còn không biết thiên phủ bí cảnh bên trong có lấy cái gì đang đợi chúng ta đây. Đúng vậy à, Tô Đại Vương. Coi như phá vỡ lại như thế nào, đây chính là không gian thông đạo, gây nên không gian loạn lưu vậy coi như xong. Nhị Minh Chủ cũng là nhắc nhở. Tô Vũ vốn không có để ý bọn họ nói cái gì, mi mắt vẫn như cũ nhìn lấy cái kia bảy màu vết tưởng. Chính mình tín ngưỡng chi lực có hay không có thể phá vỡ phát tắc. Tô Vũ trầm âm, nội tâm lại là càng ngày càng hỏa nhiệt, kim sát sợi tơ chậm dai theo thức hải bên trong chẳng ra, tiếp lấy bao trùm tại trên bàn tay. Tô Đại Vương, vô dụng. Ngài cần gì phải cùng một cái vách tường chăm chỉ. Những tông chủ kia đều là cười khổ lắp đầu, không thèm để ý nói ra. Có điều ngay sau đó, mặt bọn họ sắc lại là đột nhiên cứng đờ, đồng tử phong đại, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ, trong đôi mắt lộ ra một cô kinh hoàng. Trong mắt bọn hắn, Tô Vũ tay thế mặt thì như thế chậm rãi đi qua cái kia bảy màu thông đạo. Điều này sao có khả năng? Tô! Tô Đại Vương, ngươi! Nhị Minh chủ sắc mặt đại biến, hoàn toàn không biết nên nói cái gì tốt. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Tô Vũ thân hình lại là trong nháy mắt xuyên ra cái này bảy màu vét tường, thật giống như bị hút ra đi, không biết đi hướng nơi nào. Nhìn lấy Tô Vũ biến mất phương hướng, đám tông chủ đều là nuốt nuốt ngụm nước bọn, thật lâu im lặng. Tô Đại Vương, cần phải, không có sao chứ. Đổi nửa ngày, những tông chủ kia mới hai mặt nhìn nhau, ngu ngơ nỉ nó nói. Mà lúc này, Tô Vũ cũng là một mặt một bước. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình động tác này sẽ bị lối đi kia cho bài xích đi ra. Ra bảy màu vách tượng, Tô Vũ đầu tiên nhìn thấy, là một mảnh vô biên vô cùng hắc cám, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không có mảy may tiếng vang. Còn về cái kia bảy màu vách tượng, theo lý thuyết cần phải ngay tại hắn phía sau, nhưng là lúc này lại không biết đi hướng nơi nào, hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nơi này là... Vũ trụ. Tô Vũ trong lòng kinh ngạc. Cảnh tượng như thế này cùng kiếp trước nhìn thấy vũ trụ ngược lại là rất giống. Có điều khác biệt là, nơi này vẫn tồn tại như cũ lấy không khí. Xoa. Một tiêu nhẹ văng lên, tại đây tính mịch hoàn cảnh phía dưới lộ ra đến vô cùng đột ngột cùng trói thai. Tô vụ khẽ cho mày, ngắm nhìn buồn phía, đồng tử đông nhiên co rụt lại. Ở nơi đó, nguyên bản một mảnh đen kịt địa phương lại là vỡ ra một đường vết rách. Đây là... Vết nước không gian. Xoa. Xoa. Thứ một tiếng vang nhỏ sau đó. Những thứ này vết nước cấp tốc lan tràn, toàn bộ trong không gian đều vang dội vỡ vụn âm thanh, thanh âm này lít nha lít nhít để người trên thân tóc gáy đều dựng lên đến, tê cả da đầu. Wen, từ cái kia trong cái khe không gian, đột nhiên tuôn ra vô số ngân sắc khí lãng, như cùng một đầu ngân sắc thú khổng lồ, mang theo to lớn tiếng gào thét, chỉ hướng Tô Vũ gào thét mà đến. Ngân sắc chính là không gian thuộc tính nhan sắc. Nhìn qua cái kia ở trong đường hầm tàn phá bừa bãi ngân sắc phong bạo, Tô Vũ sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiếp lấy thân hình lóe lên, không quan tâm, vùi đầu hướng về phía trước chạy tới. Nhưng mà, tại không gian bên trong, căn bản không có phương hướng cùng khoảng cách khái niệm, vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia ngân sắc không gian phong bạo liền đem tô vũ bao phủ ở chính giữa. T. Bị không gian phong bạo chỗ xâm nhập, tô vũ mi đầu nhất thời nhữ một cái, khít sâu một hơi. Không gian phong bạo bên trong không gian chi lực, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn xé nát, kịch liệt đau nhức để toàn thân hắn đều là một trận co rút, toàn thân cao thấp trong nháy mắt bị xé mở vô số đạo lỗ hồng, máu tươi thẩm thấu quần áo. Phải biết, Tô Vũ thể chất tại hệ thống tăng thêm phía dưới gì biến thái, mà lại tu luyện kim Trung cháo, lục thân cường độ gì biến thái, lúc này ở cái này không gian phong bạo phía dưới thế mà không có chút nào sức chống cự. Loại này phong bạo, đủ để miểu sát Vũ tôn chi phía dưới bất kỳ người nào. Thiện tay! Chính mình gần đây quả nhiên là bành trướng, làm gì phải tìm đường chết. Chưa kịp nghĩ lại, Tô Vũ đem tất cả linh lực trải rộng toàn thân Tiếp lấy hoanh một tiếng, xinh hồng sắc áo tràng theo gió mà động, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Vũ trên thân, tại trên mặt hắn cũng là đắp cái trước mặt nạ vàng kim. Sơn Đại Vương Sáo Trang Tô Vũ đã tể tụ ba cái, mặc vào tốt xấu còn có thể gia tăng không ít phòng ngự. Sáo Trang tại Tô Vũ linh lực phía dưới tản mát ra ánh sáng nhạt, màu đỏ áo tràng thế mà bị kéo dài, đem Tô Vũ bao khỏa ở bên trong. Cái này áo tràng cũng không chỉ là cái gì tài liệu chế thành, tại đây loại phong bạo phía dưới thế mà không có mảy may hư hao Theo phong bạo tại bên trong vùng không gian này, lan lộn hướng về phía trước. Phanh phanh phanh. Vô tận phong bạo để Tô Vũ toàn thân đều đang chấn động, liên đối lấy trong thân thể tĩnh mạch đều xuất hiện đứt gãy. Tại cố lực lượng này trước mặt, căn bản sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng suy nghĩ, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Hả? Tô Vũ mi mắt sáng lên, tại hắn trái phía trên lại là xuất hiện một đạo ánh sáng nhạt. Cái này ánh sáng nhạt tại không gian này trong cực không đáng chú ý, lại là để Tô Vũ cả người đều phân chấn Lúc này, hắn cũng không biết tại trong gió lốc phiêu lưu bao lâu, toàn thân đều đã đau bướt nhất không còn chút sức lực nào, trong thân thể linh lực cũng đều nhanh tiêu hao sạch sẽ, nếu là tùy ý cứ tiếp như thế, chắc liền thời gian uống cạn chung trà đều không chịu đựng được. Liều. Tô vũ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, tiếp lấy còn sót lại linh lực trong nháy mắt bạo dũng, bao trùm toàn thân, cả người hóa thành một đạo lưu quang, liều mạng hướng về kia ánh sáng nhạt vọt tới. Dầm dầm rầm Không gian phong bạo như cùng một cái cái ngân sắc lưới dao không ngừng mà đập tại Tô Vũ trên thân, mỗi một cái đều bị hắn phát ra một tiếng hự. Nhưng mà, hắn lại là không quan tâm, mi mắt gắt gao nhìn chầm chằm cái kia đạo ánh sáng nhạn, thân hình bạo dũng mà đi. Gần, gần. Nhìn lấy cái kia chậm rãi biến lớn ánh sáng, Tô Vũ ánh mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, hoàn toàn quên toàn thân đau đớn, tốc độ lại lần nữa tăng tốc mấy phần. Cái kia ánh sáng là một cái vòng xoáy trung tâm, tuy nhiên không biết thông hướng nơi nào. Nhưng dù sao cũng so đợi tại cái này không gian thông đạo bên trong mạnh hơn. Nhưng mà ngay sau đó, hán đồng tử lại là bỗng nhiên co dù lại, nội tâm rút lên. Cái kia vòng xoáy thế mà đang một chút xíu thu nhỏ, có lẽ không cần bao lâu liền sẽ khép kín. Những thứ này trùng động hiển nhiên là tùy cơ xuất hiện, đồng thời tại một đoạn thời gian sau đó hội tự động đóng. Ngoa tạo! Ngươi không phải là chơi bản đại vương A. Tô vũ tại nội tâm gấp giống, hai mắt đều biến thành xích hồng sắc. Lúc này hắn linh lực cơ hồ đều đã hao hết sạch, lực lượng toàn thân cũng đã còn thừa không có mấy, nếu là không xông ra được, vậy hắn thì thực sẽ bị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Cho bản đại vương dừng lại. Tô vũ mi mắt gắt gao nhìn chầm chầm cái kia sắp khép kín xúc động, trong lòng không ngừng mặc nhiệm lấy. Dừng lại. Dừng lại a Theo tô vũ ý chí, tại trong thức hải của hắn, những nguyên bản đó yên tĩnh kim sắc khí đoàn lại là đột nhiên bắt đầu lui động. Tâm niệm một lòng, vạn vật có thể thành... Những thứ này kim sắc khí đoàn theo thức hại bên trong chẳng ra, tiêu tán ở hư không bên trong, nhưng mà, cũng là theo kim sắc khí đoàn giảm bớt, cái kia nguyên bản đang khép kín trùng động thế mà tốc độ thế mà chậm rãi hạ. chương 378, vận đào hoa vẫn là kiếp đào hoa. Nơi này là một cánh rừng, rừng cây tươi tốt, cỏ xanh như tấm đệm, trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ nhàn nhạt hương hoa, côn trùng đều vàng chim gọi, tốt một bộ tranh phong cảnh. Cây côi thấp thoáng hạ, là một đầu thật dài dòng nước. Dòng nước nước chạy cực kỳ chảy xiết, tiếng nước gào ào, Thanh Tịnh thấy đáy, khe suối bên trong phản chiếu lấy bên bờ cây cối, tựa như bên trong có lấy một mảnh khắc giống nhau thế giới. Đúng lúc này, trên bầu trời lại là rơi xuống một bóng người, theo soạt một tiếng, thẳng tắp rơi vào khê trong nước, tóe lên vô số bọt nước. Bóng người này toàn thân quần áo đều là cũ nát không chịu nổi, trên thân trải rộng vết thương, chỉ còn lại có cái kia yếu ớt tiếng hít thở, biểu thị hắn còn sống. Đi qua dòng nước âm, bóng người kia toàn thân đều là run run. Chợt cái kia đóng chặt đôi mắt, chậm rãi mở ra một tia, nghe được bên thai chuyển đến tiếng nước chảy, khóe miệng không khỏi kéo ra một vòng cười khổ, cái này không gian trùng động, đem bản đại vương truyền tống đến cái gì địa phương. Bóng người này tự nhiên là Tô Vũ không thể nghi ngờ, vì chạy ra cái kia không gian thông đạo, toàn thân hắn linh lực cùng thể lực đều đã hoàn toàn tiêu hao, mà lại nếu không phải cuối cùng nhất giữ vào tín ngưỡng chi lực cưỡng ép để trùng động đóng lại tốc độ chậm hơn một kia, hắn chắc căn bản trốn không thoát tới. May mắn, may mắn a có thể chạy ra loại kia địa phương quỷ quái mới là trọng yếu nhất. Tuy nhiên tín ngưỡng chi lực cũng bị tiêu hao sạch sẽ, nhưng là Tô Vũ tâm lại là nhẹ nhõm rất nhiều, nằm ngửa ở trên mặt nước, nước chảy bèo trôi, hưởng thụ lấy thế gian này tốt đẹp. Lúc này, hắn cũng lười kiểm tra trong thân thể mình mặt tình huống, không cần phải nói, tuyệt đối là rối loạn, liền xem như mượn nhờ trên người mình mang theo linh dược cùng linh tuyển, chỉ sợ cũng cần phải tĩnh dưỡng một đoạn không ít thời gian mới có thể khôi phục. Thật đúng là thảm a. Nghĩ không ra bản đại vương cũng có như thế thảm một ngày. Đi một bộ nhìn một bộ đi, Tô Vũ nhắm mắt lại chử, cũng lười suy nghĩ tiếp hắn. Không biết trôi nổi bao lâu, tại một trận mềm mại trong động trạng, Tô Vũ lúc này mới tỉnh lại. Hả? Trong nước ở giữa lại có đồ vật. Tô Vũ hơi sướng sở, tiếp lấy không không chế được thân thủ sờ soạn, vào tay trốn một mảnh bóng loáng mềm mại. Thật trơn! Cái này xúc cảm, cũng thực không tồi. Tô Vũ ở trong lòng cảm khái một câu, tiếp lấy bản năng nghiêng đầu đi. Đập vào mắt trốn là trắng lóa như tuyết, mà bởi vì Tô Vũ miệng hơi hơi mở to, cho nên theo quay đầu, lại có một cái như là anh đào đồng dạng chấm nhỏ ngậm vào chính mình trong miệng. Hả? Ngọt! Cái này cảm giác cũng còn có thể a Tô Vũ không không chế được lẻ lưới liếm hai lần. Không đúng. Tô Vũ thần sắc giật mình, nhấc mắt nhìn đi, trong đầu nhất thời hành một tiếng, trống giống. Ở trước mặt nàng, là một vị nữ tử, nói đúng ra, là một vị cực kỳ xinh đẹp cô gái. Nàng loại này xinh đẹp căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn tử, mặc cho ai nhìn thấy đều sẽ trong đầu trống giống. Nữ tử này song mi con cong, nhỏ nhắn cái mũi hơi nhết lên, sắc mặt như bạch ngọc, mặt như theo hoa, mái tóc tím dài áo tràng, tại dưới ánh mặt trời chiều sáng mang theo một tầng ánh sáng, con mắt màu xanh lam chìm như biển sao, chính tràn ngập nộ khí trừng mắt tố vũ. Bất quá, nàng lông mi lại là thật sâu nhữ lại, mang theo vung đi không được vẻ hư sầu, ở giữa càng là có một vệ hắc khí chất động Tựa như hoàn mỹ hàng Mỹ nghệ nước một đạo khe hẹp, khiến người ta bóp cổ tay thở dài. Khu khu, cô nương, hiểu lầm, ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng ta dùng nhân cách đảm bảo, đây thật là cái hiểu lầm. Tô Vũ đông nhiên ngẩn đầu lên, mở miệng giải thích, nhưng là hắn lời nói này sức thuyết phục thật sự là quá thấp, bởi vì hắn tay kia vẫn như cũ đặt tại người ta trên bộ ngực. Phúc! Nữ tử kia trực tiếp bị tức đến phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt như đau, hận không thể lằng trì Tô Vũ. kẻ xấu xa Theo nàng một tiếng nổi giận, một cô vô cùng khí thế khủng bố trong nháy mắt chỉ hướng Tô Vũ đè xuống, khí thế kia rời núi lấp biển, liên đôi lấy chung quanh dòng nước đều biến đến mảnh liệt giáp bách lên, đối với Tô Vũ vô tới. Ẩm! Tô Vũ lúc này nơi đó chống đỡ được loại công kích này, không chút huyền niệm bị đập bay ra ngoài. Ngoa Tào. Nha đầu này nhìn tuổi tác không lớn, thế mà mạnh như thế. Đôi mắt hơi mở, mơ hồ nhìn thấy nữ tử kia đã mặc vào một thân màu trắng tinh khinh giáp, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu trắng. Mang theo sát ý vô biên, chậm dài hướng mình đi tới. Mà đồng thời, hắn chả cảm giác được có ba đạo thân ảnh đang hướng về nơi này chạy đến. Trên người ngươi nguyện rủa ta có thể giải tô vũ ánh mắt mê ly, giang chống đỡ nói nói, tiếp lấy hai mắt trọn trắng, trực tiếp ngất đi. Hử! Nữ tử kia căn bản không có để ý tới tô vũ lời nói, cổ tay rung lên liền chuẩn bị kết tô vũ thánh mạng. Đại nhân! Lúc này, một cái gấp rút thanh âm trực tiếp chuyển đến tiếp lấy một đạo huyển chuyển bóng người trực tiếp rơi vào Tô Vũ phía trước. Món Ủy Cạ, ngươi tránh ra, ngày hôm nay hắn phải chết. Thần xác cô gái kia thanh lãnh, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là bị Tô Vũ tức giận đến không nhẹ. Đại nhân, hắn nói có thể giải ngài trên thân nguyên liền rùa, nói không chừng thật có thể, chúng ta không ngại chờ hắn tỉnh lại nói. Món Ủy Cạ vội vàng nói ra, coi như hắn thật có thể giải, ta cũng sẽ không để hắn sống lâu một giây. Nữ tử kia đã mất lý trí. Nắm trường kiếm tay càng bắt càng chặt, bất quá, bởi vì kích động, nàng hai đầu lông mày hắc khí lại là đột nhiên trở nên ổng, nàng thân thể run lên, kém chút đứng không vững. Đại nhân, người này thụ thương nặng như vậy, cũng không bay ra khỏi cái gì song lớn đến, muốn giết tùy thời đều có thể. Lúc này, một vị nữ tử khác cũng là nói nói, tiếp lấy trầm ngâm nói, mà lại, hắn có thể không có tiếng động xuất hiện ở đây, xem ra là có chút bản sự. "Ê cô, nói, người này là thế nào tiến đến?" Nữ tử kia đem ánh mắt rơi vào ở hiện trường một vị duy nhất nam tử trên thân. Nam tử này giữ lấy một đầu màu xanh lam tóc ngắn lầm trợm. Phía sau có một thành kim sắc trường cung, đang dùng tay phải xoa nắn đầu, cười khổ nhìn lấy nữ tử kia. Đại nhân, ta thật không biết hắn là thế nào tiến đến, lẽ ra coi như trốn qua ta ánh mắt, cũng không có khả năng không có tiếng động đi qua chúng ta bố trí xuống kết giới a a đại nhân, trên người hắn thương thật nặng. Vị kia gọi mò cả thiếu nữ lúc này chạy tới tổ vũ bên người không khỏi hoảng sợ nói. Những vết thương này bên trong thế mà đều có không gian thuộc tính, hắn không phải là đỉnh lấy không gian phong bạo bên trong sông lại đi mò nì cả chấp màu xanh đậm mi mắt, hiếu kỳ đánh giá tô vũ, bắt đầu phân tích nói, không có đạo lý à, không gian thuộc tính thẩm thấu ra người ra thế mà còn có người có thể còn sống sót. Sớm cần phải bị xé nát mới đúng à. Đang khi nói chuyện, thế mà còn vương tay, tính toán vụn trộm sờ một chút tô vũ vết thương trên người. Mò nì cả. Nữ tử kia đột nhiên quát một tiếng Trực tiếp quát bảo ngưng lại mò nỉ cả động tác, tức giận bể phổi nói, hiện tại, thu hồi ngươi hiếu kỳ tâm. Còn có, càng phải thu hồi ngươi đồng tình tâm, nếu để cho ta phát hiện ngươi vụn trộm trị cho hắn, ngươi liền chết chắc. Vâng, đại nhân. Mò nỉ cả đầu đột nhiên co rụt lại, thân thể đứng thẳng tắp, như là làm hỏng việc tiểu hải tử. Hết lần, bắt hắn cho ta khóa, nhớ kỹ, là đem toàn thân hắn đều khóa, ta muốn hắn trừ đầu bên ngoài, bất luận cái gì vị trí cũng không thể động đậy một chút. Trường 379, ta gọi Hoa Láo Công, nhũ danh Láo Công. Tại một trận rất nhỏ sóc nảy bên trong, Tô Vũ ràng giặc tỉnh lại. Hả? Vừa định động đậy một chút, lại cảm giác toàn thân đau bướt nhức thế mà làm không lên một chút sức lực, mà lại thân thể thật giống như bị dính chung một chỗ, thế mà liền động một cái đều làm không được. Hi hi, đừng nguồn phí sức lực, bị ta hệ lẩn tỉ tỉ siếng xích cho buộc thành dạng này, thiên hạ còn không có người nào có thể tránh thoát. Một đạo thanh thúy thanh âm, vang ở Tô Vũ bên hai Tô Vũ xoa xoa mắt, mở ra con người, đập vào mắt chỗ, là một vị bộ dáng thanh tú thiếu nữ, khuôn mặt nhỏ tròn trĩa, phối hợp nàng mắt to bên trong cái kia người vô hại và vật vô hại bí cười, nhìn thanh thuần vô cùng. Ha ha, mỹ nữ, các ngươi như thế cô ta, có phải hay không có chút quá mức? Tô Vũ lộ ra một cái vô cùng hữu hảo nụ cười, vô tội nói ra. Lúc này, ở trên người hắn thế mà quấn lấy từng đạo từng đạo to bằng ngón tay tiểu dây xích sát, Những thứ này dây xích sắt đem tô vũ đầu phía dưới hoàn toàn bao lại, càng là còn làm ba tầng. Lúc này tô vũ, nhìn thật như là một cái bánh trứng lớn. Là có chút quá phận cô bé kia nhăn nhăn chính mình mũi ngọc tinh xảo, lại nói tiếp, vốn là ngươi thì bị thương nặng, như thế cột ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp chết đây này. Có điều ngươi bây giờ thế mà còn có thể nói chuyện, thật muốn nhìn ngươi một chút thân thể có thể chống đến thời điểm nào mới chết. Loại lời này nói ra vốn phải là làm cho lòng người lạnh cảm giác, Nhưng là thiếu nữ này lại là một mặt hiếu kỳ, mi mắt bên trong cũng không có chút nào sắc ý, giống như thật chỉ là đơn thuần muốn biết Tô Vũ thời điểm nào sẽ chết một dạng. Được, đã hắn tỉnh, vậy liền tạm thời dừng lại đi. Theo dẫn đầu cô gái tóc tím lên tiếng, Tô Vũ trực tiếp bị ném ở dưới một cái cây. Tựa ở trên đại thụ, Tô Vũ cái này mới nhìn rõ cái đội ngũ này mọi người. Dẫn đầu chính là hôm qua không cẩn thận phi lễ cô gái tóc tím, ngoài ra còn có ba người, một nam hai nữ. Nam một đầu màu xanh lam tóc dối, bên khỏe miệng duyên luôn luôn mang theo một vòng hướng lên tà thiếu, nhìn có chút phóng đẳng không bị trói buộc mùi vị, mà còn có một vị nữ tử là một đầu tóc vàng, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía tô vũ ánh mắt bên trong luôn luôn mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống ý vị, nhìn qua có chút củng dã. Ha ha, chư vị, hôm qua sự việc thật là một cái hiểu lầm, ta thật sự là vô ý mới. Ý miệng, tô vũ mới vừa vặn mở miệng, cô gái tóc tím kia lập tức hét lên một tiếng. Trường kiếm màu trắng đã gác ở trên cổ hắn, mang trên mặt tức hồn hện cùng thất kinh biểu lộ. Tô Vũ không hoài nghi chút nào, nếu là mình nói thêm nữa một chữ, trôi kiếm này tuyệt đối sẽ vạch phá chính mình vì trí hiểm yếu. Nhìn lấy nữ tử này lớn như thế phản ứng, ba người khác trong mắt đều là lẻ ra hừng hực bát quái chi hỏa, riêng là vị kia mặt tròn thiếu nữ, mi mắt bên trong hỏa diễm cơ hồ muốn xuất hiện, chỉ hận Tô Vũ bị đánh gãy. Mi nữ, ta không nói, tuyệt đối không nói. Tô Vũ không chút do dự lấp đầu Mặt mũi tràn đầy cương nghị, nói thẳng. Người là đồng châu người. Cô gái tóc tím mi mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn tô vũ mở miệng thầm hỏi. Không sai. Tô vũ gật gật đầu. Đồng châu cùng tây châu người khác nhau còn là rất lớn, tô vũ tóc đen mắt đen, thực quá rõ ràng. Người tại sao lại muốn tới nơi này? Còn có, ngươi là thế nào tiến vào chúng ta bố trí xuống cái giới? Ta là theo không gian phong bạo bên trong trốn tới, không cẩn thận đến nơi này, các ngươi nếu như thả ta. Ta cam đoan sẽ cho các ngươi không tưởng được chỗ tốt. Tô Vũ lời thể son sắt nói ra. Ha ha, như ngươi loại này lời nói cũng liền lừa gạt một chút ba tuổi tiểu hài tử đi. Cô gái tóc tím cười lạnh liên tục, căn bản cũng không tin. Nói tiếp, trước mắt còn chưa từng có người nào có thể theo không gian phong bạo bên trong chạy trốn. Hệ lẩn, tiên hình hầu hạ. Cô gái tóc tím thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh leo, tiếp lấy lạnh lùng quát lớn nói. Ba, ngay tại nàng lời nói rơi xuống trong tích tắc. Một đạo như là linh như rắn bóng dáng gào thét mà đến, trực tiếp quất vào tô vũ trên thân. Đậu phộng! Lại là buộc chặt, lại là roi ra, người đây là cùng ta chơi S.M. sao? Ai ngờ, cái này một roi đi xuống, tô vũ mi đầu liền nhăn đều không hề nhữ một lần, ngược lại là kinh dị nhìn lấy cô gái tóc vàng kia. Phối hợp nữ tử này nữ vương phạm, thật đúng là giống như vậy chuyện. S.M. Đây là ý gì? Trong mắt mọi người đều hiện lên mê hoặc thần sắc, có điều ngay sau đó đều là liếc mắt nhìn nhau hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này một roi đi xuống, tô vũ thế mà một chút việc đều không có, cái này thật sự là có chút ra ngoài ý định. Tiếp tục. Cô gái tóc tím hử lạnh một thân, nói tiếp. Ba. Lại là một cái cây roi móc lấy chố ngoặt rút tới. Ừm. Tô vũ rất là phối hợp rên lên một tiếng, tao mày. Nhìn thấy tô vũ như thế biểu lộ, mọi người cái này mới lộ ra hài lòng thanh sắc, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Nói, ngươi gọi cái gì tên? Tên của ta so sánh khó độc, gọi là Hoa Láo Công, các ngươi có thể gọi ta nhũ danh Lão Công. Tô Vũ tựa như đang liều mạng nhận thụ lấy đau đớn, gian nan mở miệng nói: "Hoa Lão Công." "Lão Công." Danh tự thật kỳ quái, A Moni cả một mặt mơ hồ, thì thào lầm bẩm. "Ừ ừ, không tệ, lại nhiều gọi hai tiếng thích hứng một chút." Tô Vũ một mặt hưởng thụ mở miệng nói ra, đôi mắt lấp loé, mâu nhãn ở giữa đều là trêu tức ánh sáng. Người muốn chết." Nói thầm mấy lần. Cô gái tóc tím kia rốt cục lấy lại tinh thần, trong mắt tinh quang bùng lên, giống như thực chất sát ý cơ hồ muốn đem không khí trô đóng băng, ta liền biết, như người loại này kẻ xấu xa giữ lại không được. Hai vị khác nữ tử cũng đều là đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt đẹp trận lên giận dữ nhìn lấy tô vũ. Các nàng là Tây Châu người, đối Đông Châu một số danh từ vẫn là biết, bất quá chỉ là phản ứng chậm một chút ta. Tiểu tử này vậy mà dạng này trắng trận địa chiếm bọn họ tiện nghi. Thật sự là quá lớn mật. Khánh! Cô gái tóc tím vừa dứt lời, lập tức liền rút ra chính mình theo âm thanh bội kiếm, bạch quang lóe lên, thì đối với tô vũ đỉnh đầu chém tới. Mà lần này, tô vũ hiển nhiên là gây nhiều người tức giận, bị liệt là sắc lang hàng ngũ, căn bản sẽ không có người cứu hắn. Chỉ cần một kiếm này đi xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người chờ lấy hắn óc vỡ toan cảnh tượng ai muốn? Đinh! Nương theo lấy một tiếng vang dọn, cô gái tóc tím kêu kiếm cũng là bị bắn lên đến, bất ngờ không đề phòng. Thế mà hướng lùi lại ba bước. Cái này sao lại có khả năng? Tất cả mọi người là kinh dị nhìn lấy tô vũ, trong mắt mang theo khó có thể tin thanh sắc. Đông Châu quận người thực lực, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đều rõ ràng. Tiểu tử này nhìn lấy cũng chỉ là chỉ là bình thường người, không nghĩ tới, vậy mà lại như thế lợi hại. Người đến cùng là người nào? Cô gái tóc tím thần sắc cũng rốt cục ngưng trọng lên, ánh mắt như đau, rơi vào tô vũ trên thân. Một kiếm này mặc dù không có sử dụng bao nhiêu đấu khí Nhưng nàng nhưng là nén giận xuất thủ, lại thêm kiếm bản thân sắc bén, liền xem như tảng đá đều có thể bổ ra, tiểu tử này không chặn không tránh, thế mà chỉ bằng lấy đỉnh đầu cứ thế mà gánh vác, đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Đầu này, chẳng lẽ lại là cái gì pháp bảo luyện chế mà thành? chương 380, đặc thù linh lực. Tên của ta đều nói cho các ngươi biết, các ngươi còn muốn ra sao? Tô Vũ vẫn như cũng là một mặt vô tội. Hắn cũng không nghĩ tới, đi qua cái này lần không gian phong bạo tầy lễ chính mình nục thân cường độ ngược lại trở nên lạ thường mạnh, vốn là đã luyện kim Trung cháo, lần này càng là thêm gần một bộ, nếu như trở đến thân thể khôi phục vậy tuyệt đối lại hội mạnh lên một mảng lớn. Mà lại, tại thân thể của hắn lưu lại linh lực bên trong, thế mà cảm thấy có một chút xíu ngân sắc chạy xuôi, những thứ này ngân sắc như là điểm điểm tinh quang, nhìn như đang mơ, nhưng là bên trong lại là mang theo một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt Lực lượng này, chính là không gian chi lực. Có cỗ này không gian chi lực, Sau này Tô Vũ trong công kích hội bổ sung lấy không gian tê liệt hiệu quả, như là vận phí tốt, nói không chừng có thể lĩnh ngộ không gian thuộc tính. Đây cũng là nhân họa đắc phúc đi. Còn dám mạnh miệng, ngươi thật sự cho rằng dựa vào một cái đầu sắt liền có thể tại trước mặt chúng ta cắn rỡ. Cô gái tóc tím hiển nhiên là khó thở, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, thanh âm bên trong lộ ra khó có thể áp lực lựa giận. Và anh, từ trên người nàng, lần nữa buộc phát ra một cỗ vô biên uy thế. Toàn thân cao thấp lại có tử kim sắc lưu quang lưu động. Tử kim sắc. Tô Vũ mi mắt đột nhiên nhíu lại, trong lòng không khống chế được hơi kinh ngạc, thế mà còn có loại màu sắc này ló khí. Mà lại từ nơi này cố đấu khí màu tử kim phía trên, hắn thế mà cảm nhận được một cỗ cảm giác khác bạch, cố áp bức này cảm giác không có quan hệ gì với võ đạo, mà tựa như là một loại bẩm sinh cao quý. Cỗ này cao quý, để cảnh vật chung quanh đều ảm đạm phai mở, tựa như không dám cùng tranh tài. Cái này thân phận nữ nhân không tầm thường a. Tại đây Cố Đấu khí màu tử kim quan chú, nguyên bản nàng trên tay kia thanh trường kiếm màu trắng thế mà cũng thay đổi thành tử kim sắc, tràn ngập một cỗ thế bất khả đáng uy thế. Trêu đồ thần, chết. Tại đây Cố Hảo quang màu tử kim phía dưới, nàng bộ dáng thay đổi đến vô cùng thanh khiết, phối hợp nàng dung nhan tuyệt mỹ, tựa như không phải thế giới này người, như là thần nữ. Tử kim sắc trường kiếm chậm rãi nâng quá đỉnh đầu, mũi kiếm chỉ thiên, định đối với Tô Vũ thẳng chạm xuống. Ha ha, người thế mà còn dám sử dụng đấu khí Lấy ngươi bây giờ tình huống, tuyệt đối sống không quá 3 tháng. Ngay tại trường kiếm chém xuống trong nháy mắt, tô vũ trong mắt tinh mang lóe lên, lại là lạnh lùng nói ra. Hắn lời nói lập tức để ba người khác sắc mặt đại biến, tiếp lấy thế mà thân hình nhất động đều là ngăn tại tô vũ trước mặt. Ken! Đại nhân, còn mời đao hạ lưu người. Nói chuyện là vị kia màu xanh lam tóc dối nam tử, hắn trừ trên lưng kim sắc trưởng cung bên ngoài, trong tay lại là thêm ra một thanh kim sắc loan đao dao găm. Dao găm này phía trên lóe ra ánh vàng, vừa vặn ngăn trở cô gái tóc tím một cách này. Cái này ánh vàng cùng kim thuộc tính kim sắc khác biệt, thiếu một tia sắc bén, nhiều một tia tôn quý cùng nóng rực. Tô vũ ánh mắt lại là hơi động một chút, những người này đều là người nào, sử dụng linh lực thế mà đều siêu thoát tại ngũ hành, cũng không biết là thuộc về cái gì phạm chủ. Phúc! Đúng lúc này, vị kia cô gái tóc tím hai đầu lông mày, lại là hắc khí lóe lên, khuyết tán thành sương mụ, phiêu tán mà đi. Một ngụm máu tươi cũng là tùy theo phương ra. Đấu khí màu tử kim diệt hết, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Đại nhân. Ba người kia sắc mặt đột biến, lập tức lên tiếng kinh hồ, phun lên đi. Chậc chậc chậc, rõ ràng thân thể chúng nguyên rùa, thế mà còn dám trắng trận vận dụng chính mình đấu khí. Người thọ mệnh lại phải rút ngắn một tháng tô vũ ở một bên cười trên nỗi đau của người khác nói ra, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng Nói. Đến cùng cứu như thế nào? Cô gái tóc vàng hệ lần mi mắt chăm chú nhìn tô vũ, trong tay trường tiên như rồng, đã vòng tại tô vũ trên cổ. Ta người này một không cao hưng ký ức lực liền sẽ kém, ký ức lực một khi kém, thì cái gì đều nghĩ không ra tô vũ trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, không có chút nào sợ. Đại nhân, hắn nói có thật hay không? Món ủy cả nước mắt đều đi ra, hai mắt đấm lệ rưng rưng nhìn lấy cô gái tóc tím. Cô gái tóc tím sắc mặt âm tình bất định, lại là không có mở miệng phủ nhận. Ta không tin. Đại nhân, ngươi là thần nữ, sao lại có khả năng sẽ chết tại nguyên rựa phía dưới?" Món nỉ cả khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên kiên nghị, tiếp lấy đứng người lên, chậm rãi lùi lại mấy bước. Tay phải hướng về phía trước rũa ra, nguyên bản rống tuyết trong tay lại là thêm ra tới một cái màu trắng sữa pháp trượng. "Thánh quang, Suatan." Theo nàng lời nói rơi xuống, từ cái này pháp trượng đỉnh chóp lam bảo thạch bên trong lại là đột nhiên tản mát ra nồng đậm bạch quang, cái này bạch quang chiếu sáng bốn phía, đem chung quanh hết thảy đều nhuộm thành màu trắng. Tô Vũ thân thể hơi động một chút, tại đây trắng dưới ánh sáng, hắn lại có một loại cảm giác thoải mái cảm giác, mà lại, nguyên bản vết thương trên người khôi phục tốc độ lại có ra tốc dấu hiệu. Cái này bạch quang rơi vào cô gái tóc tím trên thần, đem hắn nguyên bản thì tái nhuận khuôn mặt phản chiếu càng thêm tái nhuận, cho người ta một loại thê mị cảm giác. Xì xì xì, tại nàng hai đầu lông mày, đoàn kia hắc khí chạm đến cái này bạch quang, lại là phát ra trói hai tiếng vang, tiếp lấy một cô hắc khí tựa như bức hơi, hóa thành khói đen Chậm dãi phiêu tán đến không trùng, cô gái tóc tím kia sắc mặt hơi trở nên có chút hỏa hoãn. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn buông lỏng một hơi, đoàn kia hắc khí lại là đột nhiên một trướng, thế mà trở nên so với ban đầu còn muốn lớn hơn 3 phần. Phúc! Lại là một ngụm máu tươi phun ra, lần này, cô gái tóc tím sắc mặt so với ban đầu còn muốn kém, thần sắc càng là tiểu tụy. Điều này sao có khả năng? Món ý cả nhất thời thì gấp, đưa tay, liền chuẩn bị tiếp tục thi triển. Nếu như ngươi không muốn để cho nàng nhanh lên chết, thì tranh thủ thời gian dừng tay." Thanh âm trầm thấp để cho nàng toàn thân đều là lắp một cái, tiếp lấy không hề dám có chút động tác. "Lời này của ngươi là ý gì?" Hế lần nhìn về phía Tô Vũ, không khống chế được hỏi. "Cái này nguyền rủa cùng các ngươi trên thân linh lực hẳn là có cùng nguồn gốc đi?" Tô Vũ lời nói để bọn hắn sắc mặt tất cả giật mình, ngầm thừa nhận hắn lời nói. "Như ngươi loại này thánh quang, lúc đầu khả năng còn có thể ngăn chặn cái này nguyền rủa, nhưng là theo thời gian trôi qua, Cái này nguyền rủa đã sớm thích hứng như ngươi loại này thanh quang, thậm chí, giống bây giờ như vậy, một khi tiếp xúc đến ngươi thanh quang, còn sẽ khiến cho nguyền rùa huy lực bắn ngược, nguy hại càng lớn. Tô Vũ lời nói để bốn người kia tâm chậm dãi chìm vào đáy cốc, trên mặt đều là lẻ ra không biết làm sao thần sắc. Ai, cái này tốt, nguyên bản còn có hai tháng mạng sống thời gian, hiện tại chỉ còn lại một tháng, cái này thật đúng là hồng nhan bạc mệnh A Tô Vũ lắc đầu cảm khái, một bộ tiết hận bộ ráng. Trong giọng nói lại là không chút nào che giấu cười trên nỗi đau của người khác cảm tình. Làm sao đây? Đều là ta không tốt, ô, ô, ô cả cũng nhịn không được nữa, trực tiếp khóc ra thành tiếng, tự trách không thôi. Mò cả, đây không phải là ngươi sai, nếu như không phải ngươi, ta cũng căn bản không thể sống đến bây giờ. Cô gái tóc tím bờ môi trắng bệnh, đã hơi khô nước, mạnh vừa cười vừa nói. Ngươi nói, đến cùng cần phải thế nào là mới có thể phá giải nguồn rùa? Hết lần tay hơi hơi dùng lực trực tiếp đem Tô Vũ kéo đến trước mặt mình, ánh mắt như điện, chăm chú nhìn Tô Vũ hai mắt, ngươi không nói, có tin ta hay không hiện tại thì giết ngươi. chương 381, ta gương mặt này, giống là người xấu sao. Tiểu tử này rất tà môn, nhất định biết bài trừ nguyện rụa phương pháp. Lúc này, bọn họ hận không thể đem Tô Vũ đầu cậy mở, nhìn xem rốt cục cần phải thế nào làm. Tiếp xúc gần gối cô gái tóc vàng này, Tô Vũ trong lòng càng là tán thưởng, bình thường Tây Châu người ngũ quan so Đông Châu người càng thêm lập thể. Nhìn càng có trùng kích tính mỹ cảm, nhưng là nếu là nhìn kỹ, Tây Châu ra người ra lại không có Đông Châu người tinh tế tỉ mỉ, trên mặt lỗ chân lông cần phải càng thô một số. Nhưng mà, cô gái tóc vàng này ra thị thế mà so với Đông Châu người còn nhỏ hơn dính, hoàn toàn như là trẻ sơ sinh, lại phối hợp nàng lập thể ngũ quan, thật như là Thượng Thiên Điêu khắc đi ra tác phẩm nghệ thuật. Không được, ta nói qua một bị dọa dẫm phát sợ ký ức lực liền sẽ trở nên kém, vừa mới còn hơi nghĩ đến một điểm, ai... Hiện tại lại quên Tô Vũ không sợ chút nào cô gái tóc vàng giết người ánh mắt, trực tiếp thở dài. Ngươi! Cô gái tóc vàng lúc này đã đến phát điên biên giới, quyền đầu nắm chặt, răng ngả cắn đến chi chi rung động, hận không thể lằng trí Tô Vũ. Vậy ngươi nói, ngươi đến cùng ra sao mới bằng lòng nói? Nàng cố nén tức giận, bộ ngực không được khi dễ, mở miệng yếu đớt nói. Nếu như các ngươi tháo xích ra cho ta, nói không chừng ta vừa bông lòng liền có thể nghĩ ra được. Tô Vũ trực tiếp vừa cười vừa nói. không được Tô Vũ lời mới vừa vừa nói xong, cô gái tóc tím kia lại là quả quyết trợn quát lên. Tiếp lấy vội vàng nói, "Cái này Đông Châu người thật sự là cổ quái, nếu là thật sự thả hắn, còn không biết hắn biết có cái gì thủ đoạn, không thể thả." Tô Vũ thủ đoạn thật sự là để bọn hắn kinh hãi, trong lòng không dám có chút chủ quan. Nàng lời nói cũng để người khác đi trước sắc mặt ngưng tụ, trực tiếp đem thả Tô Vũ ý nghĩa xóa đi. "Echo, người đi chuẩn bị đồ ăn, ta liệu thương tính dưỡng một đoạn thời gian là được." Cô gái tóc tím nói xong, thì phối hợp quanh chân ngồi dưới đất. Tại trên mặt nàng hiện ra một vòng tử khí, tiếp theo, toàn thân lại lần nữa bị đấu khí màu tử kim trố vây quanh, một cỗ khí chất cao quý lại lần nữa từ trên người nàng tuôn ra. Tô Vũ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trong mắt hắn, từng đạo từng đạo tử sắc khí đoàn như là tiểu sa, điên cuồng hướng về cô gái tóc tím mi tâm dũng mãnh lao tới. Theo tử sắc khí đoàn hiện lên, nguyên bản mi tâm hắc khí đột nhiên trở nên nồng đậm, cuối cùng thế mà hóa vì một cái màu đen nhánh viên cầu. Quả cầu này tại nàng tuyệt Mỹ trên mặt lộ ra đến vô cùng nhìn thấy mà giật mình, làm cho đau lòng người. Mà những thứ này tử khí đều bao bọc ở màu đen viên cầu bên ngoài, tựa như một cái lồng giam, đem màu đen viên cầu phong tỏa ở chính giữa. Mỗi lần, làm cái kêu màu đen viên cầu phóng xuất ra hắc khí ý đồ thoát ra phong tỏa lúc, lại sẽ có càng nhiều tử khí theo cô gái tóc tím trong thân thể tuân ra, liên tục không ngừng đưa chúng nó cho đẻ xuống. Lại là tại chô mi tâm, tô vũ trong lòng hơi kinh ngạc, đông châu tu linh lực Tây Châu tu đấu khí, nhưng là cũng đều là tại vị trí đan điền tại đúng, cái này tử khí cùng hấp khí lại là tại chỗ mi tâm chiến đấu. Cái này không khống chế được để hắn nghi tới chính mình tín ngưỡng chi lực cũng là xuất hiện ở chỗ mi tâm, chẳng lẽ còn có cái gì ngọn nguồn hay sao? Mòn ý cả cô đương, các ngươi tu luyện là cái gì linh khí, nhìn không phải đấu khi a Tô Vũ ở một bên không khỏi hỏi. Hả, chúng ta tu luyện là thần lực? Mòn ý cả không có chút nào tâm kế, không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra thân lực. Đây là lực lượng gì? Tô Vũ lại lần nữa hỏi. Ba. Không đợi đơn thuần mỏ nhĩ cả mở miệng, một đạo bóng roi vạch phá bầu trời, trực tiếp đập tại Tô Vũ trên thân. Y miệng. Hết lần trực tiếp quát lạnh nói, câu nói này rõ ràng là nhằm vào Tô Vũ cùng mò nhĩ cả hai người. Thân lực. Tây Châu thế mà còn có loại lực lượng này. Nghe tên giống như rất như bức a. Ầu Ầu Ngay tại Tô Vũ trong lúc suy tư, bên kia hệ cổ đã kéo lấy một bộ thi thể khổng lồ đi tới. Thi thể này nhìn một cái cùng ma thú bình thường không khác, là một đầu tê giác ngoại hình, bất quá, nếu là nhìn kỹ sẽ phát hiện, thi thể này bề ngoài ra đều là nếp đôn lấy, nhìn càng thêm dày đặc, mà lại thân thể rất nhiều nơi đều là nô lên, nhìn như là hòn đá, cấu tạo rõ ràng lộ ra có khác biệt. Thân thể vì một cái chuyên nghiệp đầu bếp, tô vũ liếc mắt liền nhìn ra, loại này thi thể thì xử lý không tốt. Thi thể này thì tuyệt đối cực kỳ chặt chẽ, nếu là làm thanh ăn, không có chuyên nghiệp thủ đoạn. Tuyệt đối là loại kia vừa chua vừa cứng khiến người ta khó có thể nuốt xuống tồn tại. Đây chính là thượng cổ hung thú đi, chỉ ít từ bên ngoài nhìn vào lên, sắc thực so với bình thường mà thú hung hãn. Nơi này hung thú thật đúng là xấu, mà lại rất khó ăn. Nhìn thấy cô thi thể này, mò nỉ cả mi đầu không khỏi nhữ một cái, hiển nhiên đối ăn có bóng mở. ha ha mò nỉ cả cô nương, ta chủ nghệ nhưng là chuyên nghiệp, chúng ta thương lượng, chỉ cần ngươi thả ta. Ta cam đoan làm ra một đạo mỹ vị để ngươi cả đời đều khó mà quên được. Tô Vũ không khống chế được hướng mòn ý cả bên kia cọ cọ, nhỏ giọng mở miệng rụ rô nói. Nghe được có mỹ vị, mòn ý cả con ngươi đột nhiên sẵn rõ, có điều tiếp lấy lại là lắc đầu, thở dài nói, dây này là ta hệ lần tỉ tỉ, ta không giải được. Vậy dạng này, ngươi dùng ngươi thánh quang cho ta soi một chút, ngươi thì nhẫn tâm nhìn ta chịu trọng thương như thế, mà không cứu chữa sao. Tô Vũ tiếp tục nói, ta cứu ngươi. Nếu như ngươi là người xấu làm sao đây? Ta muốn hỏi một chút ta tỉ tỉ mới được. Mò Nhỉ Cạ có chút không quyết định chắc chắn được. Đừng a. Tô Vũ quỳ lên, tiếp lấy ánh mắt chân thành tha thiết nhìn lấy nàng, mở miệng nói, "Ngươi nhìn ta gương mặt này, hành tẩu giang hồ, ta dựa vào cũng là trương này người tốt mặt, giống là người xấu sao?" Tại Tô Vũ ánh mắt nhìn soi mói, Mò nì Cạ khuôn mặt nhỏ do dự một chút, tiếp lấy chậm rãi gật gật đầu. Tô Vũ sắc mặt cứng đờ, nội tâm thế mà dâng lên một tia lương. Bị như thế đơn thuần tiểu cô nương cho rằng là người xấu, chẳng lẽ bản đại vương thật giống là người xấu. Món ỉ người đến ta bên này đến, cách cái kia ra hỏa xa một chút. Hết lần nhìn thấy bên này đậu tĩnh, lập tức nói ra, tiếp lấy đôi mắt đẹp còn trận lên giận giữ nhìn Tô Vũ liếc một chút. Tốt, tỷ tỷ Món cả không nói hai lời, như bay chạy tới, giống như Tô Vũ là cái gì manh thú. Tô Vũ nằm ngửa trên đất, trên mặt một bộ muốn chết không muốn sống biểu lộ, khóc không ra nước mắt. Chỉ chốc lát sau Một cỗ khó tả mùi vị chậm rãi bay tới, mang theo một cố vị chua, như là cái gì đổ vật mút meo, để Tô Vũ Mi đầu không khỏi nhíu một cái. Nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy Hệt Cổ chính là một mặt hưng phấn nướng lấy con tê giác kia một cái bắp đuổi, ma thú này quá lớn, một cái bắp đuổi thì có một người lớn nhỏ. Tại đây cái bắp đuổi bên trên, còn răng đầy không ít loạn thất bát tao vết cắt, hẳn là đang nấu nướng trước đó c어 vào, vì là hỏa hầu có thể mau chóng đốt thấu thịt này. Mắt thấy Hệt Cổ còn thỉnh thoảng quần quật lấy thịt nướng. Một bộ chuyên nghiệp bộ dáng, tô vũ không khống chế được trận mắt một cái, đột nhiên tuân ra một cỗ buồn nôn cảm giác. Loại này thịt vốn là khó xử ý, tên này lại là liền xử lý đều không xử lý, thế mà thì như thế đơn giản nướng. Nếu còn không được, ngươi cắt thành mảng nướng, cũng so dạng này trực tiếp nướng một cái bắp đùi mạnh hơn đi. chương 382, so cất còn thúi hơn thực vật. Ha ha ha, các ngươi yên tâm, lần này ta hấp thụ lần trước giáo hấn, thịt nướng tuyệt đối ăn ngon. Hẹt cổ đối tay nghề của mình có một loại cực kỳ tự tin, một mặt say mê ngửi ngửi trong không khí vị chua, cười ha ha nói. Đáng sợ, quá đáng sợ. Một người thế mà không cách nào phân biệt chính mình chủ nghệ tốt xấu, cái này thật sự là một kiện vô cùng miệng lo sự tình. Nhìn lấy hẹt cổ hết sức chuyên chú thịt nướng bộ ráng, liền tô vũ đều không không chế được đến có chút hoàng sợ. Lạch cạch lạch cạch. Bầu không khí trong lúc nhất thời lầm vào yên lặng, chỉ nghe được trong không khí có hỏa thiêu thân cảnh thanh âm. Tất cả mọi người là im lặng nhìn lấy cái kia thịt nướng. Các ngươi không nên gấp, lại có một hồi liền có thể ăn. Echo gặp mọi người bộ dáng như thế, còn tưởng rằng đều đang đợi lấy tay hắn nghệ. trong lúc nhất thời một cỗ thật sâu cảm giác tự hào tại trong lồng ngực hiện lên, không khỏi cười nói. Một lát sau, hắn mi đầu không khỏi nhíu một cái, nhìn lên trước mặt thịt nướng, tự lầm bẩm, không được, chỉ dựa vào loại này lửa thật sự là khó có thể nung chín, vẫn phải tăng thêm sức mới được. Đang khi nói chuyện, toàn thân hắn kim quang lóe lên. Đối lên trước mặt đống lửa vung ra một đạo cái cổ khí. Hống. Ngọn lửa kia đột nhiên thay đổi mánh liệt, thẳng lui chân trời, chăm chú là mấy hơi thở, trong không khí xuất hiện từng đợt mùi thịt. Ha ha, thành. Echo sờ sờ chính mình màu xanh lam tóc rối tiếp lấy đem bắp đùi kia theo trong lửa lấy ra, kích động hét lớn. Lúc này, nguyên bản màu nâu bắp đùi đã biến thành màu đen, bên ngoài tựa như khỏa một tầng than cốc. Echo, ngươi xác định. Thứ này có thể ăn. Hết lần mày Giết bỏ nhìn một chút cái kia biến thành màu đen bắp đuổi. Ta dù sao mới không ăn. Món nhị cạ liều mạng lắc đầu, cái đầu nhỏ không ngừng vùng vẫy lấy. Ta huyết cổ làm được đồ vật, sao lại có khả năng không thể ăn? Cái này bên ngoài chỉ là cháy mà thôi, bỏ đi cũng liền tốt. Hắn tự tin cười một tiếng, truy thủ trong tay tại bắp đuổi mặt ngoài đồng dạng vòng, trực tiếp đem bên ngoài một tầng màu đen thứ trừ. Chỉ là, Tô Vũ nhìn rõ ràng, theo những ánh đao đó bên trong không khó phát hiện. Bên trong chất thịt vẫn như cũ là phát hồng, thậm chí vẫn như cũ có một chút huyết dịch thẩm thấu ra, rõ ràng còn không có chín mọc. Hán cái này trù nghệ còn thật trâu bò, bên ngoài cháy nội sinh. Ta tôi trước nếm thử. Echo không kịp chờ đợi muốn muốn thử một chút tay nghề của mình, hứng thú bừng bừng thì từ phía trên cắt xuống một miếng thì đến, để vào trong miệng nhấm nuốt. Thịt này vừa mới cửa vào, hắn mi đầu thì không khỏi nhữ một cái, chỉ cảm giác mình lại nhấm nuốt một khối sắc khối, chẳng những cực kiên định cưng rán. Mà lại tựa như nhai không nát, càng là có một cố vị chua, bay thẳng tiến trong dạ dày, kém chút để hắn phương ra. Bởi vì đại lực nhấm nướt, khoe miệng của hắn ra thịt đều nhăn lại đến, trên hàm răng phía dưới mấp máy, bất quá, hắn vẫn như cũ miễn cưỡng vui cười nhìn lấy mọi người. Hình tượng này. tay mì mắt. Mỏ nỉ các ngươi tại sao không tự mình làm ăn? Loại vật này nhưng là ăn sẽ chết người. Tô Vũ không khỏi hỏi. Chúng ta cũng không thể. Mỏ nỉ khuôn mặt nhỏ đỏ lên Không có ý tứ nói ra. Ta đi, ba cái nữ, không có một cái biết làm cơm. Tô Vũ có chút im lặng, nấu cơm với hắn mà nói, quả thực cùng ăn cơm ngủ một dạng đơn giản. Ui, ngươi bây giờ nhưng là chúng ta phạm nhân, bất quá ta có thể phá lệ để ngươi nếm thử chúng ta tay nghề như thế nào. Thấy mọi người cũng không nguyện ý nếm, Echo trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thân. Ha ha, ngại huynh ý tốt ta xin tâm lĩnh. Tô Vũ quả quyết lắp đầu, trực tiếp từ chối nói. hắn thụ thương rất nặng Sắc thực cần ăn một chút gì đến hoạt động dưỡng, nhưng là để hắn ăn loại kia thực vật, còn không bằng chết thông khoái. Mình ngược lại là mang theo trong người không ít thực vật, bất quá bây giờ mình bị cột, nếu là lấy ra, không chừng sẽ bị bọn họ cướp đoạt không còn, chính mình có lẽ đều không kịp ăn. Đến cùng cần phải cầm cái gì đi ra ăn mới sẽ không để người chú ý đâu. Tô Vũ Trầm ngâm một lát, tiếp lấy trong mắt lóe lên một tia kim quang, nhìn về phía hệ cổ, ngại huynh, ta ngược lại thật ra tùy thần chơi một lúc thực vật, ngươi nếu thật muốn giúp ta. Thì đốt ta ăn đi. Có thực vật. Mọi người ánh mắt đều là rơi vào tô vũ trên thân. Đường đường võ giả. Đi ra ngoài thế mà lại mang thức ăn. Cái này không khỏi cũng quá kỳ hoa à. Có thực vật. Món ủi cả mi mắt đều sáng. Hút hút nước bọn. Trước kia không có so sánh. Không biết mỹ thực trọng yếu. Lúc này ở hệ Cổ loại thức ăn này dày vào hạ. Nàng rốt cục ý thức được mỹ vị trọng yếu. Xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem. Hết Cổ trực tiếp đi tới. Bọn họ đều đã kê hoạch tốt nếu thật là ăn chính mình mấy người trước phân mà ăn chi? Nha. Theo Tô Vũ lời nói rơi xuống, từ trên người hắn lại là bay ra một quả viên cầu. Quả cầu này quanh thân mọc đầy đến đây, nhìn rất có phân lượng, phốc một tiếng rơi trên mặt đất, thế mà đem mặt đất ném ra một cái lõm. Hoa. Những người này lập tức liền đứng lên, một mặt cảnh giác nhìn lấy Tô Vũ. Cẩn thận, đây là binh khí. Hệ lần thanh âm mạnh mẽ chìm, mi mắt chăm chú nhìn Tô Vũ, đem cô gái tóc tím hộ ở sau người, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Echo trùy thủ trong tay cũng không khỏi quá chặt chẽ, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Bình tĩnh, các ngươi nhìn ta bộ dáng này giống như là có thể xuất thủ sao. Tô Vũ túi đầu nhìn xem toàn thân mình sướng xích, cười khổ nói, ta thể, cái này thật chỉ là thực vật. Trên đời này, nào có loại thức ăn này. Echo trong mắt phòng bị một chút cũng không có ít, bên trong tinh quang lấp lẻ, nếu mày nhìn lấy Tô Vũ. Nếu như ngươi không tin, thì dùng dao găm mở ra nhìn xem. Tô Vũ tiếp tục nói. Trong lòng rất là hài lòng bọn họ phản ứng, dạng này, cần phải thì sẽ không có người cùng bản đại vương cấp ăn. Dùng dao găm. Hẹt do dự một chút, nhấc chân liền tính toán hướng về kia viên cầu đi đến. Chờ một chút. Hẹt lần lại là quát lạnh một tiếng, tiếp trong tay cây roi vung lên, như là trường đao, trực tiếp chém thẳng ở đầu viên cầu phía trên. 3. Nương theo lấy một tiếng văng nhỏ, viên kia bóng rất dễ dàng bị đánh thành hai đoạn. Hả? Thật chẳng lẽ không phải binh khí? Tất cả mọi người là liếm nhau, chậm rãi tiếp cận tô vũ cái gọi là thực vật. Theo tiếp cận, bọn họ mi đầu càng nhăn càng sâu, trên mặt càng là mang theo vô cùng ghét bỏ biểu lộ. Không thể nhịn loại vật này quả thực so cứt còn thúi hơn, ta nhanh không thể hô hấp. Echo lấy tay che cái mũi, mở miệng nói ra. Đây là gì sao đồ vật, như thế thối, ngươi là tồn tại đến buồn nôn chúng ta đi. Bọn họ đều đã dừng bước lại, lạnh lùng nhìn lấy tô vũ. Bọn họ khi nào ngửi qua loại này mùi thối chỉ cảm thấy mình mỹ mắt đều sắp bị vân ra nước mắt tới. Các ngươi không muốn như thế nhìn ta, ta thể ta không có ý gì khác, cái này thật chỉ là ăn. Tô Vũ biểu lộ vô cùng vô tội, đề nghị, không bằng các ngươi thả ta, ta ăn cho các ngươi nhìn. Muốn để cho chúng ta thả ngươi. Cô gái tóc tím trong mắt mang theo hắn ý, cười lạnh nhìn lấy Tô Vũ, nói tiếp, ngươi muốn ăn loại vật này đúng không? Tốt, ta thành toàn ngươi. Hẹt cô, ngươi đi lên cho hắn ăn ăn, để hắn hết thể ăn sạch. Một điểm không dư thừa chương 383, cái này cức, nếu không ngươi cũng nếm thử. Cái gì? Muốn ta đi lên cho hàn ăn. Ết e cổ nhất thời thì nổ, một mặt không tình nguyện, cức bộ như là mọc dễ, không nguyện ý tiến lên. Như vậy đồ quỷ sứ, tính sơ sơ cũng là cức, ai nguyện ý chẳng thử. Thế nào? Ngươi có ý kiến? Cô gái tóc tím con ngươi trừng một cái, một cố khí phách đập vào mặt. Ha ha ha, tại sao lại không nguyện ý, tuân mệnh? Ết e cổ nhất thời thì sợ lắp bắp một chút xíu tiếp cận món đồ kia. Uy hiện tại hối hận còn kịp, thứ này ngươi thật muốn ăn. Echo nắm bắt lỗ mũi mình, đem sầu riêng nâng lên tô vũ bên người, một mặt ghét bỏ. Không sai, ngươi tranh thủ thời gian đút ta đi tô vũ không chút do dự gật gật đầu, nói thẳng. Vậy ngươi chỉ được chuẩn bị sẵn sàng. Echo tay chậm rãi vươn vào bên trong. Ngoa tạo. Cái này xúc cảm, sẽ không thật sự là cất đi Echo bi thiết một thân, chỉ cảm thấy vào tay chỗ chân bóng, để hắn kém chút nắm tay trực tiếp rụt về lại. Cố nén buồn ôn, từ đó cầm gần một nửa, đưa tới Tô Vũ bên miệng, mi mắt chăm chú nhìn lấy Tô Vũ, trong ánh mắt đầy là phức tạp, tựa như đang chờ chứng kiến cái kia đáng sợ một khắc. Tô Vũ không chút do dự hé miệng, trực tiếp đem cái kia gần một nửa cắn vào trong miệng. Chợt mắt nhìn lấy Tô Vũ đem loại kia màu trắng vật sền sệt nuốt vào trong miệng, mọi người trong dạ dày đều là một trận rời núi lớp biển, riêng là Echo, cách gần đây lại vừa mới ăn thịt nướng, hé miệng Kém chút trực tiếp phun ra, một mặt thống khổ. À, Đông Châu người thật đáng sợ, liền loại vật này đều ăn được đi mò nì cả khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành vấn đề, tựa như nhìn thấy cái gì vô cùng gấp gáp sự việc, sắc mặt trắng bệnh, không dám nhìn nữa. Tên này không phải là cái đồ biến thái đi, ăn loại vật này thế mà còn có thể như vậy hưởng thụ. Hết lần sắc mặt cũng đã phát xanh một mặt khó có thể tin. Còn về vị kia cô gái tóc tím, nhìn thấy tô vũ đấp cứt đều hưởng thụ bộ dáng, trong lòng cung loạn. Kém chút áp chế không nổi chính mình thần lực, để nguyện rùa trực tiếp bạo phát đi ra. Echo hình, thứ này có thể là đồ tốt, mà lại nhưng là đại bổ chi vật, xem ở ngươi đút ta phân thượng, còn có một số không bằng ngươi ăn đi. Chỉ chốc lát, một cái sầu riêng đã đi hơn phân nửa, tô vũ cũng có chút thỏa mãn, không khống chế được đối với Echo nói ra. Đại bổ chi vật, Echo mặt trong nháy mắt thì trắng, nhìn lấy tô vũ bên miệng còn lưu lại cái kia màu trắng cức, rốt cục tại cũng không nhìn được. Trực tiếp đứng người lên phi nước đại đến dưới một thân cây nôn lên. Không biết hàng, không biết hàng A. Tô Vũ không được lắp đầu, tiếp lấy nhìn về phía mọi người, nói tiếp, còn có một bộ phận, đừng lãng phí, tiếp tục tới đút ta đi. Còn con ăn. Mọi người nhìn lấy Tô Vũ, trên mặt đều mang hoảng sợ biểu lộ, cái này mẹ nó còn là người sao. Các ngươi ai nguyện ý này liền đi uy, dù sao ta là không uy. Echo nói thẳng, đầu lát như đánh trống trầu, một mặt ghét bỏ. Không ngừng dùng lá cây lau sạch lấy tay mình, hận không thể đem ra cho lau Tam nữ nhìn lẫn nhau, cuối cùng, mò nì cả dốc rách rằng giặc hướng về tô vũ đi đến. Nàng ngưng thở, trong mắt lại là mang theo một tia hiếu kỳ, ngồi sổng xuống, xuống, bắt đầu đánh giá cái này màu trắng chi vật. a trong nội tâm nàng phát ra một tiếng nhẹ đê, cái này hẳn là không phải cước. Chỉ gặp, bên trong màu trắng chi vật đều là liền cùng một chỗ, như là đồng dạng hoa quả thịt quả. Cái này màu trắng là sáng trắng. Nếu như không phải là bởi vì cái này mùi thối, vẫn là rất có bề ngoài. Thứ này thật có thể ăn sao? Nàng không khỏi nói thầm một tiếng. Chẳng những có thể ăn, mà lại cực kỳ tốt ăn. Tô Vũ ở bên cạnh lời thề son sắc nhắc nhở nói. Mò cả khuôn mặt nhỏ một nắm chặt, hiện lên nồng đầm xoắn suýt màu sắc. Một bên là nồng đậm nếm thử dục vọng, một bên lại là sợ hãi, do dự. Cần phải không phải cái gì đồ hư hồng đi, chính hắn nhưng là đều ăn. Mò cả chậm rãi cầm lấy một khối nhỏ Phóng tới trước mặt mình. Không tốt. Nha đầu này lại bắt đầu động kinh, nàng sẽ không thật nghĩ ăn đi. Hệ lần thần sắc đống nhiên một bên, mắt đẹp đột nhiên trừng lớn. Mó cả, mau dừng tay. Cô gái tóc tím cũng là lo lắng trợn quát một tiếng, thanh âm bên trong mang theo bồi rối Mặc kệ, trước nếm thử. Mó nỉ cả hoàn toàn không nhìn người khác kinh hô mi mắt chăm chú khép lại, tiếp lấy đem cái kia một khối nhỏ nhét vào chính mình trong miệng. Song song. Hết lần cùng cô gái tóc tím đều là trong lòng ai thán, mắt thấy mỏ nỉ cả đem món đồ kia ăn vào bên trong miệng, muốn rách cả mi mắt. Con bê hẹt cô, nhìn thấy cái này vô cùng kích thích một màn, lập tức lại bắt đầu nôn mửa ra ngoài. Hả? Cái kia màu trắng chi vật vừa vào miệng, mỏ nỉ cả mi mắt thì đột nhiên trận to, toàn thân cũng bắt đầu khẽ run rời. Thứ này tiến vào trong miệng, mùi vị cùng ngửi lên căn bản khác biệt, thế mà không có mảy may mùi thối. Mà lại, thứ này cực kỳ cho nhắn, vừa mới nhập miệng. Liền tựa như trở ra, đem chính mình khoang miệng lấp đầy đầy, lúc này, nàng cảm giác mình đầu lưỡi tựa như tại tắm suối nước nóng, bị một tầng ấm áp trô vây quanh. Cảm giác nhất lưu, mà lại, thứ này chẳng những không có mùi thối, càng là có một loại cam ngọn, theo miệng thẳng tới ngũ tạng lục phủ của mình, để cả người nàng đều trở nên hưng phấn, thỏa mãn, trước đó chưa từng có thỏa mãn. Nuốt nuốt xuống, cái kia cỗ chân nhắn lập tức theo cổ họng mình trượt đến chính mình trong bụng, tiếp lấy đột nhiên tại chính mình trong dạ dày nổ bể ra đến. Để linh hồn hắn đều là chấn động Ăn ngon, trên đời này lại có như thế thứ ăn ngon Nàng mỹ mắt cũng hơi nheo lại Tựa như đang hưởng thụ cùng dư vị Mỏ nỉ ca, ngươi thế nào Mắt thấy mỏ nỉ ca bộ dáng như thế Ba người kia lập tức liền gấp Hai mắt đỏ thâm nhìn chấm chằm tô vũ Nói Ngươi đem nàng thế nào Bọn họ thanh âm bên trong mang theo vô biên lửa giận Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem tô vũ ngàn đao bầm thầy Các người gấp cái gì Nàng chỉ là ăn quá mỹ vị đồ vật Nhất thời chưa tỉnh hồn lại a Tô Vũ rất là bình tĩnh nói ra. Miệng đầy nói dối. Nếu như ngươi dám đem mỏ nỉ cả làm sao, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Hết lần tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy trong mắt cảm thấy có nước mắt chấp động. Mỏ nỉ cả tại bọn họ nơi này là mội mội đồng dạng tồn tại, thường xuyên rơi vào mơ hồ. Mỗi người đều bảo bối có phải hay không, là chính mình cái này làm tỉ tỉ không thể bảo vệ tốt nàng. Trong này có phải hay không có độc, mau đem giải dược cho dao ra. Nhìn thấy tô vũ bộ dáng này, cô gái tóc tím hai tay nắm tay, hận không thể muốn bóp ra máu. Bọn họ thân phận tôn quý, cái gì dạng mỹ vị chưa từng ăn qua, bởi vì đến trệ mỹ vị mà biến thành dạng này. Lừa gạt quỷ đi thôi. Đúng lúc này, nguyên bản hiếp mắt chữ cả rốt cục chậm rãi mở ra hai con người, mơ mơ màng màng nhìn lấy bốn phía. Monika! Người tỉnh, có cảm giác hay không làm sao không thoải mái. Hết lần trong lòng vui vẻ, lập tức ân cần nói. Monika! Đồ vật thế nào có thể ăn bậy? Cô gái tóc tím tuy nhiên đang trách cứ, nhưng là trong giọng nói lại tràn ngập lo lắng. Món ủy cả trên mặt lại tràn đầy hưng phấn ứng hồng, kích động nói, ăn ngon. Ăn quá ngon. Hệ lần tỉ tỉ, vũ mâu tỉ tỉ, thứ này tuyệt đối là ta ăn rồi lớn nhất thứ ăn ngon. chương 384, cái này cức, ăn hay là không ăn? Đây là thức ăn ngon nhất. Hệ lần trong mắt nước mắt đã lăn lăn xuống, nhìn lấy tô vũ, mang theo ngập trời phẫn nộ, người đến cùng cho nàng ăn cái gì? thế mà đem nàng biến thành bộ ráng này. Hết lần tỉ tỉ, đây là ăn ngon thật, không lừa ngươi. Mò nỉ cả lo lắng giải thích nói, tiếp lấy còn chuẩn bị tiếp tục cầm lấy cái kia màu trắng chi vật đến ăn. dương tay. Hết lần nhất thời quính lên, trực tiếp thân thủ ngăn cản, loại vật này thế nào có thể tiếp tục ăn. Đây rốt cuộc là cái gì, thế mà lại để mò nỉ cả biến thành bộ dáng này, xem ra rõ ràng là thần kinh thắc loạn, đem như thế đồ quỷ sứ đều nói thành ăn ngon. Cô gái tóc tím mi mắt chăm chú nhìn tô vũ Chất vấn. Monica, đừng sợ, tỷ tỷ nhất định sẽ chữa tốt người. Hết lần ôm chặt lấy một mặt mộng bức Monica, thanh âm bi thiết nói. Tỷ tỷ, ta thật không có việc gì, thứ này chỉ là người lên thối, bắt đầu ăn không có chút nào thối. Monica mở miệng giải thích. Thật không có việc gì. Mọi người ánh mắt đều rơi vào Monica trên thân, kinh nghi bất định nhìn từ trên xuống dưới. Thứ này ăn cực kỳ ngon, các người nếm thử liền biết. Monica ánh mắt chân thành tha thiết nói ra. Cô gái tóc tím đem ánh mắt rơi vào tô vũ trên thân, nữ mày hỏi thăm, đây là đồ vật gì? Đây là một loại hoa quả, gọi sầu riêng. Tô vũ miệng hơi cười, trực tiếp hồi đáp. Sầu riêng. Echo, ngươi qua đây, nếm thử. Cô gái tóc tím nữ mày chầm ngâm một lát, tiếp lấy hạ lệ. Cái gì? Echo trực tiếp dọa đến hoa dung thất sắc, không khỏi kinh hô lên, muốn ta đi đất cức. Chúng ta thì ngươi một cái nam, không phải ngươi ăn người nào ăn. Hãy lần mắt đẹp chừng một cái cũng là nói nói. Echo đầu co rụt lại, tiếp lấy lão đảo đi tới, một mặt bi phấn cầm lấy một khối nhỏ sầu riêng. Xì nhụ. Đây là ta cả đời đều rửa sạch không rơi xỉ nhục a. Nghĩ đến chỗ Thương Tâm, trong mắt của hắn đều tràn ngập nước mắt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ lăn xuống xuống. Nhìn chằm chằm cái này sầu riêng khá lâu, ánh mắt của hắn ngưng tụ, lúc này mới lập cố gắng quyết tâm, chậm rãi để vào trong mi mình. A. Không thôi. Hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại. Điều này sao có khả năng? Người lên thối, bắt đầu ăn thế mà không thối. Mà lại chẳng những không thối, còn có một cô vô biên Mỹ vị lập tức bạo dụng manh tiền đến ra, lấy chính mình vị giác, để toàn thân hắn lỗ chân lông đều không khống chế được đến mở ra, tựa như tại nhảy căng lấy. hệ cổ, đến cùng ra sao? Mắt thấy hệ cổ một bộ ngu ngơ bộ dáng, hẹt lần không khỏi vội vàng nói. Bất quá, nàng vấn đề im bặt mà dừng, bởi vì, nàng nhìn thấy tại hệ cổ trên mặt, thế mà lưu lại hai hàng thanh lệ Ô ô ô đã khóc không thành tiếng, tiếp theo, tại mọi người còn tại ngây người thời điểm, lại là điên cuồng cầm sầu riêng nhét vào trong miệng, ăn ngon, ăn quá ngon. Nghĩ không ra thế gian lại có so ta làm được đồ ăn còn mỹ vị hơn đồ vật. Dừng tay cho ta. Hết lần sạm mặt lại, tiếp lấy dùng cây roi đem hắn bó lại, trực tiếp quăng bay ra đi. Nàng và cô gái tóc tím lướt nhau, ánh mắt bên trong đều mang kinh dị, thứ này thật như thế ăn ngon. Hết lần tỉ tỉ, vũ mâu tỉ tỉ, còn có như thế nhiều không bằng chúng ta phân đi mò nỉ cả không nói hai lời, trực tiếp đem để lại sầu riêng làm ba khối, tiếp lấy không chút do dự thả vào bên trong miệng, nhắm mắt lại một mặt hưởng thụ bộ dáng Vừa mới chơ mắt nhìn lấy hệ cổ ăn như vậy nhiều, nhưng làm nàng cho đau lòng hư. Một khối sầu riêng vào trong bụng, nàng ánh mắt lại rơi vào để lại hai khối sầu riêng phía trên, liếm liếm chính mình cái lơi linh hương, vẫn chưa thỏa mãn nói, hai vị tỷ tỷ nếu như không muốn ăn, không bằng đều bị ta ăn đi. Chờ một chút, Hết lần cùng Vũ Mâu đồng thời nói ra, âm tình bất định nhìn lấy cái kia hai khối sầu riêng. Ăn hay là không ăn? Nữ sinh trời sinh cũng là ăn hàng. Các nàng mỗi ngày đối mặt với hệ cổ thịt nướng, đã không biết bao lâu chưa từng ăn qua một điểm ra dáng thực vật. Thứ này giống như ăn ngon thật, nếu như bỏ lỡ đó thật là quá đáng tiếc. Ăn đi, chính tên kia cũng ăn như vậy nhiều, xem ra hẳn là không độc. Vũ Mâu không khỏi nhỏ giọng nói ra, tiếp lấy đem một khối sầu riêng chậm dại nâng lên trước mặt mình. nghe cái kia mùi thối Mi đầu không khỏi nhữ một cái, như thế thôi, thật chẳng lẽ ăn ngon. Mặc kệ, nếu như thật sự là khó ăn, nếu không phun ra. Nàng cũng là quả cả người, cùng hệ lần liếc nhau, tiếp lấy trực tiếp đem sầu riêng nhét vào trong miệng mình. Xốp bôi chân cảm giác để miệng nàng trong nháy mắt trầm tĩnh lại, mang trên mặt nồng đậm khó có thể tin thần sắc. Tốt ăn thật ngon. Miệng nàng khẽ nhúc đích, tinh tế nhai nuốt lấy, mi mắt lại là càng ngày càng sáng, trong mồm thế mà không có chút nào mùi thối, ngược lại là từng đợt thơm ngọt. Tiếp theo, nàng cổ họng hơi hơi nhấp đô, cái kia tia bôi chân lập tức trượt vào hắn trong dạ dày, tại ở sâu trong nội tâm thế mà phát lên một tia vô cùng vui vẻ khoái cảm, cái này khoái cảm để cho nàng nhịn không được dên gì lên tiếng. Mà lại, theo sầu riêng tiến vào trong bụng, nàng trong dạ dày thế mà ấm áp dễ chịu, toàn thân trên giới nói không nên lời dễ chịu, tựa như đem một thân mỏi mệt đều loại trừ. Đồ tốt, tuyệt đối là đồ tốt ta. Ngươi là ai, thế nào còn có bực này bà bối. Hệ lần trên mặt còn mang theo dư vị Nhìn lấy Tô Vũ hỏi. Bà bối. Tô Vũ hơi sướng sở, nhìn về phía bọn họ ánh mắt như tại nhìn một đám đồ nhà quê, cười cười nói, đây coi là cái gì đồ tốt. Chẳng qua là ta ngẫu nhiên dùng để đỡ thèm đồ vật ta. Ngẫu nhiên dùng để đỡ thèm. Bốn người khỏe miệng không khỏi ma quỷ, nội tâm không khỏi nhức lên, dâng lên một kiều bì phẫn cảm giác. Đây chính là bọn họ từ lúc chào đời tới nay ăn đến món ngon nhất đặc biệt nhất đồ vật, nghĩ không ra ở trong mắt người ta, căn bản là không tính là cái gì đồ tốt Thử. Khoan lạc. Monica cả mềm mại hừ một tiếng, tiếp lấy con ngươi đảo một vòng, cười nói, có bản lĩnh ngươi đem ngươi những tốt đó đồ vật đều xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem. Haha, tiểu nha đầu, thì như ngươi loại này kế khích tướng, ta tại mười mấy năm trước thì vô dụng. Tô Vũ bĩu môi, khinh thường nói, không cho phép gọi ta tiểu nha đầu. Monica lập tức liền xù lông, căm tức nhìn Tô Vũ. Người mới bao nhiêu lớn? Không là tiểu nha đầu là cái gì? Ta 18 tuổi. 18. Vậy ngươi bây giờ cảnh giới là cái gì? Tô vũ lông mày níu lại, miệng hơi cười tiếp tục hỏi. Ta đã là quang minh ma đạo sư. Mò nỉ cả thanh em bên trong mang theo tự hào. Nha hô, cái kia tỷ tỷ ngươi nhóm đâu? Các nàng là. Mò cả. Cô gái tóc tím đột nhiên một tiếng quát lớn, trực tiếp cắt ngang hai người nói chuyện với nhau. Mò cả khuôn mặt nhỏ cứng đờ, lập tức kịp phản ứng. Tô vũ rõ ràng cũng là tại phán khách tướng, bộ nàng lời nói. Ngươi quả nhiên là cái người xấu." Monyi cả sắc mặt nhất thời đỏ bừng, nóng bỏng, hai mắt đấm lệ rưng rưng nhìn lấy Tô Vũ, lớn tiếng nói, tiếp lấy nước mắt trong nháy mắt thì chạy xuôi xuống tới. "Ta đi." Tiểu nha đầu này như thế dễ dàng thì khóc. Nhìn lấy tiểu nha đầu thanh thuần ánh mắt, liền Tô Vũ đều không khống chế được đến ở trong lòng khinh bị chính mình tới. Chương 385: Thần vẫn chi địa. Tây Châu cảnh giới phân chia cùng Đông Châu khác biệt, nhưng mà không kém bao nhiêu. Đấu giả chưa làm, đấu đủ Đấu sĩ, đấu sư, đại đấu sư, đấu vương, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh cùng đấu đế. Pháp sư chia làm, ma pháp học đồ, ma pháp sĩ, ma pháp sư, đại ma pháp sư, ma đạo sư, đại ma đạo sư, pháp tôn, pháp thánh cùng pháp thận. 18 tuổi ma đạo sư, vậy nhưng thì tương đương với vũ vương cấp bậc võ giả, cái này không khỏi cũng quá biến thái đi. Loại thiên phú này, liền xem như tiêu giật hàn cùng vân bất Phàm đều theo không kịp. Nói với các ngươi. Trên người của ta không bao giờ thiếu cũng là mỹ thực, chỉ cần các ngươi thả ta, ta cam đoan để cho các ngươi ăn thông khoái. Tô Vũ cười cười, đối với mọi người dụ hoặc nói, mà lại các ngươi mang ta lên cũng là vương hiểu, ta thật sự là một người tốt. Ha ha, nói chuyện viền vông. Cô gái tóc tím không hề nghĩ ngợi thì nói thẳng, tiếp lấy cười lạnh nói, mang lên hắn, chúng ta tiếp tục đi đường. Ba ngày thời gian, thoáng chút qua đi. Nơi này là một mảnh hoang mạc nhìn không thấy cô ấy, trời nắng trăng trang. trang. Cắt vàng đời trời, ngay cả trời cũng bị chiếu thành hoàng sắc, không khí đều rất giống bị cái này khô giáo nhiệt độ cao cho đốt và mèo. Nếu là bình thường người đi ở chỗ này, chỉ cần thời gian vài ngày, coi như thân thể gánh vác được, có lẽ tâm lý đều sẽ sụp đổ. Ở chỗ này, tính mịch giữa thiên điệu lại là đi tới năm đạo nhân ảnh, hai nam tám nữ, nam anh tuấn, nữ mỹ lệ, dạng này tổ hợp bên trong, làm cho người ta chú ý nhất lại là một cái bị trói thành bánh trưng nam tử. Nam tử này quanh thân đều bị xích sắt khóa quay chúng quanh. Chỉ lộ ra đầu cùng bắp chân, xích sắt bên kia bị một người có mái tóc vàng rực nữ tử kéo lấy, bước đi ở giữa phát ra len ken len ken tiếng vang. Nha đầu, các ngươi cái này là chuẩn bị đi nơi nào? Tô Vũ tuy nhiên bị dây xích sắt khóa lại, nhưng lại tựa như không có cảm giác, vọt thẳng đến mò nỉ cả bên người, mở miệng hỏi. Ai ngờ, mò nỉ cả chỉ là hoành liết hắn một chút, tiếp lấy nghiêng đầu đi, cái gì lời nói đều không nói. Haha, ba ngày không có ăn cái gì, ngươi cần phải nói đi. Ta chỗ này có thể có không ít đồ tốt, muốn hay không nếm thử. Tô Vũ không tức giận chút nào rụ rô nói. Nghe được có mỹ thực, mò nỉ cả mi mắt sáng lên, có điều nhìn Tô Vũ liếc một chút sau lại đổ nghiêng đầu đi. Một lát sau, lại là cắn cắn ngôi, cuối cùng khó có thể ngăn cản được mỹ thực rụ hoặc, mở miệng nói, ngươi là người xấu, ta không nói chuyện với ngươi. Ngươi nói ta là người xấu, nhưng là ngươi nhìn ta làm qua chuyện xấu nào sao. Tô Vũ lời nói để mò nỉ cả hơi sững sở. Há hốc mồm lại là nói không ra lời. Tô vũ trong lòng cười thầm, nói tiếp, ngươi nhìn ta toàn thân là thương tổn, còn muốn bị trói thành bộ dáng này, ai? Hắn âm thanh chi bi thường lập tức để Mò Nì Cạ động lòng chắc ẩn. Đúng vậy à, mà lại hắn còn cho chúng ta đồ ăn ngon, tựa như là chúng ta có lỗi với hắn mới đúng. Nghĩ tới đây, Mò Nì nhìn lấy Tô vũ ánh mắt bên trong không khỏi thêm ra một tia ấy náy Chúng ta là muốn đi thần vẫn chi địa do dự một chút, Mò Nì Cạ nhỏ giọng nói ra thần vẫn chi địa. Tô Vũ những mày, khổ sở suy nghĩ lấy, đây rốt cuộc là cái chỗ nào? Chẳng lẽ lại là thần vẫn lạc địa phương sao? Nơi đó lại được xưng là chư thần ngủ xây mảnh đất, là chúng ta thần lực chuyển thừa địa phương. Món nghỉ ca giải thích nói. Các ngươi thần lực nơi chuyển thừa. Tô Vũ lông mày nhữ lại, không khỏi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ cái này một thân thực lực đều không phải là tu luyện đến. Chúng ta từ nhỏ đã là mượn nhờ thần lực tu luyện, nắm giữ thần lực thừa Tu luyện tốc độ so với bình thường người nhanh lên rất nhiều. Mòn nghỉ ca giải thích nói. Tô Vũ gật gật đầu, cái này cùng lánh thi thi sư bá trước khi chết đem linh lực phong ấn tại lánh thi thi bên trong thân thể một cái đạo lý, có điều cái này thần lực chuyển thừa tuyệt đối càng thêm biến thái. Vậy cái này cái gọi là thần vẫn chi địa ở đâu? Tô Vũ không không chế được hiếu kỳ nói. Thần vẫn chi địa cũng không có cố định địa điểm, mỗi lần đều sẽ xuất hiện tại khác biệt địa phương, chúng ta cũng chỉ có thể theo cảm ứng đi tìm. Món ỉ cả lời nói để Tô Vũ giật mình gật gật đầu, khó trách dám đem chính mình mang theo trên người, nguyên lai căn bản không cần lo lắng chính mình hội nhớ kỹ thần vẫn chi địa vị trí. Đúng, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi gọi cái gì. Món ỉ cả đơn thuần mi mắt chớp chớp, nhìn về phía Tô Vũ. Ta gọi Tô Vũ. Đối mặt loại ánh mắt này, Tô Vũ căn bản không có cách nào không trả lời. Tô Đại ca Món ỉ cả do dự một chút, khẽ cắn ngôi, nói tiếp, ta biết ngươi là người tốt, mà lại ngươi cũng có bản lĩnh. Ngươi hãy giúp chúng ta một chút, mau cứu Vũ Ngâu tỷ tỷ đi. Lần này, Tô Vũ trực tiếp nghiêng đầu đi, không nhìn về phía cái kia tràn đầy cầu khẩn mi mắt, chầm mặt một lát, mở miệng nói, "Trừ phi các ngươi thả ta ra, không phải vậy ta sẽ không cứu. Chỉ cần ngươi cứu Vũ Ngâu tỷ tỷ, chúng ta chẳng những sẽ thả ngươi, sẽ còn báo đáp ngươi." Món Monica mi mắt đột nhiên sáng lên, tràn ngập chờ mong nhìn lấy Tô Vũ. "Ha ha, ngươi không hiểu Tô Vũ cười khổ lắc đầu. Nha đầu này thật đúng là ngây thơ." chính mình nhưng là cắn Vũ Ngô anh đạo, lấy nàng cao ngạo đến xem, liền xem như chính mình thật giúp nàng, nàng nhất định vẫn là sẽ không bỏ qua chính mình, không bằng đem cái này xem như ác chủ bài, tạm thời để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Vũ không phải người ngu, sẽ không thật sự cho rằng cắn một cái anh đạo, người khác liền sẽ đối với hắn lấy thân báo đáp, chính mình thực lực có thể còn không có khôi phục, cẩn thận là hơn. Ngô. No. Đúng lúc này, đi tại phía trước nhất Vũ Ngô lại là đột nhiên phát ra rên lên một tiếng. Mi đầu nhiễu chặt, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tới. Máu này so với bình thường máu muốn sền sệt rất rất nhiều, tựa như không phải dịch thể, mà chính là cố thể, mà lại nhan sắc hơi tối, không có không bóng sáng. Nếu là toàn thân huyết dịch đều biến vì cố thể, dừng lại lưu động, cũng liền đại biểu cho sinh mệnh chung kết. Tại nàng giữa mi tâm, đoàn kêu hắc khí đã ngưng tụ không tan, tựa như biến thành một điểm đen, ngưng kết tại nàng trô mi tâm. Đại nhân, tất cả mọi người là nên đón, một mặt lo lắng cùng lo lắng. Nơi này hoàn cảnh quá mức các liệt, không nên thời gian dài đi đường, chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Hệ lần nói thẳng, tiếp lấy bước nhanh hướng về Tô Vũ đi tới. 3. Trường tiên nhanh chóng từ không chung xẹt qua, tiếp lấy đập tại Tô Vũ trước mặt, cắt vàng về ra, trên mặt đất lưu lại một đạo một thước sâu vết rồi Đến cùng ra sao mới có thể giải trừ nguyện rủa Hệ lần đôi mắt chăm chú khóa chặt tại Tô Vũ trên thân, ở trên cao nhìn xuống, mái tóc màu vàng nóng tại nồng đậm dưới ánh mặt trời lộ ra cực kỳ chói mắt. Tô Vũ khỏe mắt vẩy một cái, hoàn toàn không nhìn nàng khí thế, phối hợp ngồi trên mặt cát, giang dực mở miệng nói, câu người chẳng lẽ cũng là loại thái độ này. Vậy ngươi muốn thế nào? Trước thả ta ra, rồi sau đó phục vụ ta thật tốt, dùng cái này để đền bù ta bởi vì buộc chặt mà thụ thương tâm linh. Tô Vũ cười cười nói, ngươi nằm mơ. Hệ lần hô hấp trì trệ, tiếp lấy trừng lớn ánh mắt, chợt quát lên. Bởi vì phẫn nộ, nàng nắm cây roi ngón tay đều đã trắng bệ. Cánh tay run nhẹ nhẹ, hiển nhiên tại cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình. Đã như vậy, vậy liền không có cái gì có thể nói. Tô Vũ cũng đi mặc kệ nàng, trực tiếp nhắm mắt lại trừ, nhắm mắt dưỡng thần. chương 386, Cường Hãn. Kim Cương bất hoại thần công. 333. Liên tục mấy đạo roi vàng, cái kia trường tiên như đồng ru rắn, đem Tô Vũ chung quanh cắt vàng quay đến bay múa đầy trời. Nhưng mà Tô Vũ lại là mắt điếc hai ngơ, từ từ nhắm hai mắt, tựa như ngủ. Tô Đại Ca. Ngươi thì mau cứu Vũ Ngâu tỷ tỷ đi, van cầu ngươi bên kia, Mò Nhỉ Ca cũng là chạy tới nói ra, thanh âm bên trong tràn đầy bất lực. Trở về, không yêu cầu hắn. Vũ Ngâu thanh âm thanh lãnh, quát lạnh nói, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ. Nàng mi mắt quét mắt một vòng Tô Vũ, thanh âm bên trong mang theo một tia khàn khàn, cũng không biết là bởi vì nguyên rủa hay là bởi vì tâm tình chậm trợ trởn. Lúc này, nàng đến hai đầu lông mày hắc khí đã bắt đầu vây quanh trong mi tâm điểm đen tiến hành quét tán để cho nàng cái chán cũng bắt đầu có chút biến thành màu đen. Hết lần cùng mò nỉ cả nhìn lấy vũ mâu, không biết làm sao đứng tại chỗ, trong lòng hoàn toàn loạn. Trở lại cho ta. Vũ mâu lần nữa quát lạnh nói, trên mặt nổi lên dị dạng hưởng hồng. Cho đến khi hai người lui trở về bên cạnh mình, vũ mâu lúc này mới hai mắt nhắm lại, thần lực màu tím không ngừng mà hướng về chỗ mi tâm dũng mãnh lao tới. Nhưng mà, lần này, hắc khí kia rõ ràng so với lần trước còn cường đại hơn. Trong lúc nhất thời thế mà cùng tử khí đấu cái khó phân thắng bại, thậm chí cảm thấy có phản kích dí tứ. Mà lúc này, Tô Vũ đã đem thần thức chìm vào hệ thống bên trong, mi mắt nhìn về phía chủ giao diện phía trên cái kia vừa mới thêm ra tới một lần rút thưởng cơ hội. Bây giờ mình trạng thái cũng không quá tốt, chẳng những thành tù nhân, thân thể càng là mang theo trọng thương, đụng tới phổ thông võ giả còn miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng nếu là gặp được cao thủ sợ rằng sẽ so sánh chật vật Mặc dù có cường đại phòng ngự lực Nhưng là đứng yên bị đánh cũng không phải bản đại vương phong cách. Có thể hay không thoát khỏi trước mắt khôn cảnh, liền muốn nhìn lần này rút thưởng cơ hội. Hệ thống, tiến vào rút thưởng giao diện. Theo Tô Vũ ra lệnh một tiếng, hệ thống rút thưởng giao diện lại là nhảy một cái, tiếp lấy quen thuộc 30 tấm biển hiệu chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn, duy trì ngũ hành 6 nhóm phương thức sắp xếp. Lần này hy vọng có thể rút chúng đối với mình thương thế hữu dụng đồ vật. Tô Vũ hít sâu một hơi, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào hệ thống giao diện bên trên. Nhìn lấy cái kia dần dần lộ ra chân dung 30 tấm biển hiệu. Hàng ngũ nhớ nhất là ma pháp loại biển hiệu, 6 tấm thẻ bài, bán ngược công kích, kỹ năng cướp bóc, trở về thành, vận rủi chiếm hữu định thân, gấp 10 lần bạo kích. cường đại A. Theo Tô Vũ cường đại, hắn càng phát ra cảm thấy ma pháp loại biển hiệu lợi hại, cái này sẽ cùng tại thế giới pháp tắc thậm chí tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói cải biến thế giới pháp tác, sẽ không thể có thể biến thành khả năng, đem không hợp lý biến thành hợp lý. Mỗi một dạng thẻ ma pháp đều có thể xem như là mình một loại thủ đoạn bảo mệnh, không thể bảo là không mạnh, đáng tiếc không có một cái nào thích hợp trị liệu chính mình tương thế. Tô Vũ thầm than trong lòng một chút, ánh mắt không ngừng, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Sau đó là triệu hoán loại biển hiệu một canh giờ, triệu hoán nhân vật Tô Vũ trên cơ bản đều quen thuộc, vẹn vẹn quét mắt một vòng liền trực tiếp ngày qua. Kiến trúc loại, luyện tâm Tháp đại vương sơn bài săn, luyện đăng các, vãng sinh hồ, mục nhân hạng, đồng nhân hạng. vật loại Sơn Đại Vương Khải giáp sáu trang một trong, Thanh Tâm Ngọc, Sơn Đại Vương dạy chiến sáo trang một trong, tinh phẩm bảo đao, tinh cương kiếm, Tỉnh thần thân mục. Công pháp loại, Thiên Ngoại Phi Tiên, Kim Cương Bất Hoại thần công, Lục Mạch Thần Kiếm, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Thê Vân Túng, Đả Cầu Đồng Pháp. Nhìn lấy những thứ này biển hiệu, Tô Vũ Tâm không khống chế được khe khẽ thở dài, quả nhiên không có thích hợp liệu thương đồ vật. Hắn có thể cảm giác được, trong hệ thống có thể rút đồ vật đã không nhiều, riêng là kiến trúc loại cùng công pháp loại Những vật này không có khả năng lặp lại rút ra, bởi vậy số lượng có hạn, không cần bao lâu chỉ sợ cũng toàn bộ bị chính mình thu hoạch. hắn tâm cảnh đã kinh biến đến mức bình thản, có thể rút chúng cái gì thì hoàn toàn tùy duyên đi. Trong bất chi bất giác, biển hiệu đã chậm rãi dừng lại. Nhìn lấy phía bắc đều giống nhau biển hiệu, tô vũ hít sâu một hơi, tiếp lấy vẫn như cũ đem ngón tay rơi vào tờ thứ nhất biển hiệu trên thân. Theo tô vũ điểm này, cái kia một tấm thẻ bài hơi động một chút, ở trong mắt tô vũ cấp tốc phóng đại tiếp lấy chậm rãi lật người đến, biển hiệu loại hội tốt một chút, Tô Vũ trong lòng âm thầm hô lấy, bây giờ mình thụ thương, càng là tại thiên phủ bí cảnh bên trong, nếu là có lấy biển hiệu hộ thân, như vậy chính mình lực lượng cũng sẽ đủ chút. Dọc theo con đường này, hắn cũng coi là kiến thức thiên phủ bí cảnh hung hiểm, thượng cổ hung thú chiến đấu lực cùng hung hãn trình độ sát thực viễn siêu đồng dạng ma thú, cũng may đám người này tựa như biết đường, đi đều là tương đối mà nói tương đối an toàn địa phương, mà lại uýt hai lui tới giảm rất nhiều phiền phước, như là tự mình một người cắm đầu đi, rất có thể trên đường đi đều khó mà yên tĩnh. Trong lúc suy tư, biển hiệu xoay chuyển đã kết thúc, ánh mắt rơi vào cái kêu biển hiệu phía trên, tô vũ không khỏi hơi sướng sở. Công pháp. Một bản phong cách cổ xưa màu xanh lam thư tịch thu vào tô vũ trong mắt, tiếp lấy ánh mắt của hắn hơi hơi rời xuống, nhìn về phía biển hiệu phía trên giới thiệu. Kim cương bất hoại thần công. Ta đi, đây thật là tính toán để cho ta đứng đấy bị đánh A. Tô Vũ mi đầu không khỏi nhữ một cái, rút cái thê vân túng cũng tốt à, gặp được nguy hiểm cũng có thể cấp tốc chạy trốn. Đinh! Chúc mừng ký chủ rút trúng kim cương bất hoại thần công, phải chăng nhận lấy? Nhận lấy! Theo ra lệnh một tiếng, quyển kia phong cách cổ xưa thư tịch lập tức rơi vào Tô Vũ trong tay. Tính toán, cái này chí ít cũng cam đoan chính mình sinh tồn năng lực, có dù sao cũng so không có mạnh. Học tập! Bộ sách kia lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Tô Vũ bên trong thân thể không có gây nên người khác mảy may chú ý. Cùng lúc đó, tô vũ thân thể lại là đột nhiên chấn động, bắp thịt toàn thân đều rất giống muốn nổ bể ra đến, một cố vô cùng bảnh bái lực lượng không có dấu hiệu nào theo trong thân thể của hắn bạo phát đi ra. Ách! Nương theo lấy rên lên một tiếng, hắn cả khuôn mặt đều biến thành kim sắc, mà lại cái này kim sắc còn đang nhanh chóng hướng về toàn thân lan tràn, liên đối lấy hắn tóc cũng bắt đầu biến thành kim sắc. Cái này kim sắc là chân chính vàng, tựa như cả người hắn đều biến thành một cái người vàng rầm dầm rầm. Theo trong thân thể của hắn lập tức truyền đến từng đợt văn minh, hắn thân thể bắt đầu bành trướng, mà những bó đó buộc hắn xích sắt cũng tại theo hắn bành trướng một trường co rụt lại lấy. Cái này điều này sao có khả năng? Hệ lần Đồng Tử đột nhiên trùng lớn, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ, một bộ kinh hãi muốn tuyệt bộ dáng. Hắn muốn tránh thoát xích sắt, mau ngăn cản hắn. Vũ Mâu biến sắc, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu đến, lo lắng nói: "Hừ." Hễ cũng là lạnh hừ một tiếng. Trong tay lực đạo đống nhiên xích chặt, toàn thân hiện ra một vạch kim quang. Kim quang này theo cái này xích sắt như là hỏa tiêu cấp tốc lan tràn mà đi. Rất nhanh liền đem cái này xích sắt nhuộn thành kim sắt. Đinh đinh đinh. Dây rùa ở giữa, xích sắt đang không ngừng lắc lư, và chạm không ngừng. Cho ta thu. Hết lần một tiếng yêu kiểu, bàn tay tại xích sắt vỗ một cái, cái kia cuốn quanh ở tô vũ trên thân xích sắt lập tức như là trường xà, không ngừng thu nạp. Nhưng mà, mặc cho cái này xích sắt như thế nào thu nạp, Nhưng là như cũ đang không ngừng bị tô vũ banh ra Nhìn qua Như cùng một cái tròn triệu kim sắc cầu sát chương 387 Biến cố lớn Thật lợi hại Tất cả mọi người mắt tròn tròn Trong lòng rung mạnh Xoa Nương theo lấy một tiếng vang giòn Tại xích sắt kia phía trên thế mà xuất hiện một vết nước Điều này sao có khả năng Hết lần thanh âm đều biến đến run dày lên Khó có thể tin hoảng sợ nói Người khác hô hấp cũng đột nhiên trở nên dồn dập lên Xoa xoa